Đem khẩu hệ thượng sau, Vương Cường, Vương Dũng đem Hàn Di Nương ngâng lên tới ném tới trong sông. Vương Cường cùng Vương Dũng mới vừa đi, một cái bóng đen liền từ nhỏ phòng mặt sau chạy trốn ra tới. Một hồi, hắc ảnh khiêng một cái bao tải bơi tới bên bờ. Bao tải một cây bỏ, Hàn Di Nương liền ôm hoác lôi nhỏ rộng khóc lên. hoắc lôi ôm chặt lấy Hàn Di Nương, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì. Ô ô, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô. Hoác lôi cấp hàn di nương xoa xoa nước mắt, hiện tại không phải khóc thời điểm, chúng ta muốn lập tức rời đi này. Hàn di nương đứng lên, hảo, chúng ta đi đâu? Trở lại kinh thành, ta mua cái tiểu viện tử. Hàn di nương mở to hai mắt nhìn, trở lại kinh thành. Nếu như bị vương phủ người phát hiện làm sao bây giờ? Ta cho ngươi mua cái tiểu nha hoàn, ngươi liền ngốc tại trong nhà đừng đi ra ngoài, như vậy người khác liền sẽ không phát hiện. Hảo, ngày hôm sau buổi tối thời điểm, vương cường đem Lý Kim kêu lại đây. Hàn Di nương bệnh đã chết, ngươi tìm vài người đem nàng cho đi. Này! Vương thị vệ, đến bệnh truyền nhiễm chết người giống nhau đều là muốn thiêu hủy. Chúng ta! Chúng ta đem Hàn Di nương thiêu đi. Vương Cường nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, đem cái kia tiểu phá phòng cũng cùng nhau thiêu đi, như vậy càng an toàn. Vương Cường nói chính hợp lý kim ý, hảo, ta đây liền đi làm. Vương Cường gật gật đầu. Thiêu xong sau, Vương Cường, Vương Dũng liền trở về Vương phủ. Vương Cường cùng Vương Dung sau khi trở về, Khánh Vương liền nói cho lão Vương phi Hàn Di nương ở thôn Trang Thượng bệnh đã chết. Lão Vương phi sau khi nghe xong buồn bực vài thiên. Chương 207: Tiểu Nhu áp chế Trương Hiên. Hạ chiều sau, hoàng thượng đem Khánh Vương gọi vào ngự thư phòng, Thiên Lương tộc thủ Lĩnh 60 tuổi sinh nhật mau tới rồi, cho muốn cho ngươi mang theo Tuyết Nhi công chúa đi cấp lão thủ lĩnh chúc thọ. Trước 2 năm thái hậu 70 chỉnh thọ thời điểm Thiên Lương tộc lão thủ lĩnh phái người tặng không ít hạ lễ. Khánh Vương đã là thiên lương tộc lao thủ lĩnh con rể, lại là cản thanh vương triều vương gia, đi cấp thiên lương tộc lao thủ lĩnh trúc thọ sự phi hắn mặc trúc. Khánh Vương cũng minh bạch điểm này, hảo, khi nào xuất phát? Chờ lễ bộ đem thọ lễ bị hảo liền có thể xuất phát. Tiêu thần cũng đi chuẩn bị chuẩn bị. Lần này trúc thọ đã là quốc sự lại là gia sự, hắn cái này con rể khẳng định không thể không tay đi. Ân, lễ bộ chuẩn bị tốt sau chấm liền phái người thông chi ngươi. Hảo, tiêu thần liền cáo lui trước. Ấn. Trở lại vương phủ sau, Khánh Vương đem vương cường, vương dũng kêu lại đây, quá mấy ngày ta muốn mang theo Tuyết Nhi công chúa đi cấp thiên lương tộc lao thủ lĩnh mừng thọ, các người hai cái lưu tại gia chiếu cố tiểu công tử. Còn có, nhìn thẳng tam công tử. Đúng vậy. An bài hảo đi theo nhân viên sau, Khánh Vương liền đến Tuyết Nhi sân. Tuyết Nhi biết Khánh Vương sẽ không lưu tại chính mình phòng qua đêm, bất quá, Khánh Vương đã đến Tuyết Nhi vẫn là thật cao hứng, chắc mã, pha trà. Đúng vậy. Chắc mã pha hảo trà sau. Tuyết Nhi cười hỏi, Vương ra, ngài tìm ta có chuyện gì? Nếu là không có việc gì nói, Vương ra là sẽ không đến chính mình này. Cha ngươi 60 tuổi sinh nhật có phải hay không mau tới rồi? Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, ân, còn có hơn 2 tháng, làm sao vậy? Khánh Vương uống ngụm trà, Hoàng thượng làm buồn Vương mang theo ngươi đi cấp lao thủ lĩnh chúc thọ. Tuyết Nhi vui mừng khôn xiết hỏi, khi nào? Chính mình đã có đã nhiều năm không xoay chuyển trời đất tướng tộc. Mẫu thân cùng hai cái ca ca hiện tại cũng không biết thế nào. Chờ lễ bộ đem lễ vật bị hảo chúng ta liền xuất phát, ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị. Hảo. Tuyết Nhi hương phấn gật gật đầu. Khánh Vương đứng lên, kia bổn Vương liền đi rồi. Ta đưa ngài. tiến đi Khánh Vương sau, Tuyết Nhi ôm chặt chất mã, chúng ta muốn đi thiên đương tộc, chúng ta muốn đi thiên đương tộc. Chất mã đôi mắt có điểm hồng, ân. Một hồi, Tuyết Nhi buông ra chất mã, đi, chúng ta đi chuẩn bị lễ vật. Hảo. Khánh Vương trở về thời điểm. Uy vũ cùng tứ mội đang ở chơi cửu liên hoàn. Nhìn đến Khánh vương sau, tứ mội liền đem trong tay món đồ chơi phong tới trên bàn, vương gia hảo. Khánh vương nhàn nhả tân cả đời. Uy vũ cầm cửu liên hoàn chạy tới Khánh vương bên người. Cha, đây là mẹ nuôi tặng cho ta. Người sẽ chơi sao? Khánh vương gật gật đầu. Uy vũ đem kiểu liên hoàn nhét vào Khánh vương trong tay. Cha, này một vòng ta cùng mẹ nuôi như thế nào đều mở không ra? Khánh vương ngồi sổm trên mặt đất, xem trọng. ân. Một hồi. Cựu liên hoàn mở ra. Uy Vũ ôm Khánh Vương cổ hôn một cái. Cha, ngươi thật lợi hại. Khánh Vương đem Uy Vũ ôm lên. Cha mang ngươi đi tìm mãi mãi được không? Hảo. Uy Vũ quay đầu lại nhìn Tứ muội nói. Mẹ nuôi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Tứ muội cười cười. Không được, các ngươi đi thôi. Vương ra, ta đi về trước. ân, Tứ muội đi rồi về sau. Khánh Vương liền ôm Uy Vũ tới rồi lão vương phi sân. Lão Vương Phi biết Khánh Vương muốn mang theo Tuyết Nhi đi Thiên Lương tộc cấp Lão Thủ lĩnh mừng thọ sau nói, tưởng Hảo đưa cái gì lễ vật sao? Còn không có, ngài cảm thấy Hải Nhi đưa cái gì thích hợp? Lão Vương Phi nghĩ nghĩ, đưa chút cắt tường ngọc khí đi. Hảo, mẫu thân, Hải Nhi này vừa đi lại vài tháng. Lão Vương Phi cười cười, đừng lo lắng. Hiên Nhi không phải đã trở lại sao? Ân, mẫu thân, ta muốn cho Uy Vũ dọn đến ngài bên này. Khánh Vương vẫn là không nghĩ làm tứ muội quá tiếp cận Uy Vũ. Vài ngày sau, Khánh Vương cùng Tuyết Nhi xuất phát. Trương Hiên y diệt quán cũng khai trương. Tiểu Nhu đang ở phòng theo hoa, Tiểu Lan vào được. Tiểu Thư, ta hôm nay ở trên phố nhìn đến Tam Công Tử. Tiểu Nhu Kim theo hoa dừng một chút, phải không? Ơn, Tiểu Thư, Tam Công Tử khai ra y diệt quán, theo Bách Thảo Hiên. Xem ra Trương Hiên chuẩn bị lưu tại Kinh Thành. Cũng là, Triệu Tứ Mội đã chết, Trương Hiên còn có cái gì lý do không trở về Kinh Thành. Tam công tử ý quán khi nào khai trương? Trước hai ngày. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi đưa phân hạ lễ? Mấy năm nay phu nhân cấp tiểu thư nói không ít việc hôn nhân, tiểu thư một cái đều trước mắt. Lao phu nhân sầu tóc đều bạc hết. Tiểu nhu đem đồ vật thu được sọn, người đi nhà kho chọn cái lễ vật đưa qua đi đi. Ta liền không đi. Tiểu thư năm đó tiểu nhu cấp trương hiên hạ dược sự tiểu lan một chút cũng không biết. Tiểu nhu vẫy vây tay, đừng nói nữa, người đi đi. Tiểu Nhu muốn cho Tiểu Lan đi thăm dò thử, xem Trương Hiên có hay không tha thứ nàng. Hào đi. Trương Hiên đang ở cấp người bệnh xem bệnh, Tiểu Lan cầm hạ lễ vào được. Trương Hiên quét Tiểu Lan liếc mắt một cái chưa nói cái gì. Người bệnh đi rồi về sau, Tiểu Lan đem hạ lễ phóng tới quầy thượng, tam công tử. Đây là tiểu thư nhà ta hạ lễ, chúc tam công tử sinh ý thịnh vượng. Trương Hiên đem hạ lễ đẩy trở về, Tiểu thư nhà ngươi hảo ý ta tấm lánh. Trương Hiên không nghĩ lại cùng Tiểu Nhu có cái gì liên lụy. Tiểu Lan lại đem hạ lễ đẩy trở về, tam công tử, tiểu thư nhà ta mấy năm nay vẫn luôn chưa quên ngại. Trương Hiên mặt đen xuống dưới, nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta đã đính hôn. Tiểu Lan sửng sốt một chút, hảo đi. Tiểu Lan sau khi trở về, tiểu nhu nhìn nhìn nàng biểu tình, tam công tử không thu. Tiểu Lan gật gật đầu. Không thu liền tính, chúng ta tâm ý tới rồi là được. Tiểu thư, tam công tử nói hắn đã đính hôn. Tiểu Lan muốn cho tiểu nhu hết hy vọng cho nên đem Trương hiên đính hôn sự nói ra. Phải không? Ngươi đi cùng Khánh Vương Phủ bọn hạ nhân hỏi thăm hỏi thăm. Xem tam công tử cùng nhà ai tiểu thư đính hôn. Hắn không phải trong lòng chỉ có triệu tứ muội sao. Phần 153 Đúng vậy nói như thế nào Tiểu Lan cũng ở Khánh Vương Phủ ngây người mấy năm, điểm này sự tình vẫn là có thể nghe được. Vài ngày sau, Tiểu Nhu nhìn Tiểu Lan hỏi, nghe được sao? Tiểu Lan gật gật đầu. Tú tú nói tam công tử từ bên ngoài mang theo một nữ nhân trở về. Nữ nhân kia cơ hồ cùng tiểu vương phi lớn lên giống nhau như lúc. Bất quá, nữ nhân kia trên mặt không có bớt. Tiểu nhu đôi mắt mị mị, giống nhau như lúc. Không có bớt. Trương nhiên khi đó không phải tìm được rồi một cái loại trừ bất phương thuốc cổ truyền sao. Chẳng lẽ, chính là triệu tứ muội không phải bị ý trời môn người hại chết sao. Không được. Ta tưởng cái biện pháp gặp nữ nhân kia. Nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không triệu tứ muội. Phái người ở khánh vương phủ cửa nhìn chằm chằm. Ta muốn gặp nữ nhân kia. Đúng vậy. Nay một nhìn chầm chầm liền nhìn trăm trăm hai tháng. Thật vất vả mong đến Tứ muội ra cửa vẫn là cùng Trương Hiên cùng nhau. Tiểu Nhu muốn đơn độc tiếp cận Tứ muội cũng chưa khả năng. Lại qua vài ngày sau. Tiểu Nhu làm Tiểu Lan đem Tú Tú hẹn ra tới. Tú Tú tiến vào sau. Tiểu Nhu nhìn nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan từ trong tay háo lấy ra cái túi tiền nhét vào Tú Tú trong tay. Tú Tú, đây là Tiểu Thư nhà ta cho người thêm trang. Tú Tú tháng sau liền phải thành thân. Tú tú nhận lấy sau tiểu nhu mở miệng, tú tú, ta nghe nói tam công tử mang theo một nữ nhân trở về. Tú tú gật gật đầu. Tiểu nhu uống ngụm trà, nữ nhân kia có phải hay không không thế nào ra cửa nha? Đúng vậy. Kia nàng cả ngày ở vương phủ đều làm chút cái gì? Vương cô nương đại bộ phận thời gian đều ở bồi tiểu công tử. Đúng rồi, vương cô nương là tiểu công tử mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Vương cô nương cùng tiểu công tử ở chung hảo sao? Tú tú gật gật đầu. Hảo. Vương cô nương cùng tiểu công tử tốt tựa như thân mẫu tử. Phải không? Lớn lên giống nhau như lúc. Giống thân mẫu tử. Tam công tử đối vương cô nương hảo sao? Này tú tú nhìn nhìn tiểu nhu. Nàng trước kia chính là tam công tử nương tử. Nếu là nàng biết tam công tử đối vương cô nương như vậy hảo, trong lòng khẳng định sẽ khổ sở. Tiểu nhu cười cười, không quan hệ. Ngươi nói đi, ta không ngại. Tam công tử. Tam công tử đối vương cô nương khá tốt. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Tú tú hành lễ đi ra ngoài. Tiểu Nhu nhắm mắt lại, nữ nhân này khẳng định chính là Triệu Tứ Muội. Lao Vương phi cùng Khánh Vương như thế nào liền không phát hiện nào? Đúng rồi, Triệu Tứ Muội trên mặt bất không có. Trương Hiên, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Ta là muốn trước nói cho Khánh Vương nào vẫn là muốn trước nói cho Tiểu Vương phi, vẫn là đồng thời nói cho bọn họ. Vẫn là. Ngày hôm sau, Trương Hiên Y Quán mới vừa mở cửa, Tiểu Nhu liền mang theo Tiểu Lan lại đây. Trương Hiên nhíu nhíu mày, sư nghĩ Tiểu Nhu cười cười, "Tiểu Lan, đi cửa thủ." "Đúng vậy." Trương Hiên đứng không nhúc đích, Tiểu Nhu chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống, "Sư đệ, biệt lai like vô dạng." Trương Hiên mặt vô biểu tình hỏi, "Sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tiểu Nhu cười cười, "Không có gì đại sự, sư đệ." "Ta nhớ rõ ngươi có một cái phương thuốc cổ truyền, có thể đem trên mặt bất xóa, có phải hay không?" Trương Hiên ánh mắt lóe lóe, "Sư tỷ, ngươi nói sai rồi, cái kia phương thuốc cổ truyền căn bản không thể đem bớt xóa." chẳng qua có thể làm bất biến đạm thôi. nếu là không có trong không gian thủy tứ mỗi trên mặt bất cùng buồn không có khả năng xóa. tiểu nhu khoe miệng tiểu tiểu, phải không? ta nghe nói ngươi mang theo cái nữ nhân trở về, bọn họ đều nói nếu hơn nữa một khối bất nói nữ nhân kia liền cùng tiểu vương phi giống nhau như lúc. trương hiên mặt đen xuống dưới, sư tỷ, ta và ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ. tiểu nhu nhìn trương hiên cười cười, ta còn nghe nói nữ nhân kia cùng y vũ quan hệ thực hảo, tốt tựa như thân mẫu tử. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu nhu tươi cười càng sẵn lạ, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi có phương thuốc cổ truyền sự nói cho Khánh Vương cùng Lao Vương Phi nói. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ta đã nói rồi, cái kia phương thuốc cổ truyền chỉ có thể làm bất biến đạo. Ngươi nếu là không tin nói ta có thể đem cái kia phương thuốc cổ truyền cho ngươi. Tiểu nhu nhìn chầm chầm trương hiên hỏi, ngươi cảm thấy dùng một cái giả phương thuốc liền có thể đem ta đuổi rồi sao? Ta có như vậy ngốc sao? Phương thuốc là thật sự. Không tin ngươi có thể đi mê cốc cùng sư phó chứng thực. Ngươi một lòng muốn đem triệu tứ mội trên mặt bất xóa, mấy năm nay lại vẫn luôn bên ngoài du lịch, cái kia phương thuốc ngươi khẳng định đã cải tiến. Trương Hiên cầm nắm tay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương 208, đều thối lui một bước. Tiểu Nhu cho chính mình đổ ly trà chậm rãi uống lên lên. Trương Hiên lại hỏi một lần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Nhu nhìn nhìn Trương Hiên, ngươi không biết sao? Sau khi nói xong liền chuyên tâm uống khởi trà tới. Không có khả năng. Tiểu Nhu đem chén trà phóng tới trên bàn, "Ta có thể cho nàng đường tiếp." Trương Hiên lạnh giọng nói, "Chỉ bằng một cái phương thuốc cổ truyền ngươi liền khẳng định Vương cô nương là Triệu tứ muội." Tiểu Nhu nhìn chầm chằm Trương Hiên đôi mắt nói, "Còn có ngươi đối nàng si." Trương Hiên cười cười, "Người đều là sẽ biến." Tiểu Nhu khẽ miệng tiểu kiểu, kiểu "Ngươi sẽ không. Ta là bởi vì nàng lớn lên giống tứ muội mới đem nàng tiếp hồi vương phủ." Tiểu Nhu đứng lên, "Nếu ngươi không thừa nhận, ta đây liền không ở này cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi muốn làm gì?" Đi thăm vấn An Mẫu thân người nhà, ta mẫu thân sẽ không tin tưởng ngươi. Phải không? Tiểu Nhu chuẩn bị đi ra ngoài, Trương Hiên chặn nàng, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn quấn lấy ta? Tiểu Nhu hoán hận nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lại đối ta tuyệt tình như vậy, ta không cam lòng. Ta sẽ không cho các ngươi hảo quá. Trương Hiên bất đắc dĩ nói, sư tỷ, không phải sở hữu trả giá đều sẽ có hồi báo. Tiểu Nhu trong mắt tàn nhẫn quang càng nướng, các ngươi sẽ không như nguyện. Tiểu Lan, chúng ta đi. Đúng vậy. Chờ một chút. Tiểu Nhu xoay lại đây, như thế nào? Sợ hãi. Lao Vương Phi có bao nhiêu chán ghét triệu tứ muội, Tiểu Nhu trong lòng rõ ràng. Chỉ cần Lao Vương Phi biết nữ nhân kia là triệu tứ muội, nhất định sẽ không làm Trương Hiên cưới nàng. Nàng thật sự không phải triệu tứ muội, ngươi đừng lại quấy dậy chúng ta. Có phải hay không khiến cho mẫu thân ngươi chính mình phán đoán đi? Ta phải không đến, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Chỉ cần Lão Vương Phi biết kia nữ nhân có khả năng là triệu thứ muội, nhất định sẽ phái người đi tra. Đến lúc đó chính mình chỉ cần phái người đi theo Lão Vương Phi người liền nhất định có thể tìm được càng nhiều chứng cứ. Sư tỷ Người như thế nào như vậy cực đoan? Người lai, like, trước kia ôn nhu thiện lương đều là nguy trang, đây mới là nàng gương mặt thật. Đây đều là bị ngươi bức. Ta bức ngươi thích ta sao? Ta bức ngươi gả cho ta sao? Là ngươi khăng khăng phải gả cho ta? Lúc trước. Ta đã đào hôn. Nếu đại gia đã xé rách mặt, Tiểu Nhu cũng liền không hề trang. Trương Hiên. Ta coi trọng đồ vật chưa từng có không chiếm được. Ngươi. Ngươi không thể nói lý. Tiểu Nhu cười cười. Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Ngươi không phải nói nàng không phải triệu tứ muội sao. Ta chỉ là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ta xem ngươi là có tật giật mình. Trương Hiên khí nghiến răng. Nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Hảo, ta nạp ngươi làm tiếp. Trương Hiên tưởng trước đem Tiểu Nhu ổn định. Không được, triệu tứ muội có cái gì tư cách cao ta một đầu. Ta nói nàng không phải tứ muội. Còn có, đây là ta điểm mấu chốt, ngươi nếu là không muốn nói liền đi cùng ta mẫu thân nói đi. Ngươi còn không phải là bởi vì ta muốn cưới vương cô nương mới nói nàng là triệu tứ muội sao. Cùng lắm thì ta không cưới là được. Trương Hiên muốn dùng lấy lui làm tiến phương pháp ổn đạt tới mục đích của chính mình. tiểu Nhu cẩn thận quan sát đến Trương Hiên biểu tình, ngươi bỏ được. Trương Hiên vững vàng ngồi xuống trên ghế, có cái gì luyến tiếp nàng lại không phải tứ muội chỉ là lớn lên giống tứ muội thôi ngươi cũng không nghĩ nàng muốn thật là tứ muội nàng sẽ bỏ được vương phi vị trí nàng sẽ bỏ được chính mình hải tử trương hiên trên mặt một chút trột dạ biểu tình đều không có tiểu Nhu trong lòng có một chút dao động chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự không phải triệu tứ muội chính là thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy giống người các nàng lại không phải song sinh tử lại còn có bị trương hiên gặp được hảo người ta đều thối lui một bước Ta cùng nàng cùng nhau cho ngươi làm bình thê. Hảo, bất quá, ta muốn trước cùng nàng thanh thân. Một tháng sau lại cùng ngươi thanh thân. Chỉ cần chính mình cùng tứ muội thanh thân, mẫu thân cho dù đã biết chân tướng cũng không thể thế nào. Nói không chừng còn sẽ giúp chính mình đem chân tướng che giấu lên. Đến lúc đó liền không cần để ý tới tiểu đu. Không được, ta muốn cùng nàng đồng thời gả cho ngươi. Trương Hiên nhìn nhìn tiểu đu, sư tỷ, Ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi như vậy. Chúng ta về sau còn như thế nào làm vợ chồng? Ta. Trương hiên ánh mắt biến nhu hòa lên. Sư tỷ chúng ta về sau chính là phải làm cả đời phu thê. Tiểu nhu chính mình ở trong lòng ước lượng ước lượng. Nếu là bức quá nóng nảy, về sau chỉ sợ cũng không có hỏa hoãn đường sống. Hảo, vậy ngươi hiện tại khiến cho mẫu thân ngươi đi nhà ta cầu hôn. Sư tỷ ta đáp ứng quá tiểu du làm nàng đương chính thê. Hiện tại bông nhiên toát ra cái bình thê tới. Ngươi nói, nàng còn có thể nguyện ý gả cho ta sao? Việc này gác trên người của ngươi ngươi nguyện ý sao? Chính mình khẳng định không muốn. Tiểu Nhu đôi mắt xoay chuyển, tiêu nữ nhân nếu là không muốn gả cho Trương Hiên, chính mình còn lấy cái gì áp chế hắn, vậy ngươi như thế nào còn đáp ứng làm ta đương bình thê? Trương Hiên nhìn nhìn Tiểu Nhu, cho nên ta nói muốn một tháng về sau nha. Sinh mễ đều nấu thành cơm chín. Nàng còn có thể đổi ý sao? Trừ phi nàng tưởng bị ta hưu, bằng không nàng cũng không dám không cho ta cưới bình thê. Sư tỷ. Ngươi liền lại kiên nhẫn chờ một tháng được không? Tiểu Nhu có điểm không yên tâm, một tháng sau ngươi thật sự sẽ tới nhà ta cầu hôn. Trương Hiên buông tay, ta dám không đi sao? Ta nếu là không đi nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không? Này không phải kết. Cưới ngươi nói ta đã nhiều một cái ra thế không tồi thế tử, lại có thể quá bình tĩnh sinh hoạt. Sao lại không làm? Hảo, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu là ngươi dám gạt ta nói ta khiến cho toàn kinh thành người đều biết ngươi cưới nữ nhân là triệu tứ muội. Ta đã biết, ngươi liền kiên nhẫn chờ xem, chỉ cần ta cưới đến Vương Tiểu Du, ta lập tức làm mẫu thân đi nhà ngươi cầu hôn. Hảo, nói thỏa sau. Tiểu Du liền mang theo Tiểu Lan đi trở về. Tiểu Du đi rồi về sau, Trương Hiên liền đóng cửa lại trở về Vương phủ. Tứ Muội đang xem ý giấy thư, nha hoàn tiến vào nói Tam công tử tới. Tứ Muội nhíu nhíu mày, Trương Hiên như thế nào lúc này đã trở lại, làm Tam công tử vào đi. Trương Hiên tiến vào sau khiến cho bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Tứ muội đem trong tay thư phóng tới trên bàn, xảy ra chuyện gì? Trương Hiên đem Tiểu Nhu sự nói một lần. Tứ muội, chúng ta lập tức thành thân đi. Đêm dài lắm mộng, cho dù tứ muội về sau khôi phục ký ức muốn trách hắn hắn cũng nhận. Chỉ cần hắn cùng tứ muội thành thân, Tiểu Nhu liền lấy bọn họ không có biện pháp. Hảo. Dù sao chính mình cũng không muốn cùng Tuyết Nhi công chúa chia sẻ một cái tướng công, còn có, chính mình thế nhưng đối cái kia vương gia một chút cảm giác đều không có. Có lẽ Bọn họ trước kia cảm tình cũng không thế nào hảo. Ta đây hiện tại liền đi cùng mẫu thân nói. Tứ muội gật gật đầu. Từ tứ muội kia ra tới sau Trương Hiên liền trực tiếp đi Láo Vương Phi sân. lão Vương Phi nhìn đến Trương Hiên sau kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào canh giờ này đã trở lại? Nàng vốn là muốn phái cái hạ nhân đi cấp Trương Hiên hỗ trợ. Trương Hiên nói hắn hiện tại ở kinh thành còn không có danh khí, chính mình một người là đủ rồi. Trương Hiên đi thẳng vào vấn đề nói, mẫu thân. Ta tưởng cùng tiểu du lập tức thành thân. Lão Vương Phi sửng sốt một chút, ngươi không phải nói phải đợi Tiểu Du đem sự tình xong xuôi sao. Chẳng lẽ Tiểu Du có thai? Trừ bỏ nguyên nhân này, Lao Vương Phi không thể tưởng được khác. Tuy rằng Hiên Nhi cùng Tiểu Du ở Vương Phủ thời điểm không ở cùng một chỗ. Nhưng ở ngoài mặt thời điểm liền nói không chừng. Phần 154 Mẫu thân, ngài suy nghĩ nhiều. Là Hài Nhi không nghĩ lại đợi. Lao Vương Phi cũng không nghĩ lại đợi. kia Vương Cô Nương đồng ý sao? Ân, Mẫu thân. Thành thân sự Hải Nhi không nghĩ đại làm. Lao Vương Phi chừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, như vậy sao được? Trương Hiên nói, mẫu thân, Hải Nhi tưởng nhanh lên đem Tiểu Du cưới tiến bảo. Ngươi thành thật nói cho ta, Tiểu Du có phải hay không có thai? Nếu là không đúng sự thật Hiên Nhi như thế nào sẽ như vậy cấp? Thật sự không có, mẫu thân, Hải Nhi chính là tưởng sớm một chút cấp Tiểu Du một cái danh phận. Miễn cho người khác nói ra nói vào. Lao Vương Phi như như mày, ngươi nghe được bọn hạ nhân nói xấu. Không có. Vậy ngươi vì cái gì nói như vậy? Mẫu thân, ngài cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Hai nhi chính là tưởng sớm một chút thành thân sớm một chút cho ngài sinh cái đại béo tôn tử. Còn có, ta này dù sao cũng là lần thứ hai thành thân, vương tiểu nhu lại còn không có gà đi ra ngoài, chúng ta nếu là làm quá lớn nói vương tướng quân ra mặt mũi cũng không quá đẹp. Điều này cũng đúng, lần trước tiểu nhu cùng ga chống bái đường sự hiện tại ngẫu nhiên còn sẽ có người nhắc tới tới. Hào đi! Tiểu nhu đang ở theo hoa. Vương phu nhân vào được, Nhu Nhi, đang làm gì nào? Tiểu Nhu đi tới đỡ vương phu nhân cánh tay, "Ta ở Thêu Hoa, mẫu thân, ngài như thế nào lại đây?" Ngồi xuống sau. Vương phu nhân cười tủm tỉm nói, "Nhu Nhi, đại ca ngươi cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân." "Mẫu thân." Vương phu nhân đánh gãy tiểu Nhu nói, "Ngươi trước hết nghe mẫu thân đem nói cho hết lời. Hắn là cha ngươi thủ hạ một cái phó tướng, chưa cưới vợ. Mẫu thân giúp ngươi xem qua." Diện mạo một chút đều không thể so Khánh Vương Phủ Tam công tử kém. Quan trọng nhất chính là, việc hôn nhân này là hắn chủ động cùng đại ca ngươi đề. Tiểu Nhu biểu môi, hắn khẳng định là coi trọng nhà của ta thế. Vương Phu nhân trách cứ nhìn Tiểu Nhu liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, nhân ra chính là hậu nhân nhà tướng. Tiểu Nhu sửng sốt một chút, kia hắn vì cái gì muốn cùng ta cầu hôn. Chính mình tuy rằng ra thế không tồi, nhưng dù sao cũng là nhị hôn. Mẫu thân hỏi qua đại ca ngươi, Đại ca ngươi nói hắn ở trên phố gặp qua ngươi vài lần, biết ngươi là nhà ai tiểu thư sau khiến cho đại ca ngươi giúp hắn thăm thăm cha người khẩu phong. Mẫu thân, ta cùng Trương Hiên hòa hảo. Hòa hảo. Ta như thế nào nghe nói hắn muốn cùng người khác thành thân? Tiểu nhu cấp vương phu nhân đổ ly trà, ta biết, mẫu thân yên tâm, quá đoạn thời gian hắn liền sẽ tìm người tới cửa cùng ta cầu hôn. Vương phu nhân bị làm hồ đồ, ngươi cùng mẫu thân nói nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu nhu cười cười. Trương Hiên đáp ứng ta sẽ cưới ta đường bình thê. Bình thê. Vương Phu Nhân nghĩ nghĩ, Nhu Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Như thế nào sẽ nào? Mậu thân. Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vương Phu Nhân nhìn Tiểu Nhu một hồi, Nhu Nhi, các ngươi lại như thế nào hòa hảo? Hắn hối hận. Hối hận. Sao có thể? Nhu Nhi. Ngươi có phải hay không bị hắn lửa? Không có khả năng, hắn không dám gặp ta. Không dám. Vương Phu Nhân vừa nghe đến cái này từ liền biết sự tình không Tiểu Nhu nói đơn giản như vậy, hắn vì cái gì không dám lừa ngươi. Hắn nếu là hối hận nói như thế nào sẽ cưới người khác, hơn nữa vẫn là cái không có gì thân phận bối cảnh người. Xem ra, Nhu Nhi thật sự bị hắn lừa. chương 209, nhúng tay. Tiểu Nhu cảm thấy không có khả năng, mẫu thân, hắn sẽ không gạt ta. Vương Phu Nhân nhìn chầm chầm Tiểu Nhu đôi mắt hỏi, là sẽ không vẫn là không dám. Tiểu Nhu cắn cắn ngôi, sẽ không... Chạm vào. Vương phu nhân đem trên bàn chén trà quét tới rồi ngầm, ngươi thế nhưng cùng chính mình mẫu thân đều không nói lời nói thật. Mẫu thân, ta. Vương phu nhân chỉ vào cửa nói, ngươi cho ta đi, ta coi như không ngươi cái này nữ nhi. Tiểu nhu chạy nhanh quỳ tới rồi trên mặt đất, mẫu thân, ta nói. Tiểu nhu sau khi nói xong, vương phu nhân khi đấm tiểu nhu vài hạ ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Tiểu nhu ôm lấy vương phu nhân, mẫu thân, ta thật sự thực thích hắn. Mẫu thân, ngài liền thành toàn ta đi. Thành toàn. Vương phu nhân một phen đẩy ra tiểu nhu, đừng có nằm mộng, hắn sẽ không tới nhà của chúng ta cầu hôn. Sẽ không, hắn đã đáp ứng ta. Vương phu nhân hận sát không thành thép nói, đầu ngốc, hắn đó là vì ổn định ngươi. Một gặp được nam nhân kia, nhu nhi đầu liền không xoay. Ai? Sẽ không, hắn không dám. Vương phu nhân cười cười, không dám. Mặc kệ nữ nhân kia có phải hay không khánh vương vương phi. Chỉ cần nàng cùng tam công tử thành thân, Khánh Vương Phủ Lao Vương Phi sẽ không bao giờ nữa sẽ thừa nhận nàng là Khánh Vương Vương Phi. Chỉ cần Khánh Vương cùng Lao Vương Phi không thừa nhận, người khác còn có thể nói cái gì. Tiểu Nhu ngây ngẩn cả người. Vương Phu Nhân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, tỉnh tỉnh đi. Tiểu Nhu tự mình lầm bẩm, sẽ không, sẽ không, hắn sẽ không như vậy đối ta. Bang! Vương Phu Nhân đánh Tiểu Nhu một cái tác. Tiểu Nhu đụ mặt kinh ngạc nhìn Vương Phu Nhân, mẫu thân. Vương phu nhân thở phì phì ngồi xuống trên ghế, đừng gọi ta mẫu thân, ta không có ngươi ngu như vậy nữ nhi. Tiểu nhu nước mắt rớt xuống dưới, mẫu thân, hắn thật là ở gạt ta sao? Vương phu nhân vô vô ngực, chính ngươi ngắm lại. Ta tiểu nhu túi đầu không nói. Ngoài cuộc tỉnh táo, nhu nhi, mẫu thân sẽ không hại ngươi. Nói nữa, ngươi chính là gả cho hắn lại có thể thế nào? Hắn sẽ đối với ngươi hảo sao? Nhu nhi, đừng tróng váng. Trước kia không có nữ nhân khác thời điểm hắn trong mắt đều không có ngươi, hiện tại lại nhiều một cái lớn lên giống triệu tứ mỗi nữ nhân. Ngươi nói, hắn có thể đối với ngươi hảo sao? Tiểu nhu chính mình một người từ biên quan trở về thời điểm. Vương phu nhân đã từ nhỏ làn cùng gì nằm trong miệng đem sở hữu sự tình đều hỏi rõ ràng. Tiểu nhu móng tay chát tới rồi trong lòng bàn tay, mẫu thân, ta đã biết. Vương phu nhân đi tới đau lòng sờ sờ tiểu nhu mặt, nhu nhi, đã quên hắn đi. Tiểu nhu đem đầu nâng lên, hảo. Đây mới là ta hảo nữ nhi. Đúng rồi, mẫu thân vừa rồi cùng ngươi nói kia việc hôn nhân ngươi cảm thấy thế nào. Tiểu đu ngoan ngoan nói, mẫu thân cảm thấy thích hợp là được, nữ nhi không ý kiến. Ngươi thật sự tưởng khai. Ân, mẫu thân nói rất đúng, cho dù ta gả cho hắn hắn cũng sẽ không rất tốt với ta. Cùng với như vậy còn không bằng gả một cái rất tốt với ta người. Vương phu Ú nhân vui mừng cười, này liền đúng rồi, mẫu thân này liền đi nói cho phụ thân ngươi. Hảo, vương phu Ú nhân đi rồi về sau. Tiểu Nhu cầm kéo đem sọt theo phẩm cắt cái nát nhừ. Cắt xong sau, Tiểu Nhu đem Tiểu Lan kêu tiến bảo, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Đúng vậy. Trương Hiên đang ở sửa sang lại dược liệu, Tiểu Nhu mang theo Tiểu Lan vào được. Trương Hiên cười cười, Tiểu Nhu, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Nhu bình tĩnh nhìn nhìn Trương Hiên. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không hiện tại liền đến nhà ta cầu hôn? Trương Hiên đem trong tay dược liệu phóng tới trong ngăn tủ, Tiểu Nhu, chúng ta không phải đều nói tốt sao? Tiểu Nhu còn chưa từ bỏ ý định, làm mẫu thân ngươi lén đi cùng ta mẫu thân nói một chút cũng không được sao. Sư tỷ, không kém mấy ngày nay. Tiểu Nhu cười, ta đã biết, ngươi vội đi, ta đi trở về. Trương Nhu cảm thấy Tiểu Nhu biểu tình có điểm không đúng, Tiểu Nhu, lại bồi ta liêu xe đi. Ta một người cũng rất nhằm chán. Thành thân trước nhất định phải đem nàng ổn định. Hảo Ha, Tiểu Nhu tìm Trương ghế rửa ngồi xuống, Trương Nhu, ngươi mấy năm nay đều đi kia. Trương Nhu tưởng đem Tiểu Nhu ổn định. Tiểu Nhu cũng tưởng đem Trương Hiên ổn định. Bằng không muốn nhìn thấy Lao Vương Phi liền khó khăn. Cho chuyện hơn một canh giờ sau, Tiểu Nhu mang theo Tiểu Lan đi rồi. Tiểu Nhu đi rồi về sau, Trương Hiên trên mặt tươi cười liền biến mất. Suy nghĩ một hồi, Trương Hiên đóng y quán rời đi. Trương Hiên rời đi sau Tiểu Nhu từ y quán bên cạnh ngõi nhỏ đi ra. Tiểu Lan khuyên nhủ, Tiểu Thư, chúng ta trở về đi. Tiểu Nhu cười cười, theo sau nhìn xem. Nếu là chính mình đoán không sai nói hắn hẳn là hồi vương phủ. Tiểu thư, ngài không phải đã đáp ứng phu nhân gả cho cái kia phó tướng sao? Tiểu nhu lạnh lùng nói, ta không hạnh phúc, hắn cũng đừng nghĩ hạnh phúc. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Nếu là phu nhân đã biết khẳng định sẽ tức giận. Phu nhân không nghĩ làm tiểu thư cùng tam công tử có bất luận cái gì liên quan. Tiểu nhu phiết tiểu lan liếc mắt một cái, ngươi không nói, mẫu thân như thế nào sẽ biết? Ta. Tiểu thư, tam công tử biết võ công, vạn nhất nếu như bị hắn phát hiện làm sao bây giờ. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn phát hiện. Trên đường nhiều người như vậy, chính mình lại ở cách xa. Hắn như thế nào có thể phát hiện? Tiểu thư, phu nhân hôm nay rất tức giận. Tiểu nhu mặt đen xuống dưới, ta làm cái gì có phải hay không còn phải trải qua ngươi đồng ý nha. Tiểu nhu hiện tại tâm tình tao thấu. Hiện tại người khác nói cái gì nàng đều nghe không vào. Tiểu lan chạy nhanh nói, không đúng không đúng. Tiểu thư, nô tỳ không phải kêu y tứ. Tiểu nhu âm âm nhìn tiểu lan liếc mắt một cái. Còn không mau đi. Tiểu Lan cũng không dám nữa nhiều lời, đúng vậy. Nhìn đến Trương Hiên thật sự về tới Vương Phủ, hơn nữa cùng thủ vệ người ta nói một hồi lời nói sau, Tiểu Nhu hoàn toàn hết hy vọng. Mẫu thân nói không sai, Trương Hiên thật sự không tính toán cưới nàng. Chính mình mới vừa đi một chuyến y easy quán, hắn liền đóng ý quán trở về Vương Phủ. Không cần tưởng cũng biết, hắn khẳng định là công đạo người gác cổng đừng làm chính mình tiến Vương Phủ. Tiểu Nhu đứng một hồi, trở về đi. Đúng vậy. Trương Hiên tiến vào sau liền đem quản gia gọi vào chính mình phòng. Tam công tử, ngài có cái gì phân phó? Ta thành thân sự chuẩn bị thế nào? Còn kém không ít đồ vật. Mau chóng đem đồ vật bị tề, còn có, đừng làm vương gia người tiếp cận ta mẫu thân. Vương gia. Quản gia sửng suốt một chút, tam công tử là nói vương tướng quân gia. Trương Hiên gật gật đầu, ta đã phân phó qua người gác cổng. Ta trong khoảng thời gian này liền không đi ý ghề quán, có cái gì giải quyết không được sự liền tới tìm ta. Đúng vậy. Hảo, ngươi đi vội đi. Đúng vậy. Quản gia đi rồi sau. Trương Hiên liền đến Lao Vương Phi phòng, mẫu thân, Hải Nhi tới xem ngài đã tới. Lao Vương Phi cười cười, ngươi như thế nào lại về rồi? Trương Hiên ngồi xuống Lao Vương Phi bên người, Hải Nhi tưởng nhiều bồi bồi ngài. Chờ đại ca sau khi trở về, Hải Nhi liền chuẩn bị mang theo tiểu du đi đem nàng muốn làm sự xong xuôi. Đến lúc đó Hải Nhi lại có vài tháng không thể ở ngài bên người hầu hạ ngài. Chương Hiên quyết định mau chóng mang theo tứ muội rời đi kinh thành, gần nhất xem có thể hay không giúp tứ muội đem quá khứ ký ức tìm trở về. Thứ hai cũng có thể né tránh tiểu nhu dây dưa. Nghe được lời này, Lão Vương Phi có điểm không cao hứng. Lần này chuẩn bị đi ra ngoài bao lâu? Hai ba tháng đi, xong xuôi chuyện này, ta liền không ra xa nhà. Thật sự, thật sự, Hải Nhi đã thành ra, kế tiếp nên lập nghiệp. Lão Vương Phi vô vô trương hiện tay, nghe được ngươi nói như vậy, mẫu thân liền an tâm rồi. Bồi lao vương phi trò chuyện thật dài thời gian, Trương Hiên mới rời đi. Trải qua lặn lội đường xa, Khánh Vương một hàng thuận lợi đến thiên đương tộc. Cắp giật mang theo người tới đón tiếp bọn họ. Tuyết Nhi vừa thấy đến cắp giật liền cưới ngựa chạy qua đi. Cắp giật cũng cưới ngựa chạy tới. Nhị ca. Tuyết Nhi hô một tiếng sau đôi mắt liền đỏ. Ân, Mẫu thân rất nhớ người. Cáp giật thanh âm cũng thực kích động. Ta cũng rất nhớ các người. Nếu thời gian có thể chảy ngược. Tuyết Nhi thật không biết chính mình còn có thể hay không nghĩa vô phản cố gả cho Khánh Vương. Khi đó Tuyết Nhi cảm thấy vì Khánh Vương rời xa quê nhà, rời xa thân nhân đều không sao cả. Thật sự đã trải qua mới biết được chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Hơn nữa lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, Tuyết Nhi liền càng thêm tưởng nghiệm quê nhà, tưởng nghiệm thân nhân. Khánh Vương một hàng cũng đã đi tới. Hai bên chào hỏi qua sau, cấp giật liền mang theo bọn họ đi lão thủ lĩnh doanh trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Phần 155 Tuyết Nhi cấp phụ thân hành lễ sau liền từ doanh trướng lui ra tới Tuyết Nhi mẫu thân đã ở doanh trướng ngoại chờ. Tuyết Nhi mẫu thân thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Một chút đều không giống sinh hoạt ở thảo nguyên thượng nữ nhân Đảo như là dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các Tuyết Nhi mẫu thân là cái tâm tư đặc biệt đơn thuần nữ nhân Bất quá, nàng vận khí tương đối hảo Thời trẻ lão thủ lĩnh thực sủng nàng Cho nàng an b Những người khác đều không dám dễ dàng động nàng. Sau lại, lao thủ lĩnh tuy rằng không sùng nàng, nhưng nàng hai cái nhi tử đã trưởng thành. Một cái là tương lai thủ lĩnh, một cái là thảo nguyên thượng thông minh nhất nam nhân. Người khác liền càng không dám chọc nàng. Tuyết Nhi bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu thân, Tuyết Nhi rất nhớ ngươi. Tuyết Nhi mẫu thân trong mắt nước mắt rất xuống dưới, mẫu thân cũng rất nhớ ngươi. Mẫu thân ngay cả nằm mơ đều thường xuyên mơ thấy ta tiểu Tuyết Nhi. Chắc mã ở bên cạnh khuyên nủ, phu nhân, công chúa. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn là hồi lều chạy đi. Tuyết Nhi mẫu thân gật gật đầu. Tới rồi mẫu thân lều chạy sau, Tuyết Nhi nước mắt cũng rất xuống dưới. Tuyết Nhi mẫu thân giúp nữ Nhi xoa xoa nước mắt, hắn đối với ngươi hảo sao. Hảo, vương gia đối ta thực hảo. Nói cho mẫu thân lại có thể thế nào? Đồ tăng phiền nào thôi. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta làm ca ca ngươi nhóm cho ngươi tìm cái hảo đại phu. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, mẫu thân. Ngươi làm các ca ca cho ta tìm đại phu làm gì? Mẫu thân muốn cho hắn cho ngươi hảo hảo điều trị điều trị. Tuyết Nhi cho rằng mẫu thân lo lắng nàng lặn lội đường xa thân thể ăn không tiêu, cho nên tìm người cho nàng điều trị điều trị, mẫu thân. Ngươi đối ta thật tốt. Buổi tối, cấp giật làm người đem trác mã kêu lại đây. Khánh Vương đối Tuyết Nhi hảo sao? Này! Tuyết Nhi vì cái gì không có hài tử? Này! cấp giật sờ sờ trên eo bội kiếm, đem ngươi biết đến sở hữu sự tình đều nói ra cáp giật luôn luôn đau Tuyết Nhi. Tuyết Nhi sự hắn không có khả năng mặc kệ. chương 210, trả thù. Chắc mã sau khi nói xong, cáp giật bắt tay từ bội kiếm thượng rời đi. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, ta tìm ngươi sự không cần cùng Tuyết Nhi nói. Đúng vậy. Chắc mã hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. cáp giật sơ sơ cằm, nếu Khánh Vương ở sống còn thời điểm tuyển Tuyết Nhi, kia hắn vắng vẻ Tuyết Nhi sự chính mình liền không so đo. Bất quá. Nếu tới thiên lương tộc, kia Khánh Vương liền không khả năng cùng Tuyết Nhi tách ra trụ. Khánh Vương sau khi trở về, Tuyết Nhi liền đem bọn nha hoàn tống cổ đi ra ngoài. Vương ra, nước tắm đã chuẩn bị tốt, ta hầu hạ ngài tắm gọi đi. Khánh Vương từ Tuyết Nhi trong tay đem tắm rửa quần áo cầm lại đây, buồn Vương chính mình tới là được, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tuyết Nhi trên mặt biểu tình cương một chút, đều qua đi lâu như vậy, Vương ra vẫn là không cho chính mình thân cận hắn, hảo đi. Khánh Vương tắm rửa xong ra tới thời điểm. Tuyết Nhi đã đưa lưng về phía Khánh Vương nằm xuống. Khánh Vương đem đèn tắt sau ngồi vào trên giường. Tuyết Nhi chuyển qua tới ôm lấy Khánh Vương eo. Khánh Vương thân thể cương một chút, đi ngủ sớm một chút đi. Tuyết Nhi dán Khánh Vương phía sau lưng nói, Vương gia, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Khánh Vương kéo ra Tuyết Nhi tay, buồn Vương mệt mỏi. Mỗi lần nhìn đến Tuyết Nhi, Khánh Vương liền sẽ nhớ tới tứ mũi ánh mắt. Như vậy khiếp sợ, như vậy thất vọng. Tuyết Nhi thương tâm chuyển qua. Sáng sớm hôm sau cáp giật phái người đem khánh vương cùng tuyết nhi thỉnh qua đi. khánh vương cùng tuyết nhi vừa tiến đến, cáp giật liền từ trên ghế đứng lên. ta làm người chuẩn bị thiên lương tộc đặc sắc bữa sáng, các ngươi hai cái nếm thử. ngồi xuống sau, cáp giật cầm một cái túi ra ra tới. tuyết nhi nhìn đến sau nói, nhị ca, ngươi như thế nào sáng sớm liền uống rượu? cáp giật cười cười, ngươi như thế nào biết nơi này là rượu? tuyết nhi cười trêu nói, chẳng lẽ là thủy? cáp giật lớn tiếng nở nụ cười, quỷ nha đầu. cáp giật đổ hai ly. Một ly đưa cho Khánh Vương, muội Phu, ta kính ngươi một ly. Hảo! Uống xong sau. Khánh Vương đáp lễ cắp giật một ly. Bởi vì là buổi sáng, uống lên hai ly sau cắp giật liền đem túi ra thu lên. Ăn xong cơm sáng sau, cắp giật nói, muội Phu! Chúng ta đi đua ngựa được không? Hảo! Vốn gì Tuyết Nhi tưởng đi theo cùng đi, chắc mã tiến vào nói Tuyết Nhi mẫu thân tìm nàng. Tuyết Nhi tới rồi về sau. Tuyết Nhi mẫu thân liền đem vị kia đại Phu kêu tiến vào. Xem xong sau, đại phu nói, Tuyết Nhi công chúa thân thể có điểm hư, uống thuốc điều trị điều trị thì tốt rồi. Cùng ngày, Tuyết Nhi liền uống lên một chén dược Mấy ngày kế tiếp, cắp giật đều là sáng sớm liền tống cổ người lại đây kêu Tuyết Nhi cùng Khánh Vương qua đi ăn cơm sáng, mỗi lần đều sẽ cùng Khánh Vương uống thượng hai ba ly. Lao thủ lính sinh nhật tới rồi, thiên ưng tộc đại bãi bội tiệc. cấp giật lôi kéo Khánh Vương uống lên không ít rượu. Bất quá hai người cũng chưa say. Tiệc rượu tan sau. Khánh Vương cùng Tuyết Nhi liền trở về chính mình lều trại, rửa mặt một phen sau, hai người liền ngủ hạ. Hơn nửa canh giờ sau, Khánh Vương nhắm mắt lại nói, tứ muội, ngươi tha thứ ta, đứng hay không? Một hồi, Khánh Vương liền bắt đầu kéo Tuyết Nhi quần áo, tứ muội, ta rất nhớ ngươi. Tuyết Nhi mở to mắt nhìn nhìn liền duỗi tay ôm lấy Khánh Vương cổ, ta cũng rất nhớ ngươi. Nghe thế câu nói sau, Khánh Vương động tác càng thêm kịch liệt lên. Một hồi, lều trại liền vang lên thô xuyến thanh cùng ngâm thanh. Ngày hôm sau buổi sáng, Khánh Vương phát hiện chính mình cánh tay giống như bị thứ gì ngăn chặn. Thấy rõ ràng bị cái gì ngăn chặn, sau Khánh Vương lập tức thanh tỉnh. Khánh Vương vừa động, Tuyết Nhi liền tỉnh. Vương ra. ngài tỉnh. Khánh Vương hắc mặt từ một tiếng. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chính mình đêm qua tuy rằng uống lên không ít rượu, còn không tới tiểu hậu loạn tính nông nỗi, chẳng lẽ liền bởi vì làm giấc mộng liền đem Tuyết Nhi trở thành tứ muội? Khánh Vương trần trùi thân mình từ trên giường ngồi dậy. Tuyết Nhi mặt lập tức đỏ. Vương ra. Ta hầu hạ ngài tắm gội đi. Không cần. Khánh Vương tùy tiện giặt sạch vài cái liền ăn mặc quần áo đi ra ngoài. Khánh Vương sau khi rời khỏi đây chắc mã liền đi đến, công chúa, nên rời giường. Tuyết Nhi sờ sờ trên người dấu vết, ta muốn tắm gội. Chắc mã lập tức liền minh bạch, công chúa cùng Vương ra rốt cuộc hòa hảo. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Chắc mã vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Khánh Vương sau khi rời khỏi đây liền đem Vương Hổ, Vương báo kêu lại đây. Đêm qua có hay không người tiếp cận buồn vương liều trại? Vương Hổ trả lời, không có, đêm qua ta vẫn luôn mang theo người ở bên này thủ. Khánh Vương nhíu như mày, kia chính mình như thế nào sẽ cầm giữ không được? Phân phó đại gia thu thập đồ vật, chuẩn bị lên đường hồi kinh. Đúng vậy. Ăn xong cơm sáng sau, Khánh Vương liền đi cùng lao thủ lĩnh chào từ biệt, lao thủ lĩnh khách khí giữ lại vài câu. Tuyết Nhi đi cùng mẫu thân chào từ biệt đi. Cáp giật làm người đem chắc mã gọi vào chính mình liều trại, Tuyết Nhi mang thai. Các ngươi tiểu tâm chiếu cố. Chắc mã sửng sốt một chút. Nhị công tử như thế nào biết công chúa mang thai? Công chúa không phải ngày hôm qua vãn mới cùng vương gia kia cái gì sao? Đúng vậy. Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm công chúa. Đúng vậy. Ta sẽ dịu rắc ca ca người bọn họ. Cảm ơn nhị công tử. ân. Đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Chắc mã sau khi rời khỏi đây, cắp giật sờ sờ trên người tối ra. Kỳ thật bên trong rượu là hắn tìm cao nhân xứng rượu thuốc. lần trước đi cấp càn thanh vương triều thái hậu trúc thọ người trở về nói tuyết nhi còn không có hài tử thời điểm hắn liền bắt đầu chuẩn bị. tuyết nhi mẫu thân bên người cái kia đại phu cũng là nàng tìm. quả nhiên càn thanh vương triều hoàng đế phái khánh vương tới cấp láo thủ lĩnh trúc thọ. cấp giật mỗi ngày buổi sáng buổi hắn uống rượu thuốc, tuyết nhi uống điều trị dược hơn nữa cấp giật đêm qua làm người đặt ở tuyết nhi nước tắm mê nguyên hương liệu. tuyết nhi tưởng không có dựng đều khó. cấp giật đem túi ra rượu thuốc ngã xuống trên mặt đất. Tuyết Nhi, nhị ca cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, về sau lộ muốn rửa chính ngươi đi rồi. Tuyết Nhi đi thời điểm, Tuyết Nhi mẫu thân khóc thành lệ nhân. Tuyết Nhi đôi mắt cũng khóc sưng lên. Cắp giật đem cái kia đại phu cũng đưa cho Tuyết Nhi. Khánh Vương vốn dĩ tưởng ra roi thúc ngựa chạy về Kinh Thành, chính là mới vừa đi không mấy ngày, đại phu khám bệnh ra tới Tuyết Nhi có hỉ. Tuyết Nhi đã biết về sau lập tức nói cho Khánh Vương. Khánh Vương biểu tình đổi đổi. Tuyết Nhi thật cẩn thận hỏi, Vương ra, Ngài không cao hơn sao? Khánh Vương nhàn nhạt nói, không có. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Xem ra chính mình thật sự trúng kế, chính là, chính mình là như thế nào trúng kế nào? Nghĩ tới nghĩ lui. Khánh Vương cảm thấy cắp giật hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì chính mình trên cơ bản mỗi ngày cùng cắp giật ngốc tại cùng nhau, còn có, cắp giật cùng Tuyết Nhi là một mãi đồng bào. Cảm tình lại tốt nhất. Trước kia cũng là cắp giật thiết kế đem Tuyết Nhi đưa đến chính mình bên người. Biết Tuyết Nhi mang thai sau, Khánh Vương liền thả chậm tốc độ. Can Thanh Vương triều cùng Thiên Lương tộc ngưng chiến sau, Hoàng thượng triệt một bộ phận tướng lãnh trở về. Bọn họ sau khi trở về, Tiểu Nhu ở biên quan mở y quán chuyên môn cấp nữ nhân chữa bệnh sự tình liền truyền khai. Tiểu Nhu hồi kinh sau tuy rằng không mở y quán, nhưng còn có không ít người mộ danh tìm nàng xem bệnh. Rốt cuộc, có chút bệnh vẫn là tìm nữ đại phu xem tương đối phương tiện. Từ Khánh Vương phủ sau khi trở về, Tuyết Nhi liền viết phong thư giao cho Tiểu Lan. Đêm này phong thư cấp Lưu tướng quân phu nhân đưa đi. Đúng vậy. Lưu Phu Nhân xem xong tin sau lập tức viết gián tử phái người đưa đến Khánh Vương Phủ. Ngày hôm sau, Lưu Phu Nhân mang theo nhà hoàn tới rồi Khánh Vương Phủ. Quản gia đem nàng đón đi vào. Lưu Phu Nhân nhìn đến Lão Vương Phi sau cười tủm tìm nói, Vương Phi, ta cho ngài thỉnh ăn tới. Mau ngồi mau ngồi. Chúng ta chính là có thật dài thời gian không gặp. Lưu Phu Nhân cùng Lão Vương Phi quan hệ không tồi. Hàn huyên sau khi, Lưu Phu Nhân nói, Vương Phi, ta hôm nay tới là cùng ngài cầu phương thuốc tới. Lão Vương Phi sửng sốt một chút, cầu phương thuốc. Cái gì phương thuốc? Khư bất phương thuốc. Lao Vương Phi cười cười, bất như thế nào có thể hư? Lao Vương Phi biết Lưu Phu Nhân tiểu nữ nhi cổ có một khối bớt, đại khái có hai cái đồng tiền như vậy đại. Lưu tiểu thư bất tuy rằng không lớn lên ở trên mặt, cần phải tưởng nói môn hảo việc hôn nhân cũng là khả năng không lớn. Lưu Phu Nhân cười nói, có thể, quý phủ tam công tử trong tay liền có như vậy phương thuốc. Lao Vương Phi sắc mặt đổi đổi, người nghe ai nói? ta như thế nào không biết. Thật không dám dâu dếm, là vương tướng quân tiểu nữ nhi nói cho ta. Như vậy nha, tiểu phượng, đi đem tam công tử mời đi theo. Nếu là hiên nhi thật sự có như vậy phương thuốc nói, kia. Lao vương phi trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Đúng vậy. Một hồi. Trương hiên lại đây, mẫu thân, ngài tìm ta. ân, đây là lưu phu nhân. Trương hiên cấp lưu phu nhân hỏi thanh hảo. Lao vương phi nhìn trương hiên hỏi, hiên nhi. Lưu Phu Nhân là tới cùng ngươi cầu phương thuốc. Trương Hiên đôi mắt nhảy một chút, úc. Lưu Phu Nhân, ngài muốn cùng ta cầu cái gì phương thuốc nha. Lưu Phu Nhân cười cười, ta tiểu nữ nhi trên cổ có cái bớt, ta tưởng cùng ngươi cầu cái kia loại chứ bớt phương thuốc. Trương Hiên cầm nắm tay, Phu Nhân khả năng lầm, ta trong tay phương thuốc chỉ có thể làm bớt biến đạo, căn bản không thể đem bớt xóa. Lưu Phu Nhân nhìn nhìn Lao Vương Phi. Lao Vương Phi nhìn Trương Hiên nói, tiểu nhu nói ngươi trong tay có loại bớt phương thuốc. Trương Hiên bình tĩnh nói, mẫu thân, thiên hạ nào có như vậy phương thuốc, hài nhi trong tay phương thuốc chỉ có thể làm bất biến đạm một chút. Lưu Phu Nhân nếu là nguyện ý nói ta đây liền có thể đem phương thuốc viết xuống tới. Lưu Phu Nhân rất thất vọng, bất quá, có thể biến đạm điểm cũng đúng, làm phiền. Trương Hiên làm tiểu phượng đem giấy và bút mực cầm tiến vào. Một hồi. Phương thuốc viết hảo. Trương Hiên đem phương thuốc đưa cho Lưu Phu Nhân, ba ngày một lần, liền uống ba tháng. Cảm tạ Trương Hiên sau. Lưu phu nhân liền cáo tử. Phần 156. Lưu phu nhân mới vừa đi, lão vương phi khiến cho bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Hiên Nhi, Vương tiểu du có phải hay không chính là Triệu Tứ Muội? Không phải, mẫu thân, tiểu nhu nàng là vì trả thù ta mới như vậy nói. Kia nàng vì cái gì cùng Triệu Tứ Muội lớn lên như vậy giống? Còn có, nàng như thế nào liền một cái người nhà đều không có? Mẫu thân, Hải Nhi không phải nói sao? Nàng từ nhỏ liền cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, khoảng thời gian trước nàng phụ thân cũng đã chết. Phải không? Kia nàng vì cái gì như vậy thích Uy Vũ? Uy Vũ đã thông minh lại đang yêu, tiểu du đương nhiên sẽ thích. Lão Vương phi đôi mắt lóe lóe, ngươi đi ra ngoài đi. Mậu thân. Lão Vương phi lớn tiếng nói, đi ra ngoài. Chương 211, chín cái mạng. Trương Hiền sau khi rời khỏi đây, lão Vương phi nghĩ nghỉ sau đem tiểu phượng kêu tiến bảo, đi đem quản gia kêu tiến vào. Đúng vậy, Một hồi, quản gia vào được, quản gia hành xong lễ sau lão Vương Phi nói, tam công tử thành thân trước đó hoán một chút. Chính mình thật là quá nóng nội, liền Vương Tiểu Du thân phận cũng chưa điều tra rõ khiến cho Hiên Nhi cùng nàng thành thân. Mặc kệ nàng có phải hay không triệu tứ muội, đều không thể hiện tại thành thân. Quản gia sửng sốt một chút, đúng vậy. lão Vương Phi phất phất tay, quản gia cong eo lui đi ra ngoài. Từ lão Vương Phi kia rời đi sau, quản gia liền đi trương Hiên Sân. Trương Hiên nhìn đến quản gia sau liền biết Vương tiểu Nhu quỷ kế thực hiện được, nói đi. Quản gia đem lão Vương phi nói lặp lại một lần. Ta đã biết. Trương Hiên cho quản gia một phong thư, đem này phong thư cấp Vương tiểu thư đưa đi. Đúng vậy. Quản gia đi rồi về sau, Trương Hiên liền đi tứ muội sân. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Trương Hiên đem Lưu phu nhân sự cùng lão Vương phi quyết định nói một chút, tứ muội, thực xin lỗi, Vương tiểu Nhu sự tình ta không có xử lý tốt. Không trách ngươi Nàng khẳng định là đoán được ngươi sẽ không cưới nàng, cho nên mới làm như vậy. Trương Hiên nhớ tới ngày đó sự, sau lại nàng lại đi qua một lần y lệ quán, hỏi ta có nguyện ý hay không hiện tại liền đi nhà nàng cầu hôn. Xem ra khi đó nàng đã hoài nghi ngươi. Trương Hiên gật gật đầu, "Tứ muội, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" Tứ muội nghĩ nghĩ, "Ta muốn mang kia chiếc vào núi. Vương tiểu Nhu nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Khánh Vương, lấy Khánh Vương bản lĩnh, hẳn là có thể tra được chính mình chính là Triệu Tứ muội." Cứ như vậy, Chính mình muốn cùng Trương Hiên ở bên nhau, cần thiết có nguyên vẹn lý do. Tứ muội cảm thấy cái này lý do nhất định cùng chính mình truy nhai sự tình có quan hệ. Không được, ngươi không thể một người đi, chờ ta đại ca trở về. Ta bồi ngươi đi. Tứ muội nhìn Trương Hiên nói, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ta không thể lão liên lụy ngươi, ngươi y quán mới khai không mấy ngày. Còn có, ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố vi vũ. Tứ muội ngừng một chút, Vương Tiểu Nhu đem chuyện này thọc ra tới cũng hảo, lần này. Chúng ta liền đem sở hữu vấn đề đều giải quyết. Chính là Trương Hiên buốt tứ mội mặt nói, ta không yên tâm ngươi một người vào núi. Tứ mội cười, ta có tia chớp, có không gian, sẽ không có việc gì. kia cũng không được, ngươi chờ ta, đại ca hẳn là mau trở lại. Đúng là bởi vì hắn mau trở lại, ta mới càng hẳn là rời đi, ở không làm rõ ràng vì cái gì truy nha trước. Ta không nghĩ lấy triệu tứ mội thân phận đối mặt hắn. Trương Hiên trong lòng thực bất an, nếu ngươi truy nhai sự cùng đại ca không quan hệ, ngươi sẽ trở lại hắn bên người sao. Ta hy vọng ta có lý do không trở về đại ca ngươi bên người. Chỉ cần đại ca ngươi cùng mẫu thân ngươi không thừa nhận ta là triệu tứ muội, người khác nói cái gì nữa cũng vô dụng. Trương Hiên vẫn là không yên tâm, nếu không như vậy đi, ngươi trước dọn đến địa phương khác trụ, chờ ta đại ca trở về ta liền bồi ngươi vào núi. Lao Vương Phi khẳng định sẽ nghĩ cách đem bọn họ hai cái tách ra. Trải qua Lưu Phu nhân chuyện này sau, mẫu thân ngươi sẽ không làm ngươi rời đi kinh thành. Quả nhiên Tiểu Phượng tới. Cấp Trương Hiên cùng tứ muội hành xong lễ sau, tiểu Phượng nói: "Vương cô nương, Vương phi thỉnh ngài qua đi một chuyến." Trương Hiên tưởng bồi tứ muội cùng đi, tứ muội không làm. Ở không khôi phục ký ức trước, tứ muội không nghĩ làm Trương Hiên cùng lão Vương phi khởi xung đột. Tứ muội tiến vào sau, lão Vương phi khiến cho bọn nha hoàn đi ra ngoài. Tứ muội hành xong lễ sau, lão Vương phi nhìn chằm chằm tứ muội nhìn hơn nửa ngày. "Giống, quá giống. Vương cô nương, ngươi nguyên quán là nào?" "Không biết." Ta từ nhỏ liền cùng cha mẹ ở tại phía Nam Di trong núi. Này đó trở về thời điểm hắn liền cùng Trương Hiên liền biên hảo. Lao Vương Phi cười cười, vương cô nương, ngươi còn có hay không khác người nhà. Tứ muội lắc lắc đầu. Vương cô nương, ngươi cùng Hiên Nhi việc hôn nhân chờ hắn đại ca sau khi trở về lại làm đi. Hảo, thành thân trước, ta nghĩ ra tranh xa nhà. Lao Vương Phi cảnh giác nhìn Tứ muội liếc mắt một cái. Hiên Nhi y quán mới vừa khai trường, không thích hợp ra xa nhà. Như vậy đi. Ta cho ngươi nhiều phái mấy cái nha hoàn gã sai vật thị vệ gì đó. Tứ mội cười cười, không cần, ta mang theo tia chấp là được. Lao vương phi nhữ nhữ mày, ngươi xác định. Tứ mội gật gật đầu. Lao vương phi đôi mắt lóe lóe, hảo đi. Chỉ cần hiên nhi không đi theo nàng cùng nhau rời đi. Mặt khác đều không sao cả. Đến nỗi an toàn của nàng vấn đề, vậy không phải chính mình suy xét sự. Từ Lao vương phi sân ra tới sau. Tứ mội liền đi huy vũ sân. Huy vũ còn không có tan học tứ muội đợi đại khái có hơn nửa canh giờ, uy vũ nhìn đến tứ muội sau liền chạy tới ôm lấy tứ muội, mẹ nuôi, ngươi có phải hay không lại đây bồi ta cùng nhau ăn cơm? tứ muội sờ sờ uy vũ đầu, đúng vậy. uy vũ nhìn mặc hương nói, mau đi phòng bếp đem ta đổ ăn đoan lại đây. đúng vậy. cơm nước xong sau, tứ muội nói cho uy vũ chính mình muốn ra một chuyến xa nhà. uy vũ chớp chớp mắt, có thể mang theo ta sao? tứ muội lắc lắc đầu. uy vũ đô đô miệng, hảo đi, mẹ nuôi. Ta làm phi hổ bồi ngươi đi đi. Nghe xong lời này tứ muội rất cảm động, ngươi yên tâm đi, mẹ nuôi có năng lực bảo hộ chính mình. Thật vậy chăng? Tứ muội nhéo nhéo huy vũ cài mũi nhỏ, thật sự. Vậy được rồi, đúng rồi, tiểu thúc thúc muốn cùng ngươi cùng đi sao? Tứ muội lắc lắc đầu, tiểu thúc thúc y quán mới vừa khai trường, không thể rời đi. Tiêu mẹ nuôi vẫn là đem phi hổ mang lên đi. Phi hổ, phi hổ. Huy vũ đem phi hổ kêu lại đây, phi hổ, mẹ nuôi muốn ra tranh xa nhà. Ngươi bồi mẹ nuôi cùng đi được không? Phi hổ gật gật đầu, phi hổ đã dối dám đã lâu. Hàn Tổng cảm thấy nữ nhân này chính là chính mình chủ nhân, chính là ở trên người nàng lại không cảm giác được không gian linh khí. Với lúc sấn cơ hội này hảo hảo quan sát quan sát, xem nàng rốt cuộc có phải hay không chính mình chủ nhân. Tứ mội còn tưởng chối tử, huy vũ bỏ tới rồi tứ mội trong lòng ngực, mẹ nuôi, ngươi liền đem phi hổ mang lên đi, ngươi nếu là không đem phi hổ mang lên, ta sẽ ngủ không yên. Tưởng tượng đến mẹ nuôi chính mình một người ra cửa, huy vũ liền rất không yên tâm. Hào đi. Có Trương Hiên cùng Ngọc Hổ ở, tứ muội cũng rất yên tâm. Tiểu Nhu đang ở phát nốc Tiểu Lan vào được, Tiểu Thư, tam công tử vừa rồi phái người tặng phong thư lại đây. Phong tới trên bàn đi. Đúng vậy. Nhìn trên bàn tin, Tiểu Nhu tâm tình thực mâu thuẫn. Đã muốn mở ra, lại không dám mở ra. Qua hơn một canh giờ sau, Tiểu Nhu mới đem tin mở ra. Trương Hiên tin thực đoạn. Liền bốn chữ. Từ đây người lạ. Tiểu Nhu xem song sau liền lớn tiếng nở nụ cười, cưới nước mắt đều ra tới. Tiểu Thư. Ngài đừng khổ sở. Tiểu Nhu đem tin chụp tới rồi trên bàn, bộ mặt giữ tận nói, người lạ. Ta ở hắn bên người ngây người như vậy nhiều năm, ta chiếu cô hắn như vậy nhiều năm, hắn thế nhưng nói từ đây người lạ. Trương hiên ta đời này đều sẽ không làm ngươi hảo quá. Nhìn đến Tiểu Nhu biểu tình, Tiểu Lan cầm lòng không đầu run lên một chút, Tiểu Thư, Tiểu Tâm khí hư thân mình. Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, đi lấy hai bộ nam trang. Tiểu Thư, Tiểu Nhu ánh mắt có điểm điên cuồng, còn không mau đi. Đúng vậy, Tiểu Lan muốn đi nói cho phu nhân, chính là lại không dám. Một hồi, Tiểu Lan cầm hai bộ nam trang vào được. Đổi hào sau, Tiểu Nhu cầm một bao bạc liền mang theo Tiểu Lan từ cửa sau đi ra ngoài. Biết Huy Vũ đem phi hổ đưa cho tứ muội sau, Lão Vương Phi trong lòng hoài nghi càng sâu. Huy Vũ đối nữ nhân này thật tốt quá. Tốt đều vượt qua nàng cái này thân mãi mãi. Trương Hiên đã biết chuyện này sau hơi chút yên tâm điểm. Ngày hôm sau, tứ mội mang theo Tia chấp cùng phi hổ xuất phát. Xuất phát thời điểm, tứ mội thay đổi một thân nam trang. Ra kinh thành sau, Tia chấp liền buông ra chân chạy lên. Tứ mội một hàng chạy tới thời điểm, trên đường người đều xoa xoa mắt. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa nhìn người bên cạnh hỏi, vừa rồi có phải hay không có chỉ lão hổ chạy tới. Người bên cạnh sờ sờ đầu, hình như là... Lại giống như không phải. Bên cạnh một cái hơn 40 tuổi nam nhân nói nói, ta nghe nói Khánh Vương Phủ có hai chị Bạch Hổ, các người nói. Vừa rồi chạy tới cái kia bóng trăng có thể hay không chính là Khánh Vương Phủ Bạch Hổ. Kia vừa rồi lập tức người kia có thể hay không chính là Khánh Vương. Vài ngày sau, Khánh Vương cô cô tới. Chị dâu em chồng hai cái ngồi xuống sau, Khánh Vương cô cô nhìn lão Vương Phi hỏi, uy Vũ Nương có phải hay không đã trở lại. lão Vương Phi sửng sốt một chút, vì cái gì hỏi như vậy. Khánh Vương cô cô nhịu như mày, khó đến bọn họ nói không phải thật sự. Lao Vương Phi tâm ca đang một chút, ngươi nghe được cái gì? Bọn họ nói Khánh Vương Vương Phi đã trở lại. Hơn nữa, Hiên Nhi còn đem trên mặt nàng bất khư rớt. Lao Vương Phi sắc mặt đổi đổi, ngươi là đánh nào nghe tới? Khánh Vương cô cô kỳ quái nhìn nhìn Lao Vương Phi, ngươi còn không biết. Toàn bộ kinh thành người đều đã biết. Lao Vương Phi tức giận nói, ai ở biểu đặt sinh sự? Bên ngoài đều truyền điên rồi. Nói Khánh Nhi cái kia Vương Phi căn bản không phải người thường. Không chỉ có có thể khống chế Lao Hổ, còn có 9 cái mạng. Không phải người thường. 9 cái mạng. kia không thành yêu quái. Lao Vương Phi nhữ nhữ mày, Đây là ai muốn cùng Khánh Vương Phủ không qua được. Chẳng lẽ thật là Tiểu Nhu. Ngươi có biết hay không lời này là từ đâu truyền ra tới. Này ta nào biết nha. Ta là nghe ta bên người Hoàng Mụ Mụ nói. Hoàng Mụ Mụ hình như là nghe phòng bếp Lý Mụ Mụ nói. Lao Vương Phi cười cười. Các nàng nói bừa, căn bản không có như vậy sự. Chính là, chính là, bọn họ nói nữ nhân kia hiện tại liền ở Khánh Vương Phủ. Các nàng lầm, nữ nhân kia chỉ là cùng triệu tứ muội lớn lên giống, nàng là hiên nhi cố nhân nữ nhi. Đều Vương Tiểu Du. Nàng chỉ là tạm thời ở Vương Phủ ở vài ngày, hiện tại đã đi rồi. lão Vương Phi ở trong lòng thở dài. Chắc không được hiên nhi không thích Tiểu nhu. Nguyên lai like nàng như vậy có tâm kế. Nàng như vậy một truyền. Cho dù Vương Tiểu Du không phải Triệu Tứ Muội, người khác cũng sẽ hoài nghi nàng là Triệu Tứ Muội. Khánh Vương đang ở lên đường, một con bù câu dừng ở Vương Hổ trên người. Vương Hổ đem ống trúc từ bồ câu trên chân giải xuống dưới, vương gia, Vương Cường gửi thư. Lấy lại đây. Đúng vậy. Xem xong sau, Khánh Vương sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi cùng Vương báo tùy ta tức khắc hồi kinh, những người khác lưu lại bảo hộ Tuyết Nhi công chúa. Đúng vậy. Chương 212: Mua bán quan hệ. Tuyết Nhi xe ngửa cùng Khánh Vương ly rất gần, Khánh Vương nói Tuyết Nhi một chữ không rơi tất cả đều nghe được. Chắc mã, đỡ ta xuống xe. Đúng vậy. Tuyết Nhi đi đến Khánh Vương bên người hỏi, Vương ra, xảy ra chuyện gì? Khánh Vương banh mặt nói, buồn Vương có việc gấp, muốn lập tức hồi kinh. Kia. Vương ra trên đường cẩn thận một chút. Ân. Khi nói chuyện, Vương hổ, Vương báo đã an bài hảo. Vương ra, có thể xuất phát. Ân. Khánh Vương mang theo Vương hổ, Vương báo rời đi. Chỉ chưa cấp Tuyết Nhi một cái bóng dáng. Phần 157 Tuyết Nhi thương tâm sở sở chính mình bụng. Vương gia thế nhưng liền một lời giải thích đều không có liền ném xuống nàng cùng hải tử đi rồi. Chắc mã lại đây khuyên đủ, công chúa, lên xe đi. Hảo. Tới rồi khách điếm sau, Tuyết Nhi đem cắp giật đưa cho nàng đại phu kêu lại đây. Ta hỏi chính là nam hải vẫn là nữ hải. Nếu là nam hải thì tốt rồi, vương gia nhất định sẽ thích. Đại phu cung cung kính kính trả lời, công chúa hiện tại còn chưa tra ra tới. Tuyết Nhi sốt ruột hỏi, còn phải chờ bao lâu thời gian? Ít nhất còn phải chờ 3 tháng. Như vậy nha, Hảo đi, ta đã biết, người đi xuống đi. Đúng vậy. Khánh Vương mang theo Vương Hổ, Vương báo thực mau trở về tới rồi Kinh Thành. Một hồi Vương Phủ, Khánh Vương liền đem Vương Cường, Vương Dũng gọi vào thư phòng, Kinh Thành nhắn lại là ai chuyển ra tới. Vương Cường trả lời, thuộc hạ cha qua, là tiền tam thiếu mãi mãi chuyển ra tới. Khánh Vương nghĩ nghĩ, Ngươi dẫn người đi tuyên thành đem tam công tử kia mấy cái hạ nhân mang về tới. Là thuộc hạ này liền đi làm. Vương Dũng, ngươi dẫn người đi đem Tiểu Vương Phi tìm trở về. Đúng vậy. An bài hảo sau, Khánh Vương liền đến Lao Vương Phi sân. Lao Vương Phi nhìn đến Khánh Vương sau sửng sốt một chút. Khánh Nhi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Chẳng lẽ, kinh thành những cái đó đồn đãi Khánh Nhi đã biết. Khánh Vương nhìn nhìn Tiểu Phượng, Tiểu Phượng liền mang theo bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Mậu thân. Nàng thật là tứ muội." Lao Vương phi chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, "Ngươi chính là vì cái này sốt ruột hoảng hốt gấp trở về." "Tuyệt nhiên nào." Khánh Vương gật gật đầu, "Mẫu thân, ngươi biết tứ muội đi đâu sao?" "Ngươi như thế nào biết nàng là Triệu tứ muội?" "Tứ muội bị người từ trong sông cứu lên tới sau đã bị Tam đệ tiếp đi rồi, lúc ấy người nọ nói tứ muội quăng ngã chao váng. Xem ra, Tam đệ không chỉ có đem tứ muội trên mặt bất trừ đi, còn đem tứ muội đầu gốc chị hết." Lao Vương phi nhíu như mày, Đem trên mặt bớt xóa liền đủ huyền, quang ngã hư đầu còn có thể chứa khỏi. Người tam đệ nói trong tay hắn căn bản không có như vậy phương thuốc, Vương Tiểu Nhu là vì trả thù hắn mới như vậy nói. Khánh Vương cười cười, không ai có thể nghĩ đến tam đệ sẽ đem tứ muội đầu góc chứa khỏi. Khánh Vương nghĩ nghĩ, Vương Tiểu Nhu biết tam đệ có loại trừ bất phương thuốc, nhưng là nàng không biết tứ muội quang ngã tròn váng. Cho nên, nàng có thể nghĩ đến Vương Tiểu Du chính là tứ muội mà ta lại không thể tưởng được chắc không được chính mình phái người giám thị lâu như vậy đều không có phát hiện tứ muội bóng dáng nguyên lai tam đệ vẫn luôn đem tứ muội mang ở chính mình bên người lão vương phi có điểm hoài nghi hiên nhi y thuật có như vậy cao sao khánh vương tự tin nói mẫu thân hải nhi sẽ tìm được chứng cứ nếu là nàng thật là triệu tứ muội nói ngươi tính toán làm sao bây giờ hiên nhi sở dĩ làm như vậy đều là vì cùng triệu tứ muội ở bên nhau nếu là khánh nhi lại đem triệu tứ muội từ hiên nhi bên người cướp đi Hiên Nhi có thể chịu được sao? Chính là Khánh Nhi cũng thích Triệu tứ muội. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lão Vương phi hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, tứ muội muốn một người mang theo tia chớp rời đi thời điểm, Lão Vương phi cũng không có ngăn cản. Chính là nàng không nghĩ tới uy vũ thế nhưng đem phi hổ đưa cho Triệu tứ muội. Có phi hổ ở, Triệu tứ muội giống nhau sẽ không có việc gì. Khánh Vương không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là đem nàng tiếp đã trở lại. Liên biết sẽ như vậy. Chưa Hiên Nhi làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên, triệu tứ mội mấy năm nay đều ở Hiên Nhi bên người. Còn có, triệu tứ mội giống như đem sự tình trước kia đều đã quên. Đã quên. Lao Vương Phi gật gật đầu, ngươi không phát hiện nàng xem chúng ta ánh mắt đều thực xa là sao? Khánh Vương hồi tưởng một chút. Sắc thật là. Chính là, nàng đối uy vũ thực hảo. Ta tưởng, hẳn là Hiên Nhi nói cho nàng uy vũ là nàng hải tử đi. Khánh Nhi. Chuyện này trước đừng lộ ra. Chờ triệu tứ mội trở về rồi nói sau Lao Vương Phi là thiệt tình Không nghĩ làm triệu tứ muội trở về Nhưng nàng nếu là không trở lại Chính mình hai cái nhi tử khẳng định sẽ đi tìm nàng Ai Nếu là biết sẽ như vậy Khi đó chết sống không nên làm nàng vào cửa Vì cái gì không cho chính mình lộ ra Chẳng lẽ mẫu thân Ngài không phải là muốn cho tứ mội cùng tam đệ ở bên nhau đi Lao Vương Phi trừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái Ta căn bản không nghĩ làm triệu tứ mội làm con dâu ta Kiêu ngài vì cái gì không cho ta đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài. Ngươi đã quên triệu tứ muội là như thế nào bị thương. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tha thứ ngươi sao. Khánh vương may mà nói, ta. Tứ muội không phải đem sự tình trước kia đều đã quên sao. Còn có, ta không phải còn có uy vũ sao. Nếu là nàng nghĩ tới nào. Mặt khác, nàng gả cho hiên nhi cũng có thể nhìn uy vũ lớn lên. Ta. Ta có thể cầu nàng tha thứ ta. Lão vương phi nhìn nhìn Khánh vương. Nàng nếu là không tha thứ ngươi nào? Sẽ không, nhất nhật phu thê bách nhật ân, tứ mội nhất định sẽ tha thứ ta. Nói lời này thời điểm. Khánh Vương có điểm tự tin không đủ. Lao Vương Phi nhưng không như vậy tưởng, nữ nhân tâm nhãn giống nhau đều tương đối tiểu. Khánh Nhi lại là ở như vậy dưới tình huống từ bỏ tứ muội Vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói sau, hảo. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Khánh Nhi bộ dáng vừa thấy chính là đêm tối kiêm trình gấp trở về. Hảo đi, mẫu thân. Kia Hải Nhi liền đi về trước. Lão Vương Phi gật gật đầu. Khánh Vương rửa mặt một phen sau liền đến Uy Vũ học đường. Nghe được Uy Vũ đối thư thanh sau, Khánh Vương tin tưởng lại gia tăng rồi điểm, nói không chừng tứ muội sẽ xem ở Uy Vũ mặt mũi thượng tha thứ hắn. Qua hơn nửa canh giờ, Uy Vũ từ học đường ra tới. Vừa thấy đến Khánh Vương, Uy Vũ tựa như một cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt qua đi, "Cha, người đã trở lại." Ân. Khánh Vương đem Uy Vũ từ trên mặt đất ôm lên, "Uy Vũ có hay không tưởng cha?" Uy Vũ dùng sức gật gật đầu, "Cha, ngươi có hay không tưởng Uy Vũ?" Suy nghĩ, "Nghe nói ngươi đem phi hổ tặng cho ngươi nương." Khánh Vương trực tiếp đem cái kia làm tự tỉnh. Uy Vũ nhất thời cũng không chú ý tới, "Ân, cha, ngươi sẽ trách ta sao?" Khánh Vương néo néo Uy Vũ cái mũi, "Cha như thế nào sẽ trách ngươi nào? Ngươi nếu là không cho phi hổ đi, cha mới có thể trách ngươi." Uy Vũ ôm lấy Khánh Vương cổ, "Hắc hắc, cha, vốn dĩ ta tưởng đi theo mẹ nuôi cùng đi." Chính là mẹ nuôi không mang theo ta đi. Ta liền đành phải làm phi hổ đi theo đi. Ngươi biết người nương đi đâu sao? Uy Vũ lúc này chú ý tới, cha, là mẹ nuôi. Ta không biết mẹ nuôi đi đâu. Bất quá. Tiểu thúc thúc hẳn là biết. Trong bất chi bất giác, hai phụ tử đã về tới phòng. Khánh Vương phất phất tay, Mạc Hương liền mang theo bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Khánh Vương nhìn Uy Vũ đôi mắt nói, Uy Vũ, người nương không chết. Uy Vũ đôi mắt lập tức liền trừng lớn, thật sự. Thật sự. Uy Vũ gắt gao nhéo Khánh Vương quần áo, cha, ta nương ở đâu? Cha hiện tại cũng không biết ngươi nương ở đâu. Bất quá, cha đã làm cho bọn họ tìm đi. Huy Vũ nhớ tới Khánh Vương vừa rồi đem mẹ nuôi nói thành nương sự, cha, mẹ nuôi nàng. Mẹ nuôi nàng có phải hay không chính là ta nương? Khánh Vương gật gật đầu, Huy Vũ thật thông minh. Huy Vũ có chút thương tâm, nương vì cái gì không nhận ta. Bởi vì ngươi nương đầu bị thương, cho nên không nhớ rõ chúng ta. Huy Vũ lo lắng hỏi. Nương có thể hay không vẫn luôn nghĩ không ra. Cái này cha cũng không biết. Uy Vũ khổ sở hỏi, kia Nương nếu là vẫn luôn nghĩ không ra, ta có phải hay không liền không thể kêu nương. Khánh Vương an ủi nói, mặc kệ ngươi nương có nghĩ đến lên, ngươi đều có thể kêu nàng nương. Uy Vũ chớp chớp mắt, thật sự. Thật sự, cha sẽ cùng nàng giải thích. Khánh Vương hiện tại tình nguyện tứ mỗi cái gì đều nhớ không nổi. Bất quá, chuyện này ngươi tạm thời không thể cùng những người khác nói. Uy Vũ nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Khánh Vương sờ sờ Uy Vũ đầu, "Cha về sau lại nói cho ngươi, ta đây có thể nói cho Ngọc Hồ sao?" "Có thể." "Ngọc Hồ." Uy Vũ hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Ngọc Hồ từ cửa đi đến. Khánh Vương đem Uy Vũ phóng tới trên mặt đất. Uy Vũ chạy tới ôm lấy Ngọc Hồ cổ, "Ngọc Hồ, mẹ nuôi là ta nương." Ngọc Hồ sửng sốt một chút sau liền minh bạch lại đây, "Thật sự khó trách trên người nàng khí vị cùng chủ nhân giống nhau như lúc." ân cha nói cho ta." Thật tốt quá. Biết Khánh Vương sau khi trở về, Trương Hiên liền vẫn luôn chờ Khánh Vương qua đi tìm hắn. Chính là, Khánh Vương vẫn luôn không qua đi tìm hắn. Hơn nửa tháng sau, Khánh Vương mang theo đỗ mụ mụ Trương Văn, Tiểu Đào tới rồi Trương Hiến Sơn. Tam công tử ở sao? Ở. Các người đều đi xuống đi. Đúng vậy. Bọn hạ nhân sau khi rời khỏi đây, Khánh Vương liền mang theo bọn họ ba cái vào nhà. Trương Hiên nhìn đến sau cười cười. Nguyên lai là đi tìm chứng nhân đi. Khánh Vương nhìn Trương Hiên nói, tam đệ, ngươi bọn hạ nhân ta cho ngươi mang đến. Trương Hiên trâm trọng nói, đại ca đối ta thật tốt. Đỗ mụ mụ, ngươi trước mang theo các nàng hai cái đi ra ngoài đi. Đỗ mụ mụ đến bây giờ mới tin tưởng. Chính mình ra lão ra thật là vương phủ tam công tử, Lão ra, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Ta biết, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài đi. Đại ca đem bọn họ mang đến chẳng qua là muốn buộc hắn chính miệng thừa nhận vương tiểu du chính là tứ muội thôi. Đúng vậy. Đỗ mụ mụ mang theo trương văn cùng tiểu đảo đi ra ngoài. Tam đệ, ngươi vì cái gì không đem tứ mội đưa về tới? Tứ mội vốn dĩ chính là thê tử của ta, ta vì cái gì muốn đem nàng đưa về tới? Ngươi, tam đệ, đại ca khi đó cho rằng ngươi cùng tứ mội chỉ là mua bán quan hệ, cho nên mới giả tạo kia phong hưu thư. Đại ca nếu là biết ngươi thích nàng, muốn cùng nàng làm thật phu thê, đại ca khẳng định sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi nói cho ta, tứ mội vì cái gì sẽ bị thương? Ngươi không phải biết không? Trương Hiên nhìn chầm chầm Khánh Vương nói, ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta sớm hay muộn sẽ biết chân tướng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, ngài duy trì, chương 213 sẽ thăng cấp không gian. Tam đệ, ta thừa nhận, là ta không có đem tứ muội chiếu cố hảo. Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Trương Hiên cười cười, đại ca, lần này chúng ta làm tứ muội chính mình tuyển được không? Tam đệ, này không công bằng. Tứ Muội đem trước kia sự đều đã quên, mấy năm nay lại vẫn luôn cùng tam đệ ở bên nhau, nếu làm tứ Muội tuyển nói, tứ mội nhất định sẽ tuyển tam đệ. Trương Hiên cười cười, nếu không phải sợ tứ mội khôi phục ký ức sau trách ta, ta cùng tứ mội đã sớm là chân chính phu thê. Ta hiện tại thực hối hận, nếu là ta vừa trở về liền cùng tứ mội chính thức thành thân, Vương Tiểu Nhu liền không cơ hội làm phá hủy. Khánh Vương chưa từng có như vậy bị động quá, Hảo đi, vậy chờ tứ mội trở về rồi nói sau. Hảo, con có. Tiểu du chính là tứ muội sự trừ bỏ mẫu thân, người, uy vũ ngoại, ta không nghĩ làm những người khác biết. Vốn dĩ, tứ muội có hai chỉ láo hổ liền đủ kỳ quái, hiện tại từ như vậy cao địa phương ngã xuống không chỉ có không chết trên mặt bất còn không có, loại này ly kỳ sự vẫn là đừng làm người ngoài biết đến hảo. Khánh Vương nhớ tới thiên một chân nhân sự, hảo. Nếu như vậy, người kêu ba cái hạ nhân liền không thể lưu tại vương phủ. Trương Hiên gật gật đầu, đại ca có hay không cái gì thích hợp địa phương an trí bọn họ. Khánh Vương nghĩ nghĩ, ta làm người đem bọn họ đưa đến phía bắc cái kia tiểu thôn trang đi. Hảo. Huynh đệ hai cái đạt thành trung nhận thức sau. Khánh Vương hỏi, người y quán khai thế nào? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Còn hành, có yêu cầu thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Ân. Trương Hiên đem đũa mụ mụ, tiểu đào, Trương Văn kêu tiến vào, thiếu nại nại chết bệnh, các ngươi về sau đi thôn trang thượng hỗ trợ đi. Ba người sửng sốt một chút sau liền cùng kêu lên nói cái là. Phần 158. Khánh Vương đem Vương Cường kêu tiến vào, an bài người đưa bọn họ ba cái đến phía bắc cái kia thôn trang thượng hỗ trợ. Đúng vậy. Vương Cường mang theo đỗ mụ mụ mấy cái sau khi rời khỏi đây Khánh Vương cũng đứng lên, kia đại ca liền đi về trước. Ân. Khánh Vương đi rồi về sau Trương Hiên liền đi y ghê quán. Tiểu nhu như vậy một náo, Trương Hiên y, y quán sinh ý rõ ràng khá hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có không ít người tò mò hắn có phải hay không thật sự có thể đem bớt xóa, mỗi lần có người hỏi thời điểm. Trương Hiên đều sẽ kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích một lần. Dần dần, lời đồn đãi liền phai nhạt. Khánh Vương Tử Trương Hiên kia rời đi sau liền đi Lão Vương Phi kia. Lão Vương Phi nghe xong bọn họ huynh đệ hai cái ước định sau nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm. Nhớ kỹ, mặc kệ triệu tứ muội tuyển ai, ngươi cùng Hiên Nhi đều là thân huynh đệ. Khánh Vương gật gật đầu. Hơn một tháng sau, Tuyết Nhi đã trở lại. Biết Tuyết Nhi mang thai sau, Lão Vương Phi cao hứng hỏng rồi. Tứ Mội mang theo tia chức cùng Phi Hổ đi trước gần nhất Nam Sơn. Tới rồi Nam Sơn chỗ sâu trong sau, Tứ Mội ngừng lại, Phi Hổ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất quen thuộc? Tứ Mội chuẩn bị giống lần trước giống nhau trực tiếp ở tại trong không gian, nếu muốn ở tại trong không gian, vậy đến nói cho Phi Hổ thật giống. Phi Hổ trần chờ một chút, ngươi thật là chủ nhân. Tứ Mội gật gật đầu. Phi Hổ nghi hoặc hỏi, ta đây vì cái gì không cảm giác được không gian linh khí nào? Tứ Mội nghi nghĩ. nghĩ. Có thể là bởi vì ta bị thương nguyên nhân đi. Như vậy đi, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái." Phi Hổ gật gật đầu. Tứ muội mang theo tia chấp cùng Phi Hổ vào không gian. Phi Hổ vừa tiến đến liền ngây ngẩn cả người. Đây là hắn cùng Ngọc Hổ vẫn luôn bảo hộ cái kia không gian sao? Một lát sau, Phi Hổ nhìn Tứ muội hỏi, "Chủ nhân, không gian như thế nào biến thành như vậy?" Tứ muội buông tay, "Ta cũng không biết." Phi Hổ dạo qua một vòng sau nhìn Tứ muội nói, "Chủ nhân, Ngươi có thể đem mấy năm nay phát sinh sự tình cùng ta nói một lần sau. Có thể ở tứ mội cùng tia chấp cộng đồng tự thuật hạ, phi hổ đã biết mấy năm nay phát sinh sở hữu sự tình. Nói cách khác, là cái này không gian cứu chủ nhân, hơn nữa trị hết chủ nhân bệnh. Tứ mội gật gật đầu. Phi hổ bò trên mặt đất suy nghĩ nửa ngày, xem ra, cái này không gian không chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Tứ mội có điểm kỳ quái, phi hổ, ngươi cùng ngọc hổ không phải vẫn luôn bảo hộ cái này không gian sao. Phi hổ gật gật đầu. Có thể là bởi vì chúng ta tại đây loại như vậy nhiều ẩn chứa linh khí dược liệu, cho nên không gian đã xảy ra biến hóa. Tứ mội sửng sốt một chút, ngươi là nói cái này không gian còn có thể thăng cấp. Phi hổ gật gật đầu, ta đoán, không gian tụ tập linh khí càng nhiều, không gian công năng cũng liền càng nhiều. tựa như những cái đó tu luyện người. Tu luyện thời gian càng dài, bản lĩnh lại càng lớn. Tứ mội lại lần nữa xem kỹ một lần chính mình không gian, thật là như vậy sao? Ta cũng không xác định, này chỉ là ta suy đoán. Tứ mội suy nghĩ một hồi, tính. Không nghĩ như vậy nhiều, ta còn là trước đem chính mình ký ức tìm trở về đi. Dù sao tưởng cũng tưởng không rõ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Phi hổ gật gật đầu. Có phi hổ gia nhập, tìm nhân xâm tốc độ nhanh không ít. Tứ mội ký ức cũng một chút khôi phục. Biết chính mình vì cái gì truy ngay sau, tứ mội suốt hai ngày không nói chuyện. Hai ngày sau, tứ mội đem phi hổ cùng tia chấp tiêu lại đây, ta tưởng đem không gian khôi phục về sau lại trở lại kinh thành. Cái kia sủng chính mình như vậy nhiều năm nam nhân thế nhưng ở sống còn thời điểm lựa chọn người khác, vừa mới nhớ tới thời điểm, tứ mội đau cũng vô pháp hô hấp. Tứ mội tưởng chờ tâm tình của mình bình phục về sau lại trở lại kinh thành. Phi hổ nhìn nhìn chuỗi lủi thổ địa cùng sắp biến mất con sông, hảo. Hơn 10 ngày sau, phi hổ tìm được rồi một gốc cây hơn 800 năm nhân sâm. Chuyển qua không gian sau, tứ mội cùng phi hổ liền ngồi sổn bên cạnh nhìn. Hơn một canh giờ sau, nhân sâm còn sống hảo hảo. Tứ Muội cao hứng ôm lấy Phi Hổ cổ, Phi Hổ, chúng ta không gian được cứu rồi. Phi Hổ cũng rất kích động, ân, nói không chừng còn sẽ so trước kia càng tốt, nhất định sẽ. Khánh Vương phái ra đi người vẫn luôn cũng chưa tìm được Tứ Muội, Trương Hiên mới tử ý quán trở về, Khánh Vương liền tới đây. Khánh Vương gần nhất khiến cho bọn hạ nhân đi ra ngoài. Tam đệ, Tứ Muội đi ra ngoài đã nửa năm nhiều, ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Trương Hiên cấp Khánh Vương đổ một ly trà, đại ca. Ngươi yên tâm đi, có phi hổ cùng tia chấp ở, tứ mội sẽ không có việc gì. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Phi hổ cùng tia chấp lại như thế nào thông minh cũng là xuất sinh. Trương Hiên cười cười, đại ca, chính là không có phi hổ cùng tia chấp. Tứ mội cũng sẽ không có sự. Trương Hiên như vậy vừa nói, Khánh Vương nghĩ tới một loại khác khả năng. Ngươi nói, tứ mội có thể hay không không trở lại. Tứ mội có thể hay không đã đem sở hữu sự tình đều nghĩ tới. Có uy vũ ở tứ mội không có khả năng không trở lại nghe xong lời này, khánh vương hơi chút yên tâm điểm. người nói, tứ muội hiện tại sẽ ở đâu nào? trương hiên lắc lắc đầu, người thật không biết. đại ca, ta thật không biết. huynh đệ hai cái lại trò chuyện sẽ khác sau khánh vương liền rời đi. khánh vương đang ở bồi uy vũ ăn cơm, mạc lan tiến vào nói tiểu phượng tới. làm nàng vào đi. đúng vậy. một hồi, mạc lan lênh tiểu phượng vào được. tiểu phượng cấp khánh vương cùng uy vũ hành xong lễ sau, khánh vương hỏi, có chuyện gì? tuyết nhi vương phi phát động. Lão Vương Phi thỉnh ngài qua đi một chút. Khánh Vương nhựu nhựu mày, bà đỡ tới không? Chính mình cũng sẽ không đỡ để, đi cũng vô dụng. Bà đỡ ba ngày trước liền vào phủ. Bùn Vương đã biết, người đi xuống đi. Đúng vậy. Lão Vương Phi đã mang theo người đi qua. Nhìn đến tiểu phượng một người sau khi trở về Lão Vương Phi hỏi, Vương gia không ở? Ở. Lão Vương Phi nhựu nhựu mày. Tính, không muốn tới liền không tới đi. Ba bốn canh giờ sau, bà đỡ ra tới, chúc mừng Lão Vương Phi. Chúc mừng Lao Vương Phi, Tuyết Nhi Vương Phi sinh cái Tiểu Công Tử. Thật tốt quá, Tiểu Phượng, mau đi nói cho Vương ra, Tuyết Nhi cho hắn sinh cái đại béo Tiểu Tử. Đúng vậy. Tiểu Phượng sau khi nói xong, Khánh Vương nhàn nhạt nói, buồn Vương đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Bà Vú đem hải tử ôm tới rồi Tuyết Nhi bên người, Vương Phi. Ngay nhìn một cái, Tiểu Công Tử lớn lên nhiều tốn nha. Tuyết Nhi rỗi tay sờ sờ Nhi tử khuôn mặt nhỏ, chắc mã, Vương ra tới sao. Chắc mã chạy nhanh nói, vương gia còn không có trở về nào. Công chúa vừa mới sinh xong hài tử, ngàn vạn không thể động khí. Tuyết Nhi cười nói, phái cá nhân đi cửa chờ. Vương gia biết chính mình cho hắn sinh đứa con trai sau nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng vậy. Chắc mã ra tới thời điểm vừa lúc gặp được Lão Vương Phi. Lão Vương Phi hỏi, Tuyết Nhi còn hảo đi? Công chúa không có việc gì. Chắc mã nhắc nhở nói, Lão Vương Phi, ta cùng công chúa nói vương gia không ở vương phủ. Lão Vương Phi gật gật đầu liền mang theo tiểu phượng đi vào. Mậu thân. Tuyết Nhi tưởng từ trên giường ngồi dậy. Lão Vương Phi chạy nhanh nói, đừng núc đích, đừng núc đích. Lao Vương Phi đem hải tử từ bà Vũ trong tay ôm qua đi hiếm lạ hơn nửa ngày. Chắc mã ra tới sau liền đi Khánh Vương Sân. Khánh Vương đang ở giáo huy Vũ luyện mũi tên, Mặc Hương lại đây nói chắc mã tới. Khánh Vương nhíu nhíu mày, người đi hỏi hỏi, xem hắn có chuyện gì. Đúng vậy. Mạc Hương vừa ra tới, chắc mã lại hỏi. Ta có thể đi vào sao? Mạc Hương ngượng ngùng cười cười, Vương ra làm ta hỏi một chút ngươi có chuyện gì? Ta! Ta tưởng cầu Vương ra đi xem công chúa. Ngươi chờ một chút, ta đi theo Vương ra nói một tiếng. Hảo! Mạc Hương sau khi nói xong, Khánh Vương nói, ngươi đi nói cho nàng, buồn Vương hiện tại không rảnh. Đúng vậy! Mạc Hương vừa ra tới. Chắc mã liền kéo lại Mạc Hương cánh tay, Vương ra đồng ý sao? Mạc Hương lắc lắc đầu. Vương ra hiện tại không rảnh. Chất Mã sau khi nghe xong thất vọng đi rồi. Chất Mã trở về thời điểm, Lão Vương Phi đã đi rồi. Tuyết Nhi hỏi, Chắc Mã, Người vừa rồi đi đâu? Chắc Mã ánh mắt lập loài nói, Ta, ta vốn dĩ ở cửa chờ Vương Gia, Chính là Vương Gia vẫn luôn không trở về. Ta lo lắng công chúa, Cho nên liền đã trở lại. Tuyết Nhi sửng sốt một chút sau liền minh bạch, Vương Gia có phải hay không ở Vương phủ? Không, không, Vương Gia không ở. Tuyết Nhi phất phất tay, Các người đều đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Công chúa, vương gia thật sự không ở. Tuyết Nhi đôi mắt đóng lên, đi ra ngoài. Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Tuyết Nhi nước mắt theo gương mặt chạy tới gối đầu. Hắn sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Đệ 214 chương, thật sự phải gả sao? Lao vương phi từ Tuyết Nhi kia ra tới sau liền đi khánh vương sân. Bọn nha hoàn nhìn đến sau sôi nổi cấp Lao vương phi hành lễ. Lao vương phi hỏi, vương gia nào? Mạc hương trả lời. Vương gia ở giáo tiểu công tử luyện mũi tên. Lão Vương phi hắc mặt nói đến, đi đem vương gia kêu lên tới. Đúng vậy. Một hồi, Khánh Vương mang theo Uy Vũ lại đây. Nhìn đến lão Vương phi sau, Uy Vũ cơ cơ trong tay tiểu công tiễn, "Mạn mạn, ta sẽ bắn tên." Lão Vương phi cười cười, "Thật vậy chăng?" Uy Vũ mở to mắt to nói, "Thật sự." Lão Vương phi sờ sờ Uy Vũ đầu, "Uy Vũ thật lợi hại. Uy Vũ, mạn mạn làm kim chỉ phòng người cho ngươi làm vài món quần áo mới." Ngươi đi thử thử. Hảo. Huy Vũ đi theo Tiểu Phượng rời đi sau, lão Vương phi khiến cho bọn nha hoàn đi ra ngoài, bọn nha hoàn vừa ra đi, lão Vương phi liền trách cứ nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, Khánh nhi, ngươi làm thật quá đáng. Cấp giật tám toán Khánh Vương sự, Khánh Vương vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên mới không đi xem Tuyết Nhi, bởi vì hắn cảm thấy, cấp giật tám toán chính mình sự Tuyết Nhi khẳng định biết, Mẫu thân, Hải Nhi như thế nào quá mức. Ừ. Tuyết Nhi sinh hải tử ngươi thế nhưng liền mặt đều không lộ. Khánh Vương ngồi xuống, Lão Vương Phi bên người. Mẫu thân, Hải Nhi lại không phải đại phu, đi cũng vô dụng. Lão Vương Phi chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, ai làm ngươi làm cái gì? Đi, nhìn xem Tuyết Nhi đi. Khánh Vương ngồi không núc ních, không phải đã sinh xong rồi sao? Lão Vương Phi liền không rõ, triệu tứ muội không phải không chết sao? Ngươi như thế nào còn cùng Tuyết Nhi không qua được? Khánh Vương mặt cũng đen xuống dưới, tứ muội là không chết, nhưng nàng đến bây giờ cũng không trở về. Trở về về sau còn không biết tuyển không chọn ta. Trong khoảng thời gian này, Khánh Vương là đã mong tứ muội trở về, lại sợ tứ muội trở về. Hiên nhi không phải nói sao, tứ muội sớm hay muộn sẽ trở về. Lao Vương Phi vốn dĩ liền thích Tuyết Nhi, hiện tại Tuyết Nhi lại cho nàng sinh một cái đại béo tôn tử. Lao Vương Phi liền càng thích nàng. mẫu thân, những việc này ngài cũng đừng quản. Không được, hôm nay ngươi cần thiết đi xem Tuyết Nhi. Mậu thân, Lao Vương Phi sinh khí, ngươi có đi hay là không? Hảo đi. Ta đi. Hiện tại liền đi. Khánh Vương không nghĩ vì loại này việc nhỏ cùng lão Vương phi sinh khí, "Hảo, hảo." Lập tức liền đi. Lão Vương phi đứng lên, "Này còn kém không nhiều lắm." Từ Tuyết Nhi phòng ra tới, sau Trác Mã liền hoài một đường hy vọng tới cửa chờ, không nghĩ tới thật đem Khánh Vương chờ tới. Vừa thấy đến Khánh Vương hướng bên này đi, Trác Mã liền xoay người chạy vào sân. Trong viện bọn nha hoàn nhìn đến sau sửng sốt một chút. Trác Mã đầy mặt vui mừng chạy vào Tuyết Nhi phòng. Công chúa, công chúa, vương ra tới xem ngài đã tới. Tuyết Nhi xoa xoa nước mắt, đỡ ta lên. Đúng vậy. Chắc mã đỡ Tuyết Nhi rửa tới rồi chăn thượng. Phần 159 Làm bà Vũ đem hải tử ôm lại đây. Đúng vậy. Khánh Vương tiến vào thời điểm bà Vũ đã đem hải tử ôm lại đây. Vương ra, ngài đã tới. ân, ngươi còn hào đi. ân Tuyết Nhi nhìn nhìn bà Vũ. Bà Vũ ôm hải tử đi tới Khánh Vương bên người, vương ra. Nhị công tử lớn lên cùng ngài nhưng giống. Khánh Vương nhìn nhìn, cái gì cũng chưa nhìn ra tới, hảo hảo chiếu cố nhị công tử. Đúng vậy. Khánh Vương nhìn Tuyết Nhi nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, buồn vương liền không quấy rầy ngươi. Tuyết Nhi khát vọng nhìn Khánh Vương, vương ra, ngươi có thể hay không nhiều bồi bồi ta. Nhìn nhìn bà Vũ trong lòng ngược nhi tử, Khánh Vương gật gật đầu. Nhìn đến Khánh Vương ánh mắt sau, Tuyết Nhi nói, bà Vũ, đem hải tử cho ta đi. Đúng vậy bà Vũ đem hải tử cho Tuyết Nhi sau liền lôi kéo chắc mã đi ra ngoài. Khánh Vương ngồi xuống trên ghế, vất vả. Nghe thế câu nói, Tuyết Nhi cảm thấy sở hữu khổ đều đang giá. Vương ra, cấp hải tử khởi cái tên đi. Buồn Vương ngấm lại đi. Nếu không Vương ra trước cho hắn lấy cái nhũ danh đi. Nhũ danh nói vẫn là chính người lấy đi. Uy Vũ nhũ danh chính là tứ mội lấy. Như vậy nha, nếu không. Đã kêu con báo đi. Có thể. Tuyết Nhi sờ sờ Nhi tử khuôn mặt nhỏ, vương ra, ngươi nói tiểu báo tử có thể hay không giống Uy Vũ giống nhau thông minh. Uy Vũ là Khánh Vương đứa bé đầu tiên, tứ mội xảy ra chuyện sau Khánh Vương lại tự mình chiếu cố Uy Vũ. Ở Khánh Vương trong lòng, ai đều so ra kém Uy Vũ, Tuyết Nhi hỏi như vậy, Khánh Vương có điểm không tao hứng, không biết. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, buồn vương đi trở về. Ân. Khánh Vương ra tới sau, chắc mạ cùng bà Vũ liền đi vào. Bà Vũ đem tiểu báo tử ôm đi sau. Chắc mã đỡ Tuyết Nhi nằm tới rồi trên giường, công chúa, về sau ngài liền có dựa vào. Ân, Tuyết Nhi biết. Vừa rồi Khánh Vương là xem ở hài tử mặt mũi thượng mới lưu lại. Ta Hải tử nhất định sẽ so triệu tứ mội hài tử thông minh. Người tâm là nhất không dễ dàng thỏa mãn, không có gả cho Khánh Vương trước. Tuyết Nhi cảm thấy chỉ cần có thể gả cho Khánh Vương liền thỏa mãn. Gả cho Khánh Vương sau Tuyết Nhi cảm thấy chỉ cần Khánh Vương có thể nhiều bồi nàng vài lần nàng liền thỏa mãn. Hiện tại có hài tử sau. Tuyết Nhi ý tưởng lại thay đổi. Tuyết Nhi cảm thấy. Chính mình thân phận so triệu tứ muội tôn quý. Chính mình Nhi tử cũng nên so huy vũ cao quý. Khánh Vương tử Tuyết Nhi kia ra tới sau liền trực tiếp đi Lão Vương phi sân. Nhìn đến Khánh Vương nhanh như vậy trở về. Lão Vương phi nhữ như mày. Khánh Nhi như thế nào liền không thích Tuyết Nhi nào. Ai? Huy vũ xuyên một thân quần áo mới. Cha, ta quần áo đẹp sao? Khánh Vương đem Huy vũ ôm lên. Đẹp. Có hay không cảm ơn mãi mãi? Có. Khánh Vương nhìn Lão Vương Phi nói, mẫu thân, ta mang theo Huy Vũ đi trở về. Lão Vương Phi gật gật đầu. Huy Vũ ở Khánh Vương trên người giật giật, cha, phóng ta xuống dưới, ta muốn chính mình đi. Hảo! Khánh Vương đem Huy Vũ phóng tới trên mặt đất. Ra Lão Vương Phi sân sau, Huy Vũ hỏi, cha, nãi nãi có phải hay không làm ngài đi xem tiểu đệ đệ? Ngươi là làm sao mà biết được? Huy Vũ chấp trước mắt, bởi vì nãi nãi cố ý đem ta chi khai. Trước kia... Nãi nãi đều là làm tiểu phượng đem quần áo đưa quá khứ. Khánh Vương ngồi sổn trên mặt đất nhìn Uy Vũ đôi mắt nói, Uy Vũ, cha sẽ không bởi vì nhiều một cái hải tử liền xem nhẹ ngươi. Uy Vũ luôn luôn thông minh, Khánh Vương sợ hắn nghĩ nhiều. Uy Vũ cười cười, ta biết, cha, ta có thể đi xem tiểu đệ đệ sao. Uy Vũ có điểm tò mò. Khánh Vương nhéo nhéo Uy Vũ cái mũi, quá đoạn thời gian đi. Tiểu đệ đệ hiện tại quá nhỏ. Hào đi, cha, ta nương khi nào trở về. Khánh vương vô vô huy vũ bối, cha cũng không biết. Kia tiểu thúc thúc biết không? Hắn cũng không biết. Cha, ta muốn mang ngọc hổ đi tìm ta nương. Đợi thời gian dài như vậy, huy vũ mau chờ không nổi nữa. Khánh vương sờ sờ huy vũ đầu, huy vũ đừng nóng nổi. Người nương nhất định sẽ trở về. Úc, tiểu nhu mới vừa lên, vương phu nhân liền tới đây. Nhu Nhi, hảo hảo trang điểm trang điểm, vương phó tướng mâu thân đợi lát nữa muốn lại đây. Tiểu nhu sửng sốt một chút, vương phó tướng. Vương Phu Nhân cười nói, chính là cùng ngươi cầu hôn cái kia phó tướng. Tiểu Nhu héo héo ước một tiếng. Vương Phu Nhân đẩy Tiểu Nhu một chút, mau đi mau đi. Tiểu Nhu ngồi xuống trên ghế, canh giờ còn sớm, không đợi. Vương Phu Nhân đem Tiểu Nhu từ trên ghế kéo lên, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy ra? Mau đi mau đi. Tiểu Lan, đem mấy ngày hôm trước mới làm kia vài món quần áo lấy ra tới. Đúng vậy. Tới rồi nội thất sau, Tiểu Lan cầm quần áo hỏi, Tiểu thư xuyên nào kiện. Tiểu nhu tùy tiện nhìn lướt qua, cái này đi. Tiểu nhu ăn mặc quần áo mới ra tới sau, vương phu nhân nhíu như mày, không được, đổi một kiện, cái này quá tố. Mẫu thân, ta cảm thấy cái này khá tốt. Không được không được, lại đi đổi một kiện. Tiểu nhu nhìn nhìn tiểu lan, đem kia vài món quần áo đều lấy ra tới. Đúng vậy. Tiểu lan lấy ra tới sau, tiểu nhu nói, mẫu thân, ngài giúp ta tuyển một kiện đi. Vương phu nhân cầm quần áo ở tiểu nhu trên người so đo. Cuối cùng chọn một kiện màu hoa hồng, cái này. Hảo. Một hồi, tiểu nhu đổi hảo ra tới, mẫu thân. Có thể sao? Vương phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Hảo hảo trang điểm trang điểm, mẫu thân một hồi làm nha hoàn lại đây kêu ngươi. Hảo. Vương phu nhân đi rồi về sau, tiểu lăn nói, tiểu thư Ta cho ngài hóa trang đi. Không cần, ta chính mình tới là được. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Nhìn trong gương chính mình, tiểu nhu lầm bầm hỏi. Vương Tiểu Nhu, ngươi thật sự phải gả cho người kia sao? Khánh Vương mới từ bên ngoài trở về, Tuyết Nhi liền ôm Tiểu Báo Tử lại đây, Vương ra. Ân, có chuyện gì sao? Vương ra, hài tử tên khởi hảo sao? Khánh Vương trong khoảng thời gian này tương đối vội, còn không có lo lắng, còn không có, khởi hảo ta sẽ nói cho ngươi. Khi nói chuyện, Uy Vũ cũng mang theo Ngọc Hổ đã trở lại. Tuyết Nhi giống thường lui tới giống nhau cười cùng Uy Vũ chào hỏi. Uy Vũ nhíu như mày. Tuyết Nhi ôm tiểu báo tử đi tới Huy Vũ bên người, Huy Vũ, nhìn xem tiểu đệ đệ. Úc! Huy Vũ nhìn nhìn ta lót tiểu báo tử, hảo tiểu. Tuyết Nhi cười nói, đương nhiên nhỏ. Hắn vừa mới trăng tròn. Huy Vũ nhìn Tuyết Nhi hỏi, ta có thể sờ sờ hắn sao? Có thể, bất quá muốn nhẹ nhàng. Hảo! Huy Vũ sờ sờ tiểu báo tử cái mũi nhỏ. Tiểu báo tử h h h h nụ cười. Tuyết Nhi nhìn Huy Vũ nói, Huy Vũ, tiểu đệ đệ thực thích ngươi Ngươi thích tiểu đệ đệ sao? Huy Vũ chưa nói thích cũng chưa nói không thích. Tiểu đệ đệ thực đáng yêu. Vừa rồi nhìn đến Tuyết Nhi ánh mắt đầu tiên. Huy Vũ liền cảm thấy Tuyết Nhi xem hắn ánh mắt thay đổi. Tuyết Nhi ôm tiểu báo tử đi tới thời điểm. Huy Vũ cảm giác càng rõ ràng. Huy Vũ có thể khẳng định. Tuyết Nhi công chúa hiện tại một chút đều không thích chính mình. Huy Vũ vòng qua Tuyết Nhi đi tới Khánh Vương bên người. Cha, ngươi có thể mang ta đi cưới ngựa sao? Khánh Vương gật, gật đầu, Vương gia. Ta đây liền trước mang theo tiểu báo tử đi trở về. Ân. Ra tôi sau, tuyết nhi trên mặt tươi cười liền biến mất. Hừ, đừng nhìn vương gia hiện tại sủng ngươi, qua không bao lâu, ngươi nên thất sủng. Trải qua mấy tháng nỗ lực, tứ mội không gian lại khôi phục sinh cơ. Trong sông thủy cũng nhiều chút. Tứ mội đang ở nấu cơm, bò trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần phi hổ đống nhiên đứng lên. Chủ nhân, có không ít người đang ở hướng chúng ta này tới gần. Tứ mội bình tĩnh nói, không có việc gì. Bọn họ lại nhìn không tới chúng ta. Phi hổ khẩn trương nói, bọn họ không phải người thường. chương 215, thật sự thấy chết mà không cứu. Tứ muội đem cơm từ trong nổi thịnh ra tới, có ý tứ gì? Bọn họ hẳn là đều là người tu hành. Tứ muội kinh ngạc hỏi, nay còn có người tu hành. Chính mình xuyên tới thời gian dài như vậy thế nhưng không nghe nói qua. Phi hổ gật gật đầu, này người tu hành giống nhau quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, trên cơ bản bất hòa người thường tiếp xúc. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Ta cùng Ngọc Hổ cũng là người tu hành. Tứ muội nghĩ tới, chính mình mới vừa nhìn thấy Phi Hổ. Ngọc Hổ thời điểm bọn họ tốc độ cũng không có hiện tại nhanh như vậy. Sau lại bọn họ ở trong không gian ngốc thời gian dài tốc độ, phản ứng mới biến mau. Còn có, Phi Hổ, Ngọc Hổ có thể dựa không gian linh khí sinh tồn. kia bọn họ có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Cái này là từ chủ nhân ngài không chế. Nếu ngươi không nghĩ làm cho bọn họ nghe được bọn họ liền nghe không được. Nhưng là chúng ta có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Cái này tứ muội yên tâm, vậy đừng động bọn họ, có lẽ bọn họ chỉ là đi ngang qua. Phi hổ không tứ mội như vậy lạc quan, chỉ mong đi. Tứ mội tò mò hỏi, bọn họ có thể tu luyện thành tiên sao? Phi hổ chấp trước mắt, cái gì là tiên? Tứ muội đơn giản giải thích một chút. Tiên sẽ phi, có pháp lực, trường sinh bất lão. Phi hổ nghĩ nghĩ, giống như không được, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết, này người tu hành tu vi càng cao, sống thời gian liền càng dài. Bọn họ đã chết về sau có phải hay không thành tiên ta cũng không biết. Nhìn đến phi hổ mau đều dựng thẳng lên tới, tứ muội hỏi, bọn họ rất lợi hại sao? Ta cảm giác một chút. Phi hổ đem đôi mắt đóng lên. Một hồi, phi hổ đôi mắt mở, có một người tu vi rất cao, những người khác tu vi đều giống nhau. Tứ muội cấp phi hổ thuận thuận mau, đừng khẩn trương, bọn họ hẳn là vào không được. Ta biết, ta là lo lắng bị bọn họ quấn lên. Bọn họ vì cái gì muốn cuốn lấy chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ muốn ta không gian? Có khả năng, ta cùng Ngọc Hổ có thể dựa vào không gian linh khí để cao tu vi. Bọn họ hẳn là cũng có thể. Tứ muội nghĩ nghĩ, chúng ta lấy tỉnh chế động, trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì lại nói. Hảo. Một hồi, Phi Hổ nói, chủ nhân. Bọn họ tới. Tứ muội đem tia chớp cỏ khâu nga xuống chậu, ơn, trước không cần phải xen vào bọn họ. Tia chớp, lại đây ăn cơm. Tia chớp từ bờ sông đã đi tới. Không gian bên ngoài. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân lánh một đám người ngừng lại. Nam nhân bên người có một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, tam ca, người xác định ra tộc bọn ta thánh khí liền tại đây sao. Nam nhân nhắm mắt lại cảm giác một chút, ân Dọn xong trận pháp. Đúng vậy. Những người khác đem trận pháp dọn xong sau, nam nhân mang theo tiểu cô nương đi vào, nhưng nhi, chuẩn bị bắt đầu. Hảo. Tiểu cô nương bàn chân ngồi xuống trung gian. Tiểu cô nương ngồi xong sau, nam nhân nói nói, bắt đầu. Đúng vậy. Một hồi, tứ muội cảm giác được không gian hiện lên tới, phi hổ. Chúng ta không gian có phải hay không hiện lên tới. Phi hổ gật gật đầu, chủ nhân, bọn họ muốn khống chế không gian. Tứ mội cười cười, tưởng mỹ. Sau khi nói xong, tứ muội nhắm mắt lại tập trung tinh lực ở trong lòng mạc nghiệm, chầm xuống, chầm xuống. Một hồi, không gian liền rơi xuống trên mặt đất bất động. Phúc. Phúc. Bên ngoài mắt trận chung hai người phun ra một búng máu sau liền ngã xuống trên mặt đất. tam thiếu ra ngũ tiểu thư những người khác dám khẩn đem hai người đỡ lên một hồi nam nhân tỉnh lại nhưng nhi còn không có tỉnh nam nhân nhìn chầm chằ không gian nhìn sẽ thánh khí thế nhưng đã có chủ nhân đáng giận là ai đoạt ở chính mình phía trước không chế thánh khí phương pháp chỉ có chính mình ra nhân tài biết chẳng lẽ muội muội xuất hiện đi. phần 160 Tứ muội cho rằng hắn ở cùng người khác nói chuyện muội, tam ca cũng không phải tưởng cùng người cướp đoạt thánh khí Tam ca chỉ là không biết Thánh khí đã nhận ngươi đương chủ nhân. Muội muội, xuất hiện đi. Tứ muội nhìn Phi Hổ hỏi, hắn có phải hay không ở cùng chúng ta nói chuyện? Hắn nói Thánh khí sẽ không chính là chúng ta không gian đi. Phi Hổ nghĩ nghĩ, hình như là, chủ nhân, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Không cần, chính mình chỉ là người thường, đi ra ngoài khẳng định có hại, khiến cho hắn tưởng chính mình ra muội muội khống chế không gian hảo. Hảo, bên ngoài người còn chưa từ bỏ ý định, muội muội. Nhưng nhi bị thương, ngươi tử trong không gian lấy điểm nước thánh cho nàng. Tứ muội nghĩ thầm, xứng đáng, ai kêu các ngươi vừa lên tới liền muốn cướp người khác đồ vật. Tam thiếu gia nhẫn mại tính tình nói, muội muội, đừng nóng giận. Nay chẳng qua là một hồi hiểu lầm. Tứ muội cười cười. Vậy các ngươi liền vẫn luôn hiểu lầm đi xuống hảo. Người bên cạnh nhắc nhở nói, Tam thiếu gia, Ngũ tiểu thư không thể lại đợi. Tam thiếu gia nhìn chầm chằm không gian nói, muội muội, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cũng đừng làm khó Tam ca. Tam ca thật không phải cố ý mau lấy điểm nước thánh ra tới, ngũ muội muội chờ không được. Tứ muội từ hắn khẩu khí không cảm giác được hoảng loạn, xem ra hắn nhất định có khác biện pháp cứu cái kia Ngũ tiểu thư. Một lát sau, vừa rồi nói chuyện người kia lại mở miệng, "Tam thiếu gia, Ngũ tiểu thư mau không được." Tam thiếu gia hoán hận nhìn nhìn không gian, "Muội muội, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao?" Tứ muội bĩu môi, "Chỉ sợ là ngươi thấy chết mà không cứu đi." Tam thiếu gia áp chế nói, "Muội muội, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp phụ thân." nếu là không có nước thánh nói, phải hao tổn chính mình mười mấy năm tu vi mới có thể cứu ngũ muội. tứ muội cười cười, cáo liên cáo, ta có cái gì sợ quá, ta lại không phải nhà các ngươi người. đợi sau khi tam thiếu gia nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống nhưng nhi sau lưng, đem ngũ tiểu thư đỡ hảo. đúng vậy, tam thiếu gia bắt tay dán ở nhưng nhi bối thượng. một hồi, tam thiếu gia trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi, lại một lát sau, tam thiếu gia phía sau lưng quần áo đều ướt. hơn nửa canh giờ sau. Nhưng Nhi đôi mắt mở. Đỡ Nhưng Nhi người chạy nhanh nói, Tam thiếu gia, ngũ tiểu thư tỉnh. Tam thiếu gia lập tức bắt tay thu trở về. Một hồi, Nhưng Nhi phản ứng lại đây, Tam ca là ai? Tam thiếu gia sắc mặt trắng bệch lắc lắc đầu, nàng không chịu ra tới. Nhưng Nhi nhìn không gian nói, Muội muội, ngươi vì cái gì không chịu ra tới? Thánh khí đã là của ngươi, trừ phi ngươi tự nguyện nhường ra, nếu không ai đều đoạt không đi. Muội muội xuất hiện đi. Nhưng Nhi thanh nghe tới đặc biệt ôn nhu. Tứ muội nghĩ thầm, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Tam thiếu ra nói tiếp, nhưng nhi, đừng nói nữa, nàng sẽ không ra tới. Ta vừa rồi làm nàng lấy điểm nước thánh ra tới cho ngươi chữa thương nàng cũng không chịu. Thật vậy chăng? Nhưng nhi kinh ngạc hỏi. Tam thiếu ra gật gật đầu. Nhưng nhi nhìn không ra nói, muội muội, ngươi sao lại có thể như vậy? Thánh khí là thuộc về chúng ta toàn bộ gia tộc. Tam thiếu ra nói tiếp, ta xem nàng là tưởng một người độc chiếm, cho nên mới không dám từ thánh khí ra tới. Nhưng Nhi, chúng ta vẫn là trở về đem chuyện này bẩm báo cấp phụ thân đi. Nhưng Nhi đôi mắt xoay chuyển, khẩn trương nói: Tam Ca không cần, phụ thân đã biết nhất định sẽ trừng phạt muội muội. Nói không trừng muội muội có bất đắc dĩ khổ chung, muội muội, ngươi ra tới cùng Tam Ca giải thích giải thích. Chỉ cần biết rằng ai không chế thánh khí, bọn họ liền có biện pháp làm nàng đem thánh khí nhường ra tới. Cho dù nàng không giao ra tới, ba người kia chia sẻ thánh khí tổng so toàn bộ gia tộc chia sẻ hảo. Tứ Muội nhìn phi hổ nói. Này hai người diễn thật giống, một cái mặt đen, một cái mặt trắng, diễn đi, ta liền không ra đi, xem các ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Muội muội, ngươi nếu là không nghĩ để cho người khác biết ngươi thành thành khí chủ nhân, kia tỷ tỷ cùng Tam ca liền không nói cho người khác. Muội muội, xuất hiện đi. Tam công tử cũng là như vậy tưởng, nhưng Nhi, chúng ta vẫn là trở về nói cho phụ thân đi, ta xem nàng là quyết tâm. Nhưng Nhi thanh âm càng khẩn trương, không được. Phụ thân nhất định sẽ đem muội muội khóa lên. Muội muội, ngươi còn không có học được ngự khí thuật, ngươi không chạy thoát được đâu. Mặc kệ là lục muội, bát muội, cửu muội, 14 muội vẫn là 16 muội đều sẽ không ngự khí thuật, đều không thể dùng thành khí phi hành. Ngự khí thuật? Tứ muội nhìn nhìn không gian, chẳng lẽ cái này không gian còn có thể di động? Xem ra, chính mình thật sự hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu cái này không gian. Tam thiếu ra lạnh giọng nói, Phụ thân nếu là biết nàng thấy chết mà không cứu nhất định sẽ làm nàng đem thánh khí giao ra đây. Đến lúc đó, hử, Tam thiếu gia huy hiếp hử một tiếng. Nhưng Nhi thanh âm giống như đều mau cướp khóc. Muội muội, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Nếu là phụ thân đã biết, ngươi liền xong rồi. Muội muội, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Tứ muội còn tưởng lại nghe điểm hữu dụng tin tức, nhưng kế tiếp cái kia Tam thiếu gia cùng Nhưng Nhi nói trừ bỏ huy hiếp cùng dụ dỗ ngoại cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa. Ba cái nhiều canh giờ sau. Bên ngoài hai người rốt cuộc hết hy vọng. tam thiếu ra ách giọng nói nói, nhưng nhi, nàng sẽ không ra tới, chúng ta đi nói cho phụ thân đi. Nhưng nhi gật gật đầu, nàng đã không có sức lực nói chuyện. Tứ mỗi lô thai rốt cuộc thanh tĩnh. Phi hổ, bọn họ có phải hay không thật đi rồi. Phi hổ nhắm mắt lại cảm giác một chút, thật đi rồi. Phi hổ, chúng ta đổi cái địa phương đi. Những người đó nhất định sẽ trở về tìm các nàng. Hảo, tiểu nhu đang ở phát ngốc, vương phu nhân bên người đại nha hoàn lại đây. Tiểu thư, phu nhân làm ngài qua đi. Úc. Tiểu nhu ngồi không núp ních. Tiểu thư, phu nhân làm ngài hiện tại liền qua đi. Tiểu nhu lười nhát đứng lên, đi thôi. Đúng vậy. Tới rồi phòng khách sau, tiểu nhu cho mẫu thân cùng vương phó tướng mẫu thân hành lễ. Vương phu nhân nhìn đến nữ nhi mặt sau sửng sốt một chút. Vương phó tướng mẫu thân nhìn đến tiểu nhu sắc mặt sau nhẹ nhàng nhịu nhịu mày, Này vương cô nương thấy thế nào lên ốm yếu. Vương cô nương, nghe nói ngươi hiểu dược lý. Tiểu nhu ngơ ngác gật gật đầu. Vương phó tướng mẫu thân đối tiểu nhu càng không hài lòng. Mặt mày lớn lên đảo còn hành, nhưng thấy thế nào lên ngốc ngốc. Tùy tiện cho chuyện vài câu sau, vương phó tướng mẫu thân liền cáo tử. Tiến đi vương phó tướng mẫu thân sau, vương phu nhân liền hắc mặt đi tiểu nhu phòng. Các ngươi đều đi ra ngoài. Đúng vậy bọn nha hoàng chạy nhanh lui đi ra ngoài. Vương phu nhân ngồi vào trên ghế nhìn tiểu nhu nói, nếu ngươi không nghĩ gả chồng, vậy đi từ đường tu hành đi thôi. Chương 216 vui như lên trời. Tiểu nhu không thể tin được, luôn luôn sủng ái nàng mẫu thân thế nhưng muốn đem nàng đưa đến từ đường đi, mẫu thân, ngài thật sự nhẫn tâm làm nữ nhi đi từ đường chịu khổ sao. Vương ra từ đường chung quanh có 10 mẫu đất, từ đường trụ đều là phạm sai lầm nữ quyến. Các nàng liền rửa kia 10 mẫu đất sinh hoạt. Vương phu nhân trên mặt biểu tình một chút đều không có hòa hoãn, nếu ngươi không muốn gả chồng, vậy ngươi liền đi từ đường ở đi. Không nghĩ đi nói cũng có thể. Vương phu nhân dừng lại nhìn nhìn tiểu nhu. Ngươi lập tức rời đi vương gia, ta coi như không sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Vương phu nhân cũng không nghĩ nói như vậy tàn nhẫn lời nói, nhưng nếu là không nói như vậy nữ nhi cả đời liền hủy. Mậu thân, tiểu nhu khóc lóc quỷ tới rồi trên mặt đất. Vương phu nhân không giao động, chính ngươi tuyển đi. Tiểu nhu nghẹn ngào nói, ta, ta. Mẫu thân, nữ nhi không nghĩ gả chồng, nữ nhi tưởng hầu hạ ngài cả đời. Vương phu nhân lạnh giọng nói, ta bên người có như vậy nhiều nha hoàn, dùng đến ngươi hầu hạ sao ta, mẫu thân, nữ nhi thật sự không nghĩ gả chồng. vương phu nhân cười cười, ta cũng không làm người gả chồng nha. vốn dĩ, hôm nay vương phó tướng mẫu thân chính là tới đi ngang qua sân khấu. không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế, nhưng đem chính mình chỉnh yếu đối mong manh, cái nào mẫu thân nguyện ý cho chính mình nhi tử cưới một cái ốm yếu lao bà. hảo hảo một môn việc hôn nhân liền như vậy không có, vương phu nhân khí đều mò hổ máu. tiểu nhu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn vương phu nhân nói, thân, nữ nhi không nghĩ rời đi ngải. Vậy ngươi liền đi từ đường đi, ngày lễ ngày Tết ta liền phái người tiếp ngươi trở về ở vài ngày. Hảo, liền như vậy định rồi. Vương Phu Nhân đối với cửa hô, Tiểu Lan, tiến bảo. Đúng vậy. Tiểu Lan đẩy cửa vào được. Nhìn đến Tiểu Nhu quỳ trên mặt đất, Tiểu Lan sửng sốt một chút. Vương Phu Nhân bình tĩnh nói, cấp Tiểu Thư thu thập vài món quần áo, Tiểu Thư muốn dọn về đến nhà miếu đi trụ. Tiểu Lan cho rằng chính mình ngay lầm, đứng không nhúc ních. Vương Phu Nhân chừng mắt nhìn Tiểu Lan liếc mắt một cái Còn không mau đi. Phu nhân. Ngài liền tha thứ tiểu thư đi. Tiểu thư nàng. Tiểu thư nàng trong khoảng thời gian ngắn, tiểu lan cũng không biết nên nói cái gì. Vương phu nhân chụp hạ cái bản, này có người nói chuyện phân sao. Còn không mau đi. Tiểu lan quỳ tới rồi trên mặt đất. Phu nhân. Ngài đừng nóng giận. Tiểu thư nàng biết sai rồi. Tiểu lan quỳ đi tới tiểu nhu bên người. Tiểu thư. Nhanh lên cùng phu nhân nhận sai. Tiểu thư. Nhanh lên cùng phu nhân nhận sai, nhân nhận sai nha. Tiểu Nhu cắn môi không nói chuyện. Mẫu thân như vậy đau nàng, khẳng định sẽ không thật sự đưa nàng đi từ đường. Mẫu thân hiện tại chỉ là hù doa nàng. Chỉ cần qua này một quan, về sau mẫu thân liền sẽ không bức nàng gả chồng. Tiểu Lan cấp khóc, Tiểu Thư, ngươi mau nói nha, Tiểu Thư. Nô tỳ cầu ngài, Tiểu Thư, ngài liền cùng phu nhân nhận cái sai đi. Vương phu nhân cũng đang đợi. Đáng tiếc, Tiểu Nhu vẫn luôn túi đầu không nói lời nào. Cái này, vương phu nhân thật sự sinh khí. Không cần thu thập. Tiểu Lan, đem Tiểu Thư đỡ đi ra ngoài. Tiểu Lan qua đi ôm lấy Vương Phu Nhân trần Phu Nhân, cầu ngài, ngài đừng làm cho Tiểu Thư đi từ đường. Tiểu Thư nào chịu được kia phân tội nha. Phu Nhân. Vương Phu Nhân đem Tiểu Lan đã tới rồi một bên. Yên tâm đi, Tiểu Thư nhà ngươi bản lĩnh lớn nào. với điểm này khổ như thế nào có thể khó trụ nàng. Đồng mụ mụ. Bị xe. Đúng vậy. Tiểu Lan bỏ tới rồi Tiểu Nhu bên người. Tiểu Thư. Tăng công tử đời này đều sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh đi. Tiểu nhu xoa xoa nước mắt, xem ra, chính mình nếu là lại không gả chồng. Mẫu thân thật sự sẽ đem nàng đưa đến từ đường đi. Mẫu thân, ta gả. Vương phu nhân nhìn tiểu nhu hỏi, nghĩ kỹ rồi. Tiểu nhu đem đầu nâng lên, nghĩ kỹ rồi. Mẫu thân, nữ nhi có thể chính mình tuyển sao? Nếu phải gả, vậy gả một cái chính mình có thể nắm giữ. Vương phu nhân hỏi, ngươi phải gả ai? Tiểu nhu nhìn vương phu nhân nói, mẫu thân, ta muốn gả cấp đại sư mình, đại sư huynh vẫn luôn thực thích ta. Trương Hiên không phải khai ra ý gì ở quán sao. Đến lúc đó liền xem đại sư huynh cùng chính mình ý gì thuật cao vẫn là hắn ý gì thuật cao. Vương phu nhân nghĩ nghĩ, ta và ngươi trà thương lượng thương lượng. Hảo! Vương phu nhân đi rồi về sau, tiểu lan đem tiểu nhu từ trên mặt đất đỡ lên, tiểu thư, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tiểu nhu cười cười, ta nếu là lại không nghĩ ra. Về sau ngươi cũng chỉ có thể tới từ đường xem ta đi. Ta sẽ bổi tiểu thư cùng đi. Thật sự. Thật sự. Tiểu nhu thuận miệng nói, đó chính là vì ngươi ta cũng không thể đi từ đường. Tiểu lan nghe xong về sau cảm động không được. Tiểu thư. Ngươi nói Lao ra sẽ đồng ý sao? Không biết. Đại sư Minh ý dịch thuật tuy rằng không tồi, nhưng đại sư Minh ra thế quá kém. Tiểu lan lo lắng hỏi, nếu là Lao ra không đồng ý làm sao bây giờ? Ta đây liền rời nhà trốn đi. Trừ bỏ Trương Hiên. Tiểu Nhu không nghĩ lấy lòng bất luận cái gì nam nhân cha mẹ. Nếu là gả cho đại sư huynh nói, liền sẽ không có như vậy vấn đề. Tiểu Lan dọa mở to hai mắt nhìn, tiểu thư. Tiểu Nhu cười cười, ta nói chơi. Xem đem ngươi dọa. Tiểu Lan vô vô ngực, tiểu thư, ngài làm ta sợ muốn chết. Hảo, đi cho ta đoan buồn rửa mặt thủy tới. Vì trang bệnh, tiểu Nhu trên mặt lau vài tầng phấn. Phần 161. Đúng vậy. Từ nhỏ Nhu phòng ra tới sau. Vương phu nhân nhìn đồng mụ mụ nói, đi ngoại viện đem láo ra kêu trở về. Đúng vậy. Một hồi, vương tướng quân đã trở lại, phu nhân, vương ra khi nào tới đưa xính lễ. Vương tướng quân cảm thấy nếu hai nhà trưởng bối đều đồng ý, kia này việc hôn nhân khẳng định định ra tới. Vương phu nhân tức giận nói, xính lễ. Người chậm rãi chờ xem. Vương tướng quân sửng sốt một chút, làm sao vậy? Vương phu nhân đem sự tình nói một lần. Người đồng ý sao? Vương tướng quân nghĩ nghĩ, ta đồng ý. Vương phu nhân chừng mắt nhìn vương tướng quân liếc mắt một cái, "Nhu Nhi đều là bị ngươi cấp sủng hư." Vương tướng quân bất đắc dĩ nói, "Phu nhân, ta cũng không nghĩ làm Nhu Nhi gả cho nàng đại sư huynh." "Vậy ngươi như thế nào còn đồng ý?" Vương tướng quân hỏi, "Nếu là chúng ta cho nàng tìm nàng lại không muốn, ngươi thật đúng là đem Nhu Nhi đưa đến từ đường nha." Vương phu nhân thở dài, "Thôi, liền ấn nàng ý tứ làm đi." Tiểu Nhu mới vừa đem mặt tẩy xong, đồng ngụ mụ, mụ liền tới rồi, "Tiểu thư, phu nhân để cho ta tới nói cho ngươi." Lão gia đồng ý. Tiểu Nhu nhàn nhạt cười cười, "Ta đã biết. Phu nhân làm ta hỏi ngài, ngài đại sư huynh khi nào tới cầu hôn? Ta hiện tại liền cấp đại sư huynh viết thư. Đồng ngụ mụ, mụ đi rồi về sau, Tiểu Nhu liền viết phong thư. Tiểu Lan, làm cho bọn họ đem này phong thư đưa ra đi." Mấy năm nay, đại sư huynh cùng Tiểu Nhu vẫn luôn có liên hệ. Đúng vậy, hơn 20 thiên hậu, đại sư huynh thu được Tiểu Nhu tin. Nhìn năm biến sau, Đại sư huynh mới tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Trương Hiên sư phó đang ở bồi bạn giả phơi nắng, đại sư huynh đẩy mặt hương phấn chạy tới. Sư phó, sư nương, tiểu nhu làm ta đi nhà nàng cầu hôn. Trương Hiên sư phó nghe xong sau rất cao hứng, bạn giả, mau đi chuẩn bị xính lễ. Đại sư huynh từ ba tuổi thời điểm liền tới rồi mê cốc, Trương Hiên sư phó đã sớm đem hắn trở thành chính mình nhi tử. Trương Hiên sư nương biết đại sư huynh từ nhỏ liền thích tiểu nhu, chính là tiểu nhu căn bản chướng mắt hắn đem tiểu Nhu tin cấp sư nương nhìn xem. Trương Hiên sư nương hoài nghi đại sư huynh lý giải sai rồi. "Hảo." Đại sư huynh đem tin đưa cho Lão Thái thái. Lão Thái thái xem xong sau nhiều nhíu mày, "Sư nương bồi ngươi đi đi. Cái này đại đồ đệ nhất đến hắn hai vợ chồng giả tâm." Lão Thái thái muốn đi xem là chuyện như thế nào. "Trương Hiên sư phó không vui, không được, ngươi thân thể không tốt, muốn đi cũng là ta đi." Đại sư huynh chạy nhanh nói, "Sư phó, sư nương, đồ Nhi chính mình đi là được." Lão Thái Thái không yên tâm, Lão Nhân, cả ngày ngốc tại mê cốc quá nhàm chán, ta nghĩ ra đi đi dạo. Lão Nhân kiên quyết không đồng ý, ta mang theo ngươi ở phụ cận đi dạo là được. Hào đi. Đại sư Minh đi thời điểm Lão Thái Thái đem hắn đơn độc gọi vào trong phòng, sư nương biết ngươi tiểu nhu, chính là tiểu nhu nàng. Đại sư Minh đánh gây Lão Thái Thái nói, sư nương, ta biết ngài ý tứ. Vậy ngươi còn nguyện ý. Đại sư Vinh cười cười, sư nương, ta thích tiểu nhu như vậy nhiều năm. Ta không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Hảo đi, hài tử, đây là nhà của ngươi. Nếu là tiểu nhu nguyện ý nói ngươi liền mang theo nàng trở về đi. Hảo, đại sư huynh bằng mau tốc độ chạy tới kinh thành. Hai người việc hôn nhân thực mau liền định ra tới. Tiểu nhu đang xem thư, tiểu lan vào được, tiểu thư, cô ra tới. Tiểu nhu sửng suốt một chút sau mới phản ứng lại đây tiểu lan nói chính là ai, làm hắn vào đi. Đúng vậy. Một hồi, tiểu lan lãnh đại sư huynh vào được. Đại sư huynh vừa tiến đến liền thâm tỉnh hô thanh tiểu nhu, tiểu nhu cười cười, đại sư huynh ngồi, hảo, tiến vào sau, đại sư huynh đôi mắt liền không từ nhỏ nhu trên người rời đi quá, tiểu lan che miệng trộm cười cười, đại sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta thành thân sau ngươi tưởng ở đâu? Tiểu nhu làm bộ nghĩ nghĩ, đại sư huynh, ta tưởng ở kinh thành khai cái yề quán, ta đây liền ở kinh thành mua cái phòng ở, tới kinh thành thời điểm. Sư nương cho hắn hai vạn lượng bạc. Tiểu nu ôn nu nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái. Hảo. Khách điếm. Nhưng nhi cao mày hỏi. Tam ca. Ngươi thật sự muốn đem chuyện này nói cho phụ thân sao? Tam thiếu ra nói. Ta cũng không nghĩ. Chính là nàng chết sống không muốn cùng chúng ta hợp tác. Nhưng nhi bực bội đi rồi vài bước. Tam ca. Nếu không chúng ta lại ngẫm lại biện pháp khác. Thôi bỏ đi. Ngày đó chúng ta khuyên nàng lâu như vậy nàng cũng chưa ra tới. Chuyện này vẫn là giao cho phụ thân xử lý đi. Hào đi. Vài ngày sau, Tam Thiếu Gia cùng Nhưng Nhi mang theo người về tới gia. Một hồi tới, Tam Thiếu Gia cùng Nhưng Nhi liền cùng bọn họ phụ thân nói không gian sự. Tam Thiếu Gia phụ thân thoạt nhìn cùng Tam Thiếu Gia không sai biệt lắm đại, chuyến ta lệnh, làm sở hữu tộc nhân đều trở về. Đúng vậy. Năm ngày sau, tất cả mọi người tụ tập thể. Ấn mỗi phận ngồi xuống sau, Tam Công Tử phụ thân mở miệng, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, chúng ta tộc nhân tìm được thanh khí. Thật vậy chăng? Là ai? Đại gia cảm xúc đều thực kích động. Tam thiếu gia phụ thân lạnh giọng nói, ta cũng muốn biết là ai. Đứng ra đi. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Qua hơn nửa canh giờ, một người cũng chưa đứng ra. Tam thiếu gia phụ thân cười cười, xem ra, ngươi là muốn cho ta ra tay. chương 217, còn có một loại tình huống. Tam thiếu gia họ Lý, danh nghị. Lý gia đã từng là tu hành giới tứ đại gia tộc chí nhất. Lý gia có rất nhiều thiên tài hình người tu hành. Ngay cả không thích hợp tu hành con cháu cũng có thể có chút sở thành. Ngoại giới sôi nổi suy đoán Lý Gia được tiên gia chỉ điểm. Chính là, năm trăm nhiều năm trước, Lý Gia bỗng nhiên xuống dốc, con cháu chung không còn có gia hôn khác mới. Dần dần, Lý Gia ở tu hành giới địa vị đã bị mặt khác gia tộc thay thế được. Hiện tại Lý Gia gia chủ là Tam Thiếu Gia phụ thân, tên là Lý Vân Hạc. Lý Vân Hạc có hai cái đệ đệ, nhị đệ Lý Vân Trạch, tam đệ Lý Vân Kiệt. Lý Gia hài tử đứng hàng là ấn sinh gia trước sau trình tự bài. Chẳng phân biệt nam nữ. Lý Vân Hạc có ba cái nhi tử ba cái nữ nhi, đại nhi tử Lý Hạo, gia tộc đứng hàng đệ nhất. Con thứ hai Lý Vũ, gia tộc đứng hàng đệ nhị, con thứ ba Lý Nghị, gia tộc đứng hàng đệ tam. Đại nữ nhi Lý Nhưng, gia tộc đứng hàng thứ 5. Nhị nữ nhi Lý Như, gia tộc đứng hàng thứ 12. Tam nữ nhi Lý Tây, gia tộc đứng hàng thứ 13. Nhị lão gia Lý Vân Trạch có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi. Đại nhi tử Lý Bắc, gia tộc đứng hàng đệ tứ con thứ hai Lý Duệ, gia tộc đứng hàng thứ 15. Đại Nữ Nhi Lý Tâm, gia tộc đứng hàng thứ 6. Nhị Nữ Nhi Lý thuần gia tộc đứng hàng thứ 8. Tam lão gia Lý Vân Kiệt có 3 cái Nhi Tử 3 cái Nữ Nhi. Đại Nhi Tử Lý Húc, gia tộc đứng hàng thứ 7. con thứ hai Lý Huy, gia tộc đứng hàng đệ thập. con thứ ba Lý Thông, gia tộc đứng hàng đệ thập nhất. Đại Nữ Nhi Lý Y gia tộc đứng hàng thứ 9. Nhị Nữ Nhi Lý Gi, gia tộc đứng hàng đệ thập tứ. Tam nữ nhi lì nhiễm, gia tộc đứng hàng đệ thập lục. Nghe được đại ca muốn đích thân ra tay, nhị lao ra Lý Vân Trạch hòa hòa khí khi nói, đại ca đừng nóng nội, lại làm hài tử hảo hảo ngấm lại. Sau khi nói xong nhìn chính mình hai cái nữ nhi hỏi, tâm nhi, thuần nhi, có phải hay không các ngươi hai cái? Nếu là nói nhanh lên đem Thánh khí lấy ra tới. Thánh khí là thuộc về toàn bộ lý gia. Sau khi nói xong Lý Vân Trạch lại ám chỉ bỏ thêm một câu, cha sẽ không trách các ngươi. Lý Vân Trạch cố ý tăng thêm cha hai chữ. Nếu là chính mình nữ nhi được đến thánh khí nói, hán tưởng một nhà độc chiếm. Lý Tâm, Lý Thuần nghe minh bạch, chính là các nàng thật sự không có thánh khí. Lý Tâm nói, cha, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Cung buồn không biết thánh khí lại xuất hiện. Lý Thuần nói tiếp, cha, không phải ta. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong núi tìm linh thú. Nghe được hai cái nữ nhi trả lời, Lý Vân Trạch rất vừa lòng. Bất quá. Vì giả vờ giả vịt. Hắn lại truy vấn một lần, thật sự không phải các ngươi hai cái. Thật sự. Thật sự. Lý Tâm, Lý Thuần Đồng thời nói. Lý Vân Trạch hỏi xong sau, tam lão ra Lý Vân Kiệt cũng hỏi chính mình ba cái nữ nhi. Kết quả Lý Y, Lý Di, Lý, Lý Nhiễm cũng đều nói chính mình không có được đến thanh khí. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Lý Vân Hạc ba cái nữ nhi trên người. Lý Vân Trạch hỏi chính mình ra hải tử thời điểm Lý Vân Hạc liền hối hận. Lý Vân Hạc cảm thấy chính mình hẳn là hỏi trước hỏi Như Nhi cùng Tây Nhi. Lúc ấy Nhưng Nhi nói cho hắn được thánh khí người kia không cho nàng nước thánh thời điểm, hắn liền tự động đem chính mình mặt khác hai cái nữ Nhi bài trừ. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình hai cái nữ Nhi không có khả năng đối nhưng Nhi cùng Nghị Nhi như vậy tàn nhẫn. Chính là chính mình đều lên tiếng muốn đích thân ra tay người này còn không chịu đứng ra, chẳng lẽ, thật là Như Nhi cùng Tây Nhi. Như Nhi, Tây Nhi, là các ngươi hai cái sao? Lý Như cùng Lý Tây đồng thời lắc lắc đầu, nói chính mình tuy rằng vẫn luôn ở bên ngoài, chính là cùng buồn chưa thấy qua Thánh khí. Lý Vân Hạc nhìn nhìn ở ngồi mọi người, các ngươi đều biết, chỉ có chúng ta Lý Gia Nữ Hải Tử mới có thể cùng Thánh khí hòa hợp nhất thể, chỉ có chúng ta Lý Gia Ẩn Linh Thuật mới có thể che giấu Thánh khí Linh khí. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn ta bước các ngươi giao ra đây? Lý Vân trạch mí mắt nhảy một chút, đại ca luôn luôn tàn nhẫn đoạt ác chính mình hai cái nữ nhi chưa chắc khiêm được. Đại ca. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, bị thánh khí mê tâm trí cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại làm cho cả nhà mặt, hai tử khẳng định ngượng ngùng đứng ra. Ân. Lý Vân Trạch trầm ngâm một hồi, ta xem như vậy đi, chúng ta trở về hảo hảo khuyên nhủ các nàng. Nếu ai cầm thánh khí nói khiến cho nàng lặng lẽ phóng tới từ đường. Thánh khí là có thể mặc quá từ đường môn. Lý Vân Trạch ngừng một chút, cứ như vậy vừa không thương hòa khí, hai tử mặt mũi cũng bảo vệ. Đến lúc đó do ai tới trưởng quản thánh khí liền từ đại ca định đoạt. Đại ca ngài xem thế nào? Lý Vân Hạc cũng lo lắng cho mình mặt khác hai cái nữa nhi cầm thánh khí, hảo đi. Ba ngày làm hạt định. Nếu là ba ngày sau còn không có người đem thánh khí giao ra đây, kia Lý Vân Hạc không có nói xong. Bất quá mọi người đều biết hắn là có ý tứ gì. Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ, đại ca, có thể hay không cấp bọn nhỏ điểm huyết nhan tán? Huyết nhan tán là dùng hơn trăm loại dược liệu hơn nữa thánh khí nước thánh luyện chế mà thành, ăn người ở trong một tháng có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Thánh khí sau khi biến mất, huyện nhan tán liền luyện không ra. Dư lại Huyễn nhan tán đều ở Lý Vân Hạc trong tay. Cứ như vậy hài tử đi từ đường trả lại Thánh khí thời điểm liền sẽ không có cái gì cố kỵ. Có thể, nếu đã tìm được Thánh khí, kêu huyện nhan tán cũng liền không như vậy chân quý. Nhưng nhi, đi đoan hồ thủy tới, lại lấy tam cái ly. Đúng vậy. Nhưng nhi đem thủy cùng cái ly lấy tới thời điểm, Lý Vân Hạc cũng đem Huyễn nhan tán lấy tới. Các ngươi hiện tại liền đem Huyễn nhan tán ăn đi không lấy thánh khí người khẳng định sẽ đem huyễn nhan tán lưu lại cứ như vậy cầm thánh khí người kia cũng không dám ăn nếu là đến thời cơ liền nàng một người không có huyễn nhan tán kia không rõ nói cho người khác chính mình chính là tưởng độc chiếm thánh khí người kia sao các nữ hải tử đem huyễn nhan tán ăn xong đi sau Lý Vân Hạc nói thánh khí xuất hiện trước tất cả mọi người không được rời đi này mấy trăm năm qua Lý gia nhân vi tìm kiếm thánh khí thường xuyên ra ngoài mọi người đều gật gật đầu Lý Vân Hạc phất phất tay hảo Đều trở về đi. Ba ngày sau đến từ đường sẽ cùng. Liên ở Lý Gia ba vị lao ra vội vàng cùng chính mình nữ nhi nhóm tâm sự thời điểm. Tứ mội một hàng đã tới rồi càn thanh quốc nhất phía Bắc, lại đi nói liền đến thiên lương tộc. Ăn qua cơm chiều sau. Tứ mội vớt phi hổ cổ hỏi, ngươi nói bọn họ là như thế nào tìm được chúng ta nào. Phi hổ nghĩ nghĩ, hẳn là không gian linh khí đem bọn họ đưa tới. Ta cùng Ngọc Hổ chính là thông qua không gian linh khí tìm được chủ nhân kia bọn họ như thế nào hiện tại mới tìm tới nào? Chính mình mới vừa xuyên tới thời điểm, phi hổ, ngọc hổ liền tìm đến chính mình. Phần 162 Phi hổ cọ cọ tứ muội mặt, ta cùng ngọc hổ là cái này không gian người thủ hộ, chúng ta đối không gian cảm giác so bất luận kẻ nào đều nhanh nhẹn. Lần trước chủ nhân bị thương thời điểm, không gian linh khí đều biến mất, cho nên ta cùng ngọc hổ mới không dám khẳng định ngài chính là chúng ta chủ nhân. Tứ mội nghĩ nghĩ, người ý tứ bọn họ trước kia không có cảm giác được không gian linh khí. Cho nên không tìm được ta. Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội nhìn nhìn khôi phục hơn phân nửa không gian. Chính là không đúng rồi. Trước kia không gian so này khá hơn nhiều. Linh khí hẳn là cũng so hiện tại nhiều. Phi hổ nghĩ nghĩ. Bọn họ lần này hẳn là vừa lúc ở chúng ta phụ cận. Cho nên mới có thể phát hiện chúng ta. Có loại này khả năng. Xem ra. Trong khoảng thời gian ngắn không thể trở lại kinh thành. Ở không có tốt biện pháp giải quyết trước. Tứ mội không nghĩ đem phiền toái mang về kinh thành. Xem ra. Chúng ta mau chóng đem không gian khôi phục lên. Về sau ngươi liền không cần săn thú, tận lực hấp thụ nhiều không gian linh khí. Phi hổ gật gật đầu, chủ nhân, ngươi muốn hay không cũng lấy không gian linh khí vì thực. Tứ muội chấp chớp mắt, ta cũng có thể tu luyện sao. Ta không biết, ta chính là muốn cho chủ nhân thử xem. Hào đi. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối thời điểm, tứ muội đói thật sự không được. Phi hổ, biện pháp này không thể thực hiện được, ta hiện tại đói trước ngực dán phía sau lưng. Tứ mội cảm thấy. Lại không ăn cơm chính mình liền chết đói. Phi hổ ngậm một cái quả táo phóng tới tứ muội trước mặt. Tứ mội từng ngụm từng ngụm ăn lên. Phi hổ hợp với cấp tứ mội ngậm 5-6 cái quả táo. Ăn xong sau, tứ mội ngao một nồi cháo. Ăn buồn trên sau, tứ mội đánh cái no cách. Phi hổ, những cái đó người tu hành đều là như thế nào tu luyện. Phi hổ nói nhắc nhở tứ muội, nếu là chính mình biến rất mạnh nói, những người đó cũng không dám đoạt chính mình đồ vật. Ta cũng không lớn rõ ràng. Tứ Muội cấp phi hổ thuận thuần mau, ngủ đi, ngày mai chúng ta lại đổi cái địa phương. Tứ mội cũng không biết những người đó khi nào sẽ phản ứng lại đây, hiện tại duy nhất biện pháp chính là không ngừng đổi địa phương. Vì trốn những người đó, tứ mội mua thật nhiều thức ăn. Không sai biệt lắm đủ ăn một năm, dù sao mấy thứ này ở trong không gian cũng hư không được. Nếu là gặp lại bọn họ nói, tứ mội vẫn là chuẩn bị tránh ở trong không gian, khi nào phi hổ biến cũng đủ cường đại rồi lại thu thập bọn họ. Ngủ trước. Tứ mội lại cảm thán một lần, nếu là chính mình cũng có thể tu luyện thì tốt rồi. Lý ra trong từ đường phong thật nhiều tu luyện thư tịch. Dựa theo gia quy, Lý ra từ đường chìa khóa muốn từ Lý ra ra chủ cùng một vị khắc vinh đệ cộng đồng bảo quản. Ba ngày sau, Lý ra mọi người gom lại từ đường bên ngoài. Lý Vân Hạc cùng Lý Vân Trạch phân biệt đem chìa khóa cho chính mình đại nhi tử. Lý Hạo cùng Lý bác niệm cái khẩu quyết sau cầm chìa khóa xuyên qua từ đường bên ngoài kết giới đi tới cửa. Huynh đệ hai cái đem chìa khóa đồng thời phóng tới trên cửa. Xôn xao một tiếng, từ đường môn biến mất. Lý Vân Hạc lãnh mọi người vào từ đường. Tiến vào sau, mọi người mặt đều đen xuống dưới. Bởi vì, bọn họ không cảm giác được thánh khí. Lý Vân Hạc xoay người nhìn mọi người, xem ra, cầm thánh khí người là quyết tâm không giao ra tới. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt, "Lão nhị, lão tam, các ngươi nói làm sao bây giờ đi?" Lý Vân Hạc tin tưởng chính mình ba cái nữ nhi là không dám cùng hắn nói dối. Lý Vân Kiệt không tưởng quá nhiều, đại ca, nhà ta ba cái nha đầu sẽ không gạt ta, các nàng nói không lấy khẳng định liền không lấy. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Vân Trạch, người nào? Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ, nghị nhi, nhưng nhi, các ngươi có thể hay không đem ngày đó tình huống lặp lại lần nữa. Có thể, ngày đó nhưng nhi lại đem ngày đó tình huống nói một bên. Lý Vân Trạch sờ sờ cằm, đại ca, còn có một loại tình huống. Tình huống như thế nào? Chúng ta thánh khí bị khác người tu hành cầm đi. Chương 218, giam giữ. Lý Vân Hạc sau khi nghe xong lập tức nói, không có khả năng. Chỉ có chúng ta lý gia nữ hải tử mới có thể tiến vào thánh khí. Chẳng lẽ Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái huynh đệ, các người hai cái ở bên ngoài có tư sinh nữ. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Lý Vân chạy chạy nhanh nói, ta không có. Lý Vân Kiệt đi theo nói, ta cũng không có. Lý Vân Hạc hắc mặt nói, vậy không có khả năng là người khác cầm đi. Mấy ngàn năm, đều là có được lý gia thuần khiết huyết thống nữ hài tử mới có thể khống chế thánh khí. Lý Vân trạch nghĩ nghĩ, đại ca, ngươi đã quên chúng ta thánh khí là như thế nào biến mất? Không có khả năng, cái kia đang giận nữ nhân lúc ấy liền đã chết. Nói lên cái này Lý Vân Hạc liền hận ngửa răng. Nếu không phải nữ nhân kia, lý gia cũng sẽ không suy sụp. Đại ca, nói không chừng nàng không chết. Không có khả năng. Phu thân nói qua, ngay lúc đó Lý gia gia chủ tu vi cực, tuy không thể trời cao, nhưng là có thể xuống đất. Nữ nhân kia vừa chết, gia chủ liền truy đi xuống. đáng tiếc vẫn là chậm một bước, nữ nhân kia đã uống qua canh mạnh bà. Lý Vân Hạc híp mắt nhìn nhìn Lý Vân Trạch, nhị đệ vì cái gì vẫn luôn nói đến ai khác cầm thanh khí, chẳng lẽ là nhị đệ ra hai cái nữ nhi cầm thanh khí? Lý Vân Trạch đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, không có phát hiện Lý Vân Hạc ánh mắt biến hóa, có thể hay không? Nàng nghĩ cách đem thanh khí cùng Lý gia liên hệ cấp ngăn cách nào? Rốt cuộc, nàng không chế thánh khí một trăm nhiều năm. Lý Vân hạc khỏe miệng tiểu kiểu, nhị đệ, ngươi quá để mắt nàng, nàng nếu là có như vậy bản lĩnh cũng sẽ không dùng như vậy cực đoan thủ đoạn trả thù lý ra. Lý Vân kiệt bản tính thuần lương, lại một lòng một dạ đặt ở tu luyện thượng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy người khác không quá khả năng tiến vào thánh khí, nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình nữ nhi cùng chất nữ sẽ không nói dối. Đại ca, nếu không chúng ta liền lại đi ra ngoài tìm xem. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nói không chừng thánh khí thật là bị khác gia tộc cầm đi. Lý Vân Hạc cười cười, tam đệ, ngươi nói loại này khả năng tính quá nhỏ. Nhưng Nhi cùng Nghĩ Nhi nói qua, thánh khí linh khí thực được, núi sâu lại là linh dược linh thú tụ tập địa phương, khác người tu hành cho dù cảm giác được chung quanh có linh khí cũng sẽ không biết là nhà của chúng ta thánh khí. Lý Vân Hạc dừng lại nhìn nhìn Lý Vân Trạch, Nghĩ Nhi cùng Nhưng Nhi từ nhỏ đi học tập như thế nào phân biệt thánh khí, lại cùng thánh khí ly lại tương đối gần, cho nên mới phát hiện. Nhị đệ. Ngươi nói ta phân tích đúng hay không? Lý Vân chạch ánh mắt lóe lóe, đại ca vì cái gì điểm hắn danh, chẳng lẽ đại ca hoài nghi tâm nhi hoặc là thuần nhi cầm thanh khí? Đại ca, ta tin tưởng chính mình nữ nhi cùng chất nữ nhóm không có nói dối, ngài nếu là không tin nói ngài liền cha đi. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Vân Kiệt, lao tam, ngươi nói như thế nào? Lý Vân Kiệt cảm thấy không có thanh khí cũng có thể trở thành tu hành giới người xuất sắc, hà tất vì một cái thanh khí đem trong nhà làm trướng khí mù mịn, đại ca. Có lẽ là Nghị Nhi cùng Nhưng Nhi lầm. Nhưng Nhi lập tức nói, Tam Thúc, ta cùng Tam Ca sẽ không lầm. Lý Vân Kiệt hỏi ngược lại, các ngươi lại không có gặp qua Thánh Khí, như thế nào khẳng định đó chính là Thánh Khí? Tựa như cha ngươi nói, những cái đó Linh Khí có lẽ là trong núi Linh Dược Linh Thú phát ra. Lý Nghị đứng dậy, Tam Thúc, chất Nhi sẽ không lầm. Lúc ấy trừ bỏ mỏng manh Linh Khí ngoại, chúng ta trước mặt cái gì đều không có. Chất Nhi cho rằng Thánh Khí còn không có nhận chủ. Liên tưởng đem thánh khí dẫn tới nhưng Nhi trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất thuận lợi, ta cùng nhưng Nhi đều cảm giác được thánh khí từ trên mặt đất phủ lên, hơn nữa ở chậm giai hương chúng ta dựa xác. Chính là sau lại thánh khí lại rơi xuống trên mặt đất, ta cùng nhưng Nhi cũng bị thương. Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, có khả năng là những thứ khác, không nhất định là nhà của chúng ta thánh khí. Nếu lý ra thánh khí không có khả năng bị người khác cướp đi, đại gia lại đều nói không lấy, kia khẳng định chính là những thứ khác. Đại ca, nhị ca Ta muốn mang theo bọn nhỏ đi tu luyện đi. Lý Vân Kiệt không nghĩ lại vì một cái không xác định đồ vật lãng phí thời gian. Lý Vân Kiệt vừa nói phải đi. Lý Vân Hạc liền hắn cũng hoài nghi thượng, không được. Sự tình không biết rõ ràng trước ai đều không thể rời đi. Này mấy trăm năm qua, Lý Gia đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tìm kiếm Thánh Khí mặt trên, sơ với tu luyện. Lý Vân Kiệt sớm đã có ý kiến. Chính là mọi người đều không nghe hắn, đại ca, Lý Gia Thánh Khí đều biến mất mấy trăm năm. Nói không chừng đã sớm hóa thành hư vô. Lý Vân Hạc chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Lý Vân Kiệt không muốn cùng bọn họ cái cổ, vậy các ngươi chậm rãi tìm đi, ta muốn đi tu luyện đi. Bọn nhỏ, đi. Lý Vân Hạc lớn tiếng nói, không được đi. Lao Tam tu vi cùng hắn không phân cao thấp, nếu là hơn nửa thanh khí, kia ra chủ vị trí thực mau chính là Lao Tam. Lý Vân Kiệt không kiên nhẫn, không đi làm gì. Lưu tại này mắt to chừng mắt nhỏ nha. Lý Vân Trạch cũng muốn chạy. Bất quá hắn không phải muốn tìm địa phương tu luyện, hắn là nghĩ ra đi tìm thánh khí. Hắn cảm thấy thánh khí hẳn là không ở đại ca ba cái nữ nhi trong tay. Nếu là ở nói đại ca liền sẽ không không cho láo tam đi rồi. Lý Vân Trạch biết Lý Vân Kiệt đối thánh khí luôn luôn không thế nào để bụng, chịu Lý Vân Kiệt ảnh hưởng, hắn mấy cái hài tử cũng đối thánh khí không thế nào để bụng. Cho nên Lý Vân Trạch cảm thấy Lý Vân Kiệt ra được đến thánh khí cơ hội không lớn. Đại ca, ta cảm thấy tam đệ nói cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, đã qua đi năm trăm nhiều năm. Lý Vân Hạc hiện tại là ai đều không tin, ta lấy ra chủ thân phận mệnh lệnh các người, mọi người đều không được rời đi, trong nhà sở hữu nữ hài tử đều lưu tại từ đường từ quá. Nhưng Nhi không vui, cha, ta vì cái gì cũng muốn lưu tại từ đường. Lý Vân Hạc chừng mắt nhìn nhưng Nhi liếc mắt một cái, thánh khí xuất hiện trước, lý gia nữ hài tử đều không thể rời đi từ đường. Lý Vân Hạc nhìn nhìn mặt khác nữ hài tử, ta lại cho các ngươi 10 ngày thời gian. Các ngươi nếu là lại không nói nói ta đây liền phế bỏ các ngươi tu vi. Tư tàng thánh khí giả trục xuất khỏi gia môn. Không có tu vi tự nhiên liền không có biện pháp che giấu thánh khí. Các ngươi cũng đừng trách ta, ta đây cũng là vì lý do. Muốn trách thì trách cái kia muốn độc chiếm thánh khí người. Cần thiết mau chóng tìm được thánh khí, tuyệt đối không thể làm không chế thánh khí người biến cường. Bằng không nói 500 năm trước sự liền sẽ lại lần nữa phát sinh. Cái này Lý Vân Kiệt hỏa khí hoàn toàn đi lên, đánh dám. Bọn nhỏ thức khuya dậy sớm tu luyện dễ dàng sao? Bọn nhỏ, cùng tam thúc đi. Lý Vân Hạc cũng phát hỏa, ta xem ai dám đi. Lý Vân Trạch chạy nhanh quên đủ, đại ca, tam đệ, các người hai cái đều xin bớt giận. Hử. Lý Vân Hạc nhìn chăm chăm Lý Vân kết nói, lòng dạ đàn bà. Êt ngồi đáy giếng. Có thanh khí các nàng tu vi còn sợ bổ không trở lại sao? Lý Vân kết quát, nếu là không có nào. Lý Vân Hạc ngạnh cổ nói, khẳng định có. Hử. Ta sẽ không làm người lấy nữ nhi của ta tu vi mạo hiểm. Bọn nhỏ, cùng cha đi. Lý Tâm lôi kéo Lý Vân trạch tay hào nói, cha, chúng ta cũng đi thôi. Nếu là thật bị tam thúc nói chúng rồi, kia chính mình liền thảm. Lý Thuần cũng đã đi tới, cha, đi thôi. Trừ bỏ nhưng nhìn ngoại, Lý Vân Hạc mặt khác hai cái nữ nhi Lý Như, Lý Tây cũng thực lo lắng. Chính là các nàng không dám phản đối. Các nàng nếu là dám phản đối nói Lý Vân Hạc khẳng định sẽ lập tức thu thập các nàng. Lý Vân Kiệt mới vừa nhấc chân, Lý Vân Hạc liền chắn hắn phía trước. "Tam đệ, đại ca làm như vậy cũng là bất đắc dĩ." Lý Vân Kiệt há mặt nói, "Tránh ra. Tam đệ, ngươi không phải vẫn luôn tưởng tượng chúng ta tổ tiên giống nhau hồn du thiên hạ sao? Chỉ cần có thánh khí, nguyện vọng của ngươi thực mau là có thể thực hiện." Lý Vân Hạc thay đổi một loại phương pháp. Lý Vân Kiệt đĩnh đĩnh ngực, "Không dựa thánh khí ta cũng có thể làm được. Nếu không phải Lý Vân Kiệt tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, Lý Vân Hạc thật muốn đem cái này tử tâm nhãn tam đệ đánh tới trên 9 tầng mây đi. Lý Vân Hạc dùng sức đem trong lòng hỏa khí để ép đi xuống. Đại ca biết, tam đệ, nếu là có thanh khí, người tu vi khẳng định sẽ càng cao. Nói không chừng thật sự có thể ở tam giới gian tùy ý hành động. Đại ca, ta còn là câu nói kia, nhưng nhi bọn họ nói cái kia cũng không nhất định là nhà của chúng ta thanh khí. Lý Vân Hạc cắn chặt rằng, tam đệ, nghĩ nhi cùng nhưng nhi sẽ không nhìn lầm. Lý Vân Kiệt bình tĩnh nói. Nghị Nhi bọn họ gặp được tình huống là cùng thánh khí rất giống. Chính là đại ca ngươi đừng quên, chúng ta cũng chưa gặp qua thánh khí. Đại ca, ngươi không cần vừa nghe đến thánh khí liền rối loạn một tấc vông. Phần 163. Nhiều năm như vậy, Lý Vân Hạc vẫn luôn tưởng dùng thánh khí trọng chân lý ra, hy vọng liền ở trước mắt, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ. Lý Vân Kiệt nói càng nhiều, hắn nuôi Lý Vân Kiệt hoài nghi liền càng nặng. Hắn không nghĩ lại cùng Lý Vân Kiệt đi loanh quanh, tam đệ. Thánh khí có phải hay không bị ngươi nữa như cầm? Ngươi, Lý Vân Kiệt chỉ vào Lý Vân Hạc cái mũi nói, ngươi thiếu gan của người. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn phải đi? Lý Vân Kiệt trừng mắt nói, ta chẳng qua là không muốn cùng ngươi cái này kẻ điên tại đây lãng phí thời gian. Ta xem ngươi là có tật giật mình. Ngươi, hừ, ta mặc kệ ngươi. Tránh ra, ta phải đi. Ngươi hãy như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn đi. Lý Vân Kiệt biết miệng mình không có Lý Vân Hạc lợi hại. Đơn giản liền không nói. Lý Vân Hạc đứng không núp đích, không được. Ta không thể cho các người ra đem thánh khí mang đi. Thánh khí là toàn bộ gia tộc. Người mơ tưởng độc chiếm. Lý Vân Kiệt trực tiếp động thủ. Hắn nhất không thể chịu đựng chính là người khác vu ham hắn. Thân đại ca cũng không được. Chạm vào. Lý Vân Hạc đụng vào trên tường. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Kiệt liền cái tiếp đón đều không đánh liền động thủ, cho nên một chút phòng bị đều không có. Người. Đề tiện. Lý Vân Hạc che lại ngược nói, hử, ai làm ngươi oan uổng ta, bọn nhỏ, đi. Lý Vân Hạc từ trên mặt đất đứng lên, hạo nhi, vũ nhi, nghị nhi, ngăn lại bọn họ. Lý Vân Trạch nhìn nhìn không ai nhường ai hai nhà người, đại ca, tam đệ, ta có cái biện pháp, các người muốn hay không nghe một chút. Vì không cho Lý Vân Kiệt rời đi, Lý Vân Hạc đều cùng Lý Vân Kiệt sẽ rách mặt, Lý Vân Trạch cũng liền nghỉ ngơi chính mình một cái đi tìm thánh khí tâm tư. Lý Vân Hạc cùng Lý Vân Kiệt đồng thời nói, nói: "Chúng ta huynh đệ ba cái hợp lực thiết cái kết giới, đem các nữ hải tử nhốt ở tư đường, nam hải tử nhón cùng chúng ta đi ra ngoài tìm thánh khí. Tìm không thấy thánh khí trước, các nữ hải tử không được rời đi từ đường." Lý do các nữ hải tử tu vi đều không cao, cho dù có thánh khí, đoạn thời gian nội cũng không có khả năng vượt qua bọn họ huynh đệ ba cái. Chương 219: Hoan gia ngõ hẹp. Lý Vân Hạc cảm thấy Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt nói tình huống đều không thể Bọn họ hai cái sở dĩ không chịu nhận đồng chính mình là bởi vì bọn họ trong lòng có quỷ, thánh khí liền tại đây. Lý Vân Trạch không nghĩ lại cùng hắn bẻ xả, ta cùng tam đệ đều cho rằng thánh khí không ở này. Nếu là chỉ có Lý Vân Kiệt một nhà, Lý Vân Hạc còn có thể mạnh bạo, hơn nữa Lý Vân Trạch nói bọn họ một nhà liền áp không được. Bất quá, chỉ cần trong nhà các nữ hài tử đều lưu tại từ đường, thánh khí liền chạy không được. Hào đi, vậy ấn ngươi ý tứ làm đi. Lý Vân Trạch nhìn nhìn Lý Vân Kiệt, tam đệ. Ngươi nào? Lý Vân Kiệt cũng không muốn cùng người trong nhà trở mặt, các ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ tìm được tìm không thấy thanh khí, đều không thể hủy hoại bọn nhỏ tu vi. Lý Vân Hạc vừa định nói chuyện, Lý Vân Trạch liền cho hắn đưa mắt ra hiệu, có thể, đại ca, ngươi không ý kiến đi. Lý Vân Trạch cảm thấy ở bên ngoài khẳng định có thể tìm được thanh khí, cho nên không cần thiết bởi vì cái này cùng Lao Tam khởi tranh chấp. Lý Vân Hạc hắc mặt nói, không có. Lão nhị đều đồng ý hắn còn có thể không đồng ý sao. Hắn nếu là không đồng ý nói lao tam khẳng định muốn nháo đem chính mình ra khuê nữ mang đi. Sự tình liền lại cứng lại rồi. Được đến chính mình muốn đáp án, Lý Vân Kiệt cũng liền không hề so đo lãng phí tu luyện thời gian sự. Hảo đi, ta bồi hai vị ca ca đi một chuyến. Cả nhà xuất động tìm một vòng sau bọn họ cũng nên hết hy vọng đi. Cấp các nữ hải tử chuẩn bị tốt đồ ăn, thủy cùng với đồ dùng sinh hoạt sau. Lý Vân Hạc banh mặt nói, chúng ta không trở về phía trước các ngươi ai đều không được tu luyện, nghe minh bạch không. Các nữ hải tử cùng kêu lên đáp, nghe minh bạch. Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt nói, nếu ai dám trái với nói liền trục xuất khỏi ra môn. Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt đều tin tưởng chính mình nữ nhi sẽ không vi phạm quy định, cho nên cũng không có phản đối. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý ra các nam nhân, đi thôi. Ra tới sau, huynh đệ ba người hợp lực thiết cái kết giới. Muốn mở ra cái này kết giới nói cần thiết biết Lý gia tam huynh đệ khẩu quyết. Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt dùng khẩu quyết tương đối đơn giản Lý Vân Hạc tác dùng nhất phức tạp khẩu quyết. Kết giới thiết hào sau, Lý Vân trạch hỏi, chúng ta là cùng nhau hành động vẫn là phân công nhau hành động. Nếu là phân công nhau hành động nói không chừng chính mình còn có cơ hội trở thành tu hành giới tu vi tối cao người. Đại ca bệnh đa nghi luôn luôn thực trọng, nếu là nói thẳng phân công nhau hành động nói đại ca nhất định sẽ không đồng ý. Như thế nào đều được. Ta không sao cả. Lý Vân Kiệt ở trong lòng bồi thêm một câu, dù sao đều là lãng phí thời gian. Lý Vân Hạc đôi mắt lóe ló Vẫn là cùng nhau đi, nói không chừng hội ngộ thượng kia mấy cái ra tộc người. Lý Vân Hạc lo lắng Lý Vân Kiệt cùng Lý Vân Trạch trộm chạy về đi đem bọn họ nữ nhi từ từ đường mang đi. Lý ra nam nhân môn cùng ba vị phu nhân mênh mông quần cuộn xuất phát. Lý ra trong từ đường, tám nữ hải rơi rụng ngồi ở trên ghế. Lý ra nữ hải tử. Nhưng nhi là lao đại. Lý Vân Hạc lại là gia chủ, trong tay nắm không ít thứ tốt. Nhưng nhi nhìn nhìn chính mình mấy cái muội muội, Vẻ mặt cao ngạo nói. Cha nhất định sẽ làm ta trưởng quản thanh khí, thức thời vẫn là ngoan ngoan đem thanh khí giao ra đây đi. Lý Như cùng Lý Tây tuy rằng không thích nhưng Nhi nói chuyện khẩu khí, bất quá nghĩ đến nhưng Nhi là các nàng thân tỷ tỷ, nếu là nhưng Nhi trưởng quản thanh khí nói các nàng được đến chỗ tốt khẳng định so với những người khác nhiều, cho nên cũng chưa nói chuyện. Lý Vân Kiệt ra đại nữ Nhi lý y y luôn luôn không quen nhìn nhưng Nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi nói bữa, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở này. Nhưng Nhi đôi mắt lập tức chừng mắt nhìn lên, câm miệng. Ta mới không có nói bữa. Lý ý cá tính cùng Lý Vân Kiệt rất giống, đều thuộc về nghĩ sao nói vậy hình, không hảo hảo tu luyện. Cả ngày nghĩ rửa thánh khí một bước lên trời, thử. Chính là tìm được rồi thánh khí cũng không có khả năng giao cho ngươi trưởng quảng. Nhưng nhi khí từ trên ghế đứng lên, chẳng lẽ sẽ giao cho ngươi. Thử. Đừng có nằm động. Lý ý, ý nhìn nhưng nhi dùng trào phúng khẩu khi nói, liền ngươi về điểm này tu vi còn tưởng khống chế thánh khí. Thử. Đừng có nằm động. Lý Y sử dụng một bộ phận Nhưng Nhi lời nói, này đó nữ hài tử, Nhưng Nhi tu vi là kém cỏi nhất, nếu muốn ấn tu vi tuyển người trưởng quản thánh khi nói, cái thứ nhất đào thải chính là Nhưng Nhi. Lý Nghị sở dĩ cùng Nhưng Nhi hợp tác cũng là nhìn trúng điểm này, bởi vì hắn có thể dễ như trở bàn tay không chế Nhưng Nhi, không chế Nhưng Nhi chẳng khác nào không chế thanh khí. Bị Lý Y không lưu tình chút nào chỉ ra tới sau, Nhưng Nhi thẹn quá thành giận chiều Lý Y để vọt qua đi, xem ta không sẽ nát người kia trương xuống miệng. Lý Y cũng đứng lên, tới nha. Ta hát sợ người sao. Ở chỗ này, Lý Y tu vi là tối cao. Nhưng Nhi có hai cái muội muội, Lý Y cũng có hai cái muội muội, cho nên. Lý Y thì tự tin thực đủ. Lý Như cùng Lý Tây một tả một hữu kéo lại Nhưng Nhi. Nếu là thật đánh lên tới, các nàng ra chiếm không đến tiện nghi. Lý Như khuyên đủ, ngũ tỷ, nơi này là tư đường. Lý Tây nói tiếp, ngũ tỷ, Tổ tông nhóm đều nhìn chúng ta nào. Có câu nói kêu ác nhân không có can đảm, nhưng Nhi chính là người như vậy. Nàng cũng chính là hư trương thanh thế hù dọa hù dọa Lý Y hề, thật muốn động thủ nói nàng cũng không dám. Lý Như, Lý Tây một khuyên, nàng liền chạy nhanh theo bậc thang xuống dưới, hừ Xem ở tổ tông mặt mũi thượng ta liền bất hỏa người so đo. Sau khi nói xong liền lui về ngồi xuống ghế dựa, Lý Y hề cũng ngồi trở về, tính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi, Lý Như chạy nhanh đánh gãy nhưng Nhi nói, ngũ tỷ Chúng ta cấp tổ tông thượng nén hương đi, làm tổ tông phù hộ cha bọn họ sớm ngày tìm được thanh khí. Hảo! Nhưng Nhi đi đến bàn thờ trước cầm nén hương điểm sau nói, Lý ra liệt tổ liệt tông, các ngươi có thể hay không báo mộng nói cho ta rốt cuộc là cái nào muội muội cầm thanh khí. Lý y thì trận trắng mắt. Ngu nốc, cầu tổ tông dùng được nói cha ngươi còn sẽ mang theo người đi ra ngoài sao. An tĩnh sau khi, tuổi tác nhỏ nhất Lý nhiễm ngồi không yên, các vị tỷ tỷ, Ngồi quá nhàm chán, chúng ta chơi trò chơi được không? Lý Tâm cười cười, Hảo A chơi cái gì? Lý nhiễm nghĩ nghĩ, chúng ta chơi nối tiếp thành ngữ được không? Hảo A từ ta này bắt đầu đi, toàn tâm toàn ý. khí phách ăn hái, phát dương quang đại, đại trí giả ngu, ngu không ai bằng. Lý Y kia đối cái này không có hứng thú, không có tham gia. Nhưng nhi tiếp vài lần liền tiếp không lên, một hồi liền không chơi. Lý Y kia ngồi sau khi liền đi tới phóng thư địa phương. Nhưng Nhi nhìn chầm chầm vào Lý Y hề nhìn đến hắn đi đến phóng thư địa phương sau ở nhưng Nhi cao hứng hỏng rồi. Ở trong lòng nói, mau cầm lấy tới xem, mau cầm lấy tới xem. Trong từ đường phóng đều là tu luyện thư, Lý Y cùng hắn cha Lý Vân Kiệt giống nhau luyến tiếp buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Nhớ khẩu quyết gì đó cũng là tu luyện một bộ phận, nhưng Nhi cảm thấy Lý Y hề nhìn tu luyện phương diện thư cũng coi như tu luyện, cũng coi như vi phạm hắn cha mệnh lệnh, cũng sẽ bị trục xuất ra môn. Lý Ý thì cảm thấy này, đó tu luyện phương diện thư cùng thánh khí không có bao lớn quan hệ, nhìn xem cũng không phòng. Lý Ý thì vừa mới chuẩn bị chịu một quyển sách ra tới, nàng thân muội muội Lý Nhiễm liền chạy tới ngăn chặn tay nàng. "Tỷ tỷ, đại bà nói, trong khoảng thời gian này không thể tu luyện." Lý Ý thì cười tủm tỉm đẩy ra muội muội tay, "Này lại cùng thánh khí không quan hệ, không có việc gì." Nhưng Nhi ở trong lòng yên lặng nói, đối, cùng thánh khí không quan hệ, mau xem đi. Mau xem đi." "Ha ha." Lý Nhiễm tuy rằng tuổi còn nhỏ, tâm nhãn nhưng một chút đều không ít, "Tỷ tỷ, ta hỏi ngươi, đọc sách có phải hay không tu luyện một bộ phận?" Lý Nhiễm là Lý Y Y nhỏ nhất muội muội, Lý Y Y luôn luôn rất đau nàng. Lý Y Y quát hạ muội muội cái mũi, "Đương nhiên đúng rồi, này có cái gì hảo hỏi? Ngoan, một bên đi chơi, không cần quấy rầy tỷ tỷ đọc sách." Lý Nhiễm nghĩ thầm tỷ tỷ cả ngày đi theo cha cùng nhau tu luyện đều tu luyện chán váng. Hiện tại như vậy mất cảm, tỷ tỷ còn không biết tị hiểm. Ai Tỷ tỷ, đại bá nói không cho chúng ta tu luyện. Lý nhiễm chỉ chỉ những cái đó tu luyện thư, xem này đó thư cũng là tu luyện một bộ phận. Tỷ tỷ, ngươi tưởng bị trục xuất ra môn sao. Tỷ tỷ, trong nhà đã đủ loạn, ngươi liền không cần lại cấp cha thêm phiền. Đến lúc đó đại bá nếu là mượn cớ tìm cha, cha khẳng định sẽ cùng đại bá cấp. Lý y ghi ngấm lại cũng là, hảo đi. Lý y ghi cùng Lý nhiễm mới vừa ngồi vào trên ghế, nhưng nhi liền trừng mắt nhìn Lý nhiễm liếc mắt một cái. Lý nhiễm nhìn đến sau hướng nàng thẻ lưới. Lý nhiễm vốn dĩ ở cùng vài người khác chơi nối tiếp thành ngữ, ngẫu nhiên phát hiện Nhưng Nhi thẳng lăng lăng nhìn cái gì. Theo Nhưng Nhi ánh mắt, Lý nhiễm phát hiện chính mình cái kêu ngốc tỷ tỷ. Nếu không thể đọc sách, Lý y, y liền đành phải cùng những người khác cùng nhau chơi nối tiếp thành ngữ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Nhưng Nhi một người không có việc gì làm. Tứ mỗi hôm nay vận khí thực hảo, lập tức tìm được 3 viên ngàn năm trở lên nhân sâm. Đào ra sau. Tứ mội ở tia chấp cùng phi hổ trên mặt phân biệt hôn một cái, này thật là cái hảo địa phương. Ha ha. Tia chấp nói, chúng ta đây liền tại đây nhiều ngốc mấy ngày. ân, lại tìm mấy cái người như vậy tham, chúng ta không gian liền khôi phục. Phi hổ gật gật đầu. Đồng nhiên, phi hổ bối thượng mau dựng lên. Tứ mội vuốt phi hổ đầu hỏi, làm sao vậy? Phi hổ cái mũi giật giật, có một con người tu hành đang ở hướng chúng ta này đuổi. Tứ mội hỏi, là lần trước những người đó sao? Phi hổ nhắm mắt lại hết sức chăm chú cảm giác một hồi, không phải, bọn họ tu vi so lần trước những người đó cao nhiều. Có thể hay không là đi ngang qua. Nhanh như vậy liền tìm tới. Chính mình sẽ không như vậy xui xẻo đi. Không biết. Tứ mội nhìn nhìn trong tay ba người tham, bọn họ sẽ không cũng là tới tìm cái này đi. Phi hổ nghĩ nghĩ, khả năng tính không lớn, chủ nhân, an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là trốn đến không gian đi. Tứ mội nghĩ nghĩ, không cần. Ta muốn nhìn một chút là người nào nhớ thương ta không gian. Phi hổ lo lắng nói, chủ nhân, ta hiện tại còn không đối phó được bọn họ. Tứ mội cười cười, ta biết, yên tâm, ta có chừng mực. Tứ mội ôm nhân xâm bỏ tới rồi tia chớp bối thượng, hôm nay chúng ta liền sẽ sẽ bọn họ. Phi hổ, người không cần cùng bọn họ đánh, cũng đừng rời khỏi ta bên người. Nếu là bọn họ thật là hướng về phía chúng ta không gian tới, chúng ta liền nhớ rõ bọn họ diện mạo. Mình đánh không lại bọn họ chúng ta liền tới ám. Phần 164 Tứ mội không thích luôn ở vào bị động vị trí thượng. Phi hổ gật gật đầu. Một hồi, lý gia người liền xuất hiện. chương 220 là không gian lựa chọn người. Phi hổ trong khoảng thời gian này vẫn luôn lấy không gian linh khí vì thực. Trên người linh khí càng đậm, lý gia người ánh mắt trước tập trung tới rồi phi hổ trên người. Một lát sau mới đem ánh mắt chuyển tới tứ muội trên người. Tứ mội lặng lặng nhìn trước mắt này nhất ba người. Lý Vân Hạc nhìn đến trên lưng ngựa An Mặc Nam trang tứ muội cùng tứ muội trong lòng ngực ôm kia ba viên ngàn năm nhân xâm sau, ánh mắt lập tức phai nhạt đi xuống. Lý Vân Hạc cảm thấy, lý gia thánh khí luôn luôn chỉ có nữ nhân mới có thể khống chế, nam nhân cùng động vật đều đến giữa không chế thánh khí nhân tài có thể ra vào không gian. Đại gia cảm giác được linh khí là từ này chỉ linh hổ trên người cùng kia nam nhân trong lòng ngực ba viên ngàn năm nhân xâm phát ra. Lý Vân Hạc cảm thấy tứ mội là nam nhân, tứ mội lại cùng phi hổ ly như vậy tiến. Trong lòng ngực còn ôm ba viên béo nhân sâm, bởi vì không gian còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên phát ra linh khí cũng không nhiều lắm. Lý Vân Hạc nếu là tới gần nói có lẽ có thể phát hiện, đáng tiếc, hắn cô chấp cho rằng thanh khí đã bị Lý Gia Nữ Hải tử cầm đi, cho nên căn bản sẽ không hảo hảo phân biệt. Lý Vân Kiệt vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đột phá chính mình bình cảnh. Đại gia dừng lại sau hắn tùy ý hướng phía trước mặt phiết liếc mắt một cái sau liền bắt đầu tiếp tục tưởng tâm sự của mình. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Gia Thánh Khí đã theo vị kia tổ tiên cùng nhau biến mất. So với loại này không thực tế hảo tưởng, hắn càng thích làm từng bước tu luyện. Hắn lần này theo tới thuần túy chính là góp đủ số. Lý Vân Trạch vừa định đi qua đi xem, Lý Vân Hạc liền mở miệng, đi thôi. Lý Vân Hạc vẫn là cho rằng Lý Vân Trạch Lý Vân Kiệt vẫn luôn muốn ra tới lả vì kéo dài thời gian. Đại ca, ta tưởng, Lý Vân Hạc không kiên nhẫn chỉ chỉ tứ muội bên này linh khí đều ở kia. Chúng ta lý ra thánh khí không có khả năng bị nam nhân cùng dã thú khống chế. Đi thôi. Sớm một chút tìm xong sau bọn họ liền không lời gì để nói. Lần trước Lý Nghị cùng Nhưng Nhi tìm được tứ muội thời điểm, tứ muội vừa lúc ở trong không gian, Lý Nghị tuy rằng nhìn không thấy không gian, cũng sợ không được không gian, nhưng là hắn có thể cảm giác được không gian linh khí. Đúng là bởi vì điểm này, Lý Nghị mới dám xác định tứ muội không gian chính là bọn họ muốn tìm thánh khí. Lần trước là tứ muội ở trong không gian, Lần này là không gian ở tứ mội trong thân thể. Lần trước Lý Nghị đem phi hổ linh khí thêm tới rồi không gian thượng. Lần này Lý ra người đem không gian linh khí thêm tới rồi nhân sâm cùng phi hổ trên người. Trời xui đất khiến gian. Tứ mội đem Lý ra người nhìn cái rành mạch. Lý ra người lại là có mắt không biết kim nạng ngọc. Lý Nghị tiến đến Lý Vân Hạc bên người. Cha, kia chỉ linh hổ không tồi. Lý Nghị muốn nhận phi hổ đương tọa kỵ. Lý Nghị tin tưởng. Bằng hắn tu vi nhất định có thể thuần phục phi hổ. Lý Vân Hạc hiện tại hận không thể lập tức trở lại Lý ra từ đường, đâu có thể nào vì một con linh hổ lãng phí thời gian, về sau lại nói, đi thôi. Đúng vậy. Đi rồi vài bước sau, Lý Vân Trạch quay đầu lại nhìn tứ muội vài lần, hắn tổng cảm thấy người này quái quái, nhưng là cụ thể nào trách hắn lại tưởng không rõ. Lý ra người đi xa sau, tứ muội ôm nhân xâm từ tia chấp đối thượng nhảy xuống tới, nguyên lai chính là bọn họ muốn đoạt chúng ta không gian. Phi hổ gật gật đầu. Tứ muội cấp phi hổ thuận thuận bao. Không gian thật là bọn họ sao? Vì tình huống như thế nào hơi chút phức tạp một chút bọn họ liền phát hiện không được không gian. Phi hổ nghĩ nghĩ, chủ nhân, trước kia sự ta cũng không biết, bất quá ta biết là không gian lựa chọn ngài. Tứ mội nghi hoặc nhìn nhìn phi hổ, không gian lựa chọn ta. Có ý tứ gì? Không gian cứu chủ nhân hai lần mệnh. Ta cảm thấy chủ nhân cùng không gian chi gian hẳn là có nào đó liên hệ. Cho nên mới nói là không gian lựa chọn chủ nhân. Tứ mội không như vậy cho rằng. Ta cảm thấy là ta vận khí tốt. Nói không chừng ta trước kia làm cái gì chuyện tốt, cho nên trời cao thưởng ta một cái bảo bối. Hắc hắc. Tứ muội hiện tại tâm tình khá tốt, không chỉ có được ba cái béo nhân sâm, còn thấy được nhớ thương chính mình bảo bối người gương mặt thật. Chính mình cùng không gian có nào đó liên hệ. Tứ muội nhìn phi hổ nghĩ đến, trước kia chỉ biết nam nhân thích dùng lý tưởng phân tích vấn đề, không nghĩ tới nam hổ cũng thích dùng lý tính phân tích vấn đề. Xem ra, giống được ở tự hỏi vấn đề thời điểm còn man giống. Vừa rồi kia một đống nam nhân chính là bởi vì quá lý tính mới có thể đối không gian làm như không thấy. Bất quá cái kia quay đầu lại nhìn chính mình vài mắt nam nhân hẳn là cảm giác được chút cái gì. Chẳng qua hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đã bị cái kia đẩy mặt vội và người mang đi. Phi hổ ở bên cạnh nhắc nhở đến, chủ nhân, chúng ta có phải hay không nên đem nhân xâm loại đến không gian đi? Úc! Tứ mội từng cái hôn hôn trong lòng ngực ba cái béo nhân sâm. Thân song sau, tứ mội hô, kia chấp lại đây, chúng ta phải đi về. Tiêu chấp đi bộ đã đi tới. Đào hố loại nhân sâm thời điểm, tứ mội đông nhiên nghĩ tới một vấn đề, phi hổ. Ngươi vừa rồi nói không gian đã cứu ta hai lần mệnh. Khôi phục chỉ số thông minh cùng khôi phục ký ức hẳn là không xem như cứu mạng đi. Ở bên cạnh hỗ trợ đào hố phi hổ gật gật đầu. Đào hảo hố sau tứ mội thả một viên nhân sâm đi vào, như vậy tính nói hẳn là ba lần. Lần đầu tiên giúp ta đem quăng ngã hư đầu chưa khỏi, lần thứ hai giúp ta khôi phục chỉ số thông minh, lần thứ ba giúp ta khôi phục ký ức Phi hổ ngươi tính sai rồi. Phi hổ dùng hai chỉ chân trước đỡ hổ nhân sâm, sau hai lần không phải cứu mạng. Đang ở hướng Hổ Điền thổ tứ muội sửng sốt một chút, không đúng rồi. Nếu là đem sau hai lần xóa nói liền dư lại một lần. Chẳng lẽ ta ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Phi hổ nhìn nhìn tứ muội, có khả năng. Ký ức nhìn không thấy sợ không được, phi hổ cũng không biết tứ muội ký ức có hay không hoàn toàn khôi phục. Tứ muội dừng trong tay sống, mau cùng ta nói nói là chuyện như thế nào. Ân cứu mạng như vậy sự cũng không thể quên. Đó là đã nhiều năm trước sự. Khi đó chúng ta còn không có đi vào này. Ngày đó ta cùng Ngọc Hổ đang ở săn thú, không trung đống nhiên chuyển đến một tiếng vang lớn. Ta cùng Ngọc Hổ ngẩn đầu vừa thấy, không chung phi một cái đại đồ vật đống nhiên chia năm xẻ 7 rớt xuống dưới. Chúng ta đang luôn tranh né thời điểm liền phát hiện không gian động. Phi Hổ hướng hố điền điểm thổ sau nói tiếp, ta cùng Ngọc Hổ đuổi theo thời điểm liền nhìn đến chủ nhân linh hồn từ tàn phá trong thân thể phiêu ra tới. Tiếp theo. Chúng ta liền phát hiện không gian cùng chủ nhân linh hồn hòa hợp nhất thể. Phi hổ dừng lại vỗ vỗ nhân sâm trung quanh thổ, ta cùng ngọc hổ thả người nhảy, muốn đem không gian cùng chủ nhân linh hồn từ không trung kéo xuống tới. Chúng ta mới vừa một đụng tới chủ nhân linh hồn, không trung liền hiện lên một đạo bạch quang, ta cùng ngọc hổ theo bản năng đóng chặt đôi mắt. Chờ chúng ta lại mở to mắt thời điểm chúng ta đã ở triệu gia thôn mặt sau trong núi. Ta cùng phi hổ đều bị thương. Khôi phục một đoạn thời gian sau. Không gian linh khí liền lôi kéo chúng ta tìm được rồi chủ nhân. Tứ mội qua vài phút mới tiêu hóa phi hổ nói, nguyên lai, like, phi cơ rủi ro sau là không gian cứu nàng. Còn mang theo nàng xuyên đến triệu tứ mội trên người. Này quá làm người ngoài ý muốn. Nguyên lai like không gian, phi hổ, ngọc hổ đều là bởi vì nàng mới xuyên đến cái này trong lịch sử không có ghi lại cản thanh vương triều. Tứ mội nhìn phi hổ hỏi, cho nên ngươi nói là không gian lựa chọn ta. Cho nên ngươi nói ta cùng không gian có nào đó liên hệ. Phi hổ gật gật đầu, không gian hẳn là cảm ứng được loại này liên hệ mới phụ đến không chung cùng chủ nhân linh hồn hòa hợp nhất thể. Tứ mội đối với không gian nói, nếu ngươi lựa chọn ta, chúng ta đây liền vĩnh viên ở bên nhau đi. Chúng ta cho nhau bảo hộ, cho nhau chiếu cố được không? Trong sông nước lên cao điểm. Tứ mội nhìn đến sau cười nói, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Không được đổi ý a ngươi nếu là dám đổi ý nói ta liền đem ngươi giao cho hôm nay đám người kia. Nước sông kịch liệt động lên. Tứ mội đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vô, vô nước sông, đầu người. Ta mới liên tiếp. Hắc hắc. Nước sông bình tĩnh xuống dưới. Tứ mội bắt tay đặt ở trong sông phủi đi vài cái, nguyên lai like ngươi còn sẽ phát giận. Trước kia ta như thế nào không phát hiện? Chẳng lẽ đây là đại gia thường xuyên nói vạn vật kiêm có linh? Đem mặt khác hai viên nhân sâm loại hảo sau, tứ mội liền mang theo phi hổ cùng kia chớp rời đi. Vốn đang tưởng tại đây tòa sơn nhiều đi dạo. Nghĩ đến cái kia quay đầu lại nhìn chính mình vài mắt nam nhân sau tứ muội liền quyết đoán rời đi. Hiện tại lực lượng của chính mình còn chưa đủ cường. Mau từ trong núi ra tới thời điểm tứ muội nhìn Phi Hổ nói, Phi Hổ, lần trước chúng ta chính là ở trong núi gặp được cái kia tam thiếu ra cùng ngũ tiểu thư, lần này chúng ta lại là ở trong núi gặp được bọn họ người. Ta xem, chúng ta đến trong thành ở vài ngày đi. Gần nhất tránh đi này đó người đáng ghét, thứ hai thêm nữa điểm đồ dùng sinh hoạt. Phi Hổ gật gật đầu, như vậy cũng hảo bọn họ khẳng định cho rằng ngươi cũng là người tu hành, người tu hành giống nhau đều thích ngốc tại linh khí dư thừa địa phương, người càng nhiều địa phương linh khí càng ít, cho nên chúng ta mới thường xuyên ở núi sâu gặp được bọn họ, ân, khiến cho bọn họ ở núi sâu chuyển động đi. đã lâu không đi dạo phố, tứ muội còn rất tưởng. đem phi hổ phóng tới không gian sau, tứ muội liền cưỡi tia chớp xuống núi, tia chớp tốc độ thực mau, một hồi liền đến huyện thành. tứ muội hợp với đi dạo vài thiên. ngày thứ tư thời điểm. Tiêu Chấp rốt cuộc nhịn không được, tứ muội, nơi này sở hữu cửa hàng ngươi đều dạo qua, có thậm chí đi bảy tám thứ. Tiêu Chấp ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, tứ muội đô đô miệng, ta biết nha, chính là ngốc tại khách điếm quá nhảm chán. Tiêu Chấp khinh thường nhìn tứ muội liếc mắt một cái, mỗi ngày đi tương đồng địa phương mới nhảm chán được không? Tứ muội, chúng ta đi tiếp theo cái huyện thành chơi đi. Ai nha? Ta như thế nào như vậy buồn? Tứ muội vô vô cái chán, không được. Về sau không thể ở trong núi ngẩn ngơ chính là vài tháng, lại ngốc thời gian lâu như vậy nói ta liền ngủ si. Tứ mội ôm lấy tia chấp cổ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tia chấp trực tiếp hết trô nói rồi. Hắn còn tưởng rằng tứ mội thực thích cái này địa phương, cho nên mới ngốc không đi. Sớm biết rằng như vậy, nó ngày hôm sau liền nói. Tứ muội nhàn nhã đi dạo phố thời điểm, Lý ra người lại tìm vài tòa sơn. Lý Vân Trạch đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn tiểu nhi tử Lý Duệ cầm một cái cá nướng lại đây, cha ăn một chút gì đi. Ân. Nhìn đến tiểu nhi tử mặt sau, Lý Vân Trạch bỗng nhiên lớn tiếng nói, nàng là nữ. Lý Duệ lớn lên so nữ nhân còn mỹ, là tu hành giới nổi danh mỹ nam tử. Lý Vân Trạch mở to mắt thời điểm, Lý Duệ mặt cách hắn rất gần, hắn lập tức liền biết chính mình ngày đó vì cái gì cảm thấy trên lưng ngừa cái kia hái thuốc nam nhân quái quái. Bởi vì, đó là một trương nữ nhân mặt. Lý Duệ hoảng sợ, "Cha, ngươi đang nói cái gì?" Lý Vân Trạch kích động bắt được tiểu nhi tử cánh tay. Ngày đó chúng ta gặp được linh hổ sự tình người còn nhớ rõ đi. Ta phải đi về tìm nữ nhân kia, nói không chừng chúng ta thánh khí liền ở trên người nàng. chương 221, chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Lý Duệ không nhớ rõ tứ muội, nhưng là hắn nhớ rõ kia chỉ linh hổ. Lúc ấy hắn cũng coi trọng phi hổ, hắn muốn dĩ nghị chờ trận này cho khôi hài xong rồi về sau lại trở về tìm phi hổ. Nhưng là Lý Nghị trước mở miệng, Lý Duệ liền quyết định từ bỏ. Lý Duệ biết Lý Nghị luôn luôn lòng dạ hẹp hòi. Nếu là chính mình đem hắn coi trọng linh hổ thuần phục, hắn nhất định cảm thấy chính mình cố ý đoạt hắn đồ vật. Lý Duệ không muốn bởi vì một con linh hổ đắc tội lý nghị người như vậy. Lý Duệ suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới tứ muội trông như thế nào, bất quá hắn cảm thấy nữ nhân không quá khả năng vào núi hái thuốc. Cha, ngài vì cái gì cảm thấy nàng là nữ nhân? Lý Vân Trạch nhìn nhìn Lý Duệ mặt, nàng dài quá một chương nữ nhân mặt. Lý Duệ sơ sơ chính mình mặt, chính là nàng lại không phải lý gia nữ nhi. Thánh khí không phải chỉ có Lý Gia Nữ Nhi mới có thể khống chế sao? Nếu là nàng là nào? Lý Vân Hạc đã từng hỏi qua Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt ở bên ngoài có hay không tư sinh nữ? Lý Vân Trạch tưởng, tuy rằng bọn họ tam huynh đệ không có tư sinh nữ. Chính là Thánh khí đã biến mất vài trăm năm, ai có thể khẳng định Lý Gia này mấy trăm năm cũng chưa ra quá tư sinh tử? A. Lý Duệ sửng sốt một chút sau liền minh bạch Lý Vân Trạch dí tứ. Cha, ngài cũng tin tưởng Thánh khí thật sự xuất hiện. Lý Duệ vẫn luôn trướng mắt Lý Nghị, cảm thấy hắn không quá khả năng phát hiện thanh khí. Lý Vân trạch vỗ vô nhi tử bả vai, lấy ngươi tam ca tu vi, hẳn là sẽ không lầm. Tuy rằng Lý Nghị thiên phú chẳng ra gì, chính là Lý Vân Hạc là Lý Gia gia chủ, trưởng quản Lý Gia tổ tiên lưu lại đồ vật. Mấy thứ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là thiên kim khó mua thứ tốt. Có Lý Vân Hạc ở, Lý Nghị lại kém cũng kém không đến nào đi. Phần 165 Còn có, chúng ta lúc ấy đều xem nhẹ một vấn đề. Nàng lại như thế nào đem linh hổ thuần phục. kia chỉ linh hổ trên người phát ra linh khí rất mạnh, giống nhau người tu hành căn bản thuần phục không được nó. Lý Duệ nghĩ nghĩ, có thể hay không là kia chỉ linh hổ chủ động đi theo nàng. Duệ Nhi, ngươi cảm thấy làm linh hổ chủ động đi theo người sẽ là người thường sao. Lý Vân Trạch nhìn nhìn chính mình tiểu nhi tử. Duệ Nhi tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, có một số việc xem còn không phải thực tấu. Chúng ta phải hảo hảo cha cha nữ nhân này. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại Ba Phụ sẽ đồng ý sao? Lý Vân Hạc mấy ngày nay vẫn luôn thúc giục đại gia lên đường, Lý Duệ cảm thấy hắn không có khả năng mang theo đại gia quay trở lại. Lý Vân Trạch nhìn nhìn nơi xa đã tọa Lý Vân Kiệt, người tam thúc đồng ý là được. Có Lao Tam duy trì? Lao đại không đồng ý cũng không được. Lý Vân Kiệt đã tọa xong sau Lý Vân Trạch liền đi qua đi đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Lý Vân Kiệt sau khi nghe xong câu mày nói, nhị ca, đã tìm năm trăm nhiều năm. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tìm đi xuống sao? Khác gia tộc vội vàng tu luyện, vội vàng đề cao công pháp thời điểm, Lý ra lại tại đây lãng phí thời gian, còn như vậy đi xuống, Lý ra liền thật sự xong rồi. Ta cũng không nghĩ, ta đây đều là vì trong từ đường bọn nhỏ. Đại ca tính tình ngươi cũng biết, nếu là tìm không thấy thanh khí, đại ca nhất định sẽ không bỏ qua các nàng. Cho dù không hủy hoại các nàng tu vi cũng sẽ quan các nàng cả đời. Lý Vân Trạch thanh âm nghe tới đặc biệt bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết Lý Vân Kiệt luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Lý Vân Kiệt mặt đen xuống dưới. Lý Vân Trạch nói tiếp, tam đệ, ta sở dĩ muốn quay trở lại tìm nữ nhân kia, gần nhất là vì thanh khí, thứ hai là vì kéo dài thời gian. Nói không chừng đại ca quá đoạn thời gian liền nghĩ thông suốt. Tam đệ, ta không nghĩ ngươi cùng đại ca trở mặt thành thủ. Lý Vân Kiệt cũng không nghĩ, hảo đi. Chúng ta đây đi cùng đại ca nói một chút. Hảo. Lý Vân Kiệt từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn đến hai cái đệ đệ lại đây, Lý Vân Hạc nâng nâng mí mắt, nghỉ ngơi tốt liền xuất phát đi. Đại ca Lý Vân Trạch đem hắn suy đoán nói một lần, ta cùng tam đệ đều cảm thấy nữ nhân kia thực khả nghi. Đại ca, chúng ta quay trở lại cha một chút đi. Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái đệ đệ, cho dù cái kia hái thuốc người là nữ nhân cũng không phải là chúng ta lý gia hậu nhân. Chẳng lẽ các người đem lý gia gia quy đã quên? Ta dám khẳng định, nàng không phải tu hành giới người. Điểm này hắn Lý Vân Hạc vẫn là nhìn ra được tới. Lý Gia tổ tiên cho rằng người tu hành cùng người tu hành kết hợp sinh hạ hài tử so người tu hành cùng người thường sinh hạ hài tử ưu tú. Cho nên, Lý Gia nghiêm cấm con cái cùng người thường thông hôn. Như có trái với, tức khác phá hủy tu vi trục xuất Lý Gia. Nếu có người bị trục xuất gia tộc nói ra phả thượng là sẽ ghi chú rõ. Này năm trăm nhiều năm trước nay không ai bị trục xuất Lý Gia. Lý Vân Trạch cũng nghĩ tới vấn đề này, đại ca, có lẽ bọn họ che giấu hảo cho nên không bị người khác phát hiện. Chỉ cần không ai phát hiện, liền sẽ không bị trục xuất gia tộc. Che dấu. Lý Vân Hạc tay cầm thành nắm tay. Lý Vân Kiệt ở bên cạnh nói, trở về cha cha lại không dùng được bao lâu thời gian. Lý Vân Hạc bình phục một chút cảm xúc, hảo đi. Lý Gia nam nhân cùng ba vị phu nhân ở bên ngoài buôn ba, Lý Gia các nữ hải tử ở trong từ đường ngốc đều mau điên rồi. Sở hữu trò chơi đều trời biến, sở hữu đề tài cũng liêu xong rồi. Ăn qua cơm chiều sau. Lý nhiễm nhìn nhìn tử khí trầm trầm các tỷ tỷ, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Những người khác một chút phản ứng đều không có. Lý nhiễm trong mắt xoay chuyển, chư vị tỷ tỷ, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể cho đại gia không như vậy nhảm chán. Biện pháp gì? Nói đi. Mọi người hứng thú dã rời trở về hai câu. Lý nhiễm mỉm cười ngọt ngào cười, chúng ta phục huyễn nhan tán còn không có quá thời hạn, đúng hay không? Lý ý, ý gật gật đầu, tiểu muội, người muốn dùng huyễn nhan tán chơi trò chơi Này cũng quá lãng phí đi. Dù sao lập tức liền quá thời hạn. Không cần bạch không cần. Lý nhiễm nhìn nhìn những người khác, các ngươi ai ngờ chơi. Ta. Lý Tâm cái thứ nhất trả lời. Còn có ta. Lý Thuần đi theo nói. Ta cũng muốn chơi. Cuối cùng tất cả mọi người gia nhập tiến bảo. Lý Tâm hỏi, nhiễm nhi, như thế nào chơi? Lý nhiễm định liệu trước nói, đại gia trước đem đem trang sức hái xuống. Sau đó lại đem đầu tóc buông xuống. Một lát sau. Lý Tâm nhìn Lý Nhiễm hỏi, "Hảo, kế tiếp nào?" Đại gia lại đem giày cùng bên ngoài quần áo cởi ra. Nhưng Nhi biểu môi, thật phiền toái. Lý Nhiễm không lý nàng. Thoát xong quần áo sau, Lý Tâm giống như minh bạch, "Nhiễm Nhi, kế tiếp nào?" Thỉnh đại gia làm thành một cái vòng lớn. Đại gia chạm hảo sau Lý Nhiễm đem quần áo cùng giày phóng tới trung gian, hiện tại thỉnh đại gia chuyển qua đi, đưa lưng về phía quần áo cùng giày. "Mọi người đều chuyển qua đi sau," Lý Nhiễm nói tiếp, "hiện tại đại gia bắt tay kéo tới." ta muốn tiêu diệt đèn. Nhưng Nhi hung ba ba hỏi, diệt đèn làm gì? Lý nhiễm cười nói, ngũ tỷ đừng nóng nội, một hồi ngươi sẽ biết. Nhưng Nhi đôi mắt xoay chuyển, không được, ta muốn lôi kéo ngươi, tránh cho ngươi phà dối. Lý y tức giận chừng mắt nhìn nhưng Nhi liếc mắt một cái, nhiễm nhi mới sẽ không phà dối. Lý nhiễm bung ra Lý y hề tay, tỷ tỷ, không có việc gì. Sau khi nói xong liền đi qua đi dắt lấy nhưng Nhi tay, hảo, ta hiện tại muốn tiêu diệt đèn. Đại gia chuẩn bị tốt sau Lý Nhiễm liền đem đèn tắt, hiện tại bắt đầu xoay quanh. Xoay một hồi, Lý Nhiễm làm đại gia ngừng lại, thỉnh đại gia xoay người. Một hồi, Lý Nhiễm hỏi, Hảo sao? Hảo! Hảo! Nghe được đại gia sau khi trả lời Lý Nhiễm nói tiếp, hiện tại đại gia đi trung gian lấy quần áo cùng giày, mặc tốt sau nói cho ta. Nhưng Nhi ở bên cạnh nói, đen tuyển ai biết nào kiện quần áo là chính mình. Lý Nhiễm mắt trợn trắng, ngũ tỷ, chúng ta phải dùng huyễn nhan tán biến sắc mặt trời. Nếu là ăn mặc quần áo của mình kia đại gia vừa thấy liền biết ai là ai. Đúng rồi, một hồi biến sắc mặt sau đại gia liền không cần dùng chính mình nguyên lai like thanh âm nói chuyện. Lý gia tỷ mội dáng người đều không sai biệt lắm, cho nên cũng không quá khả năng từ dáng người thượng phán đoán ra ai là ai. Hảo! Hảo! Hảo! Đại gia hiện tại bắt đầu mặc quần áo đi. Lý gia đối nữ hải tử yêu cầu luôn luôn thực nghiêm, chưa bao giờ hứa các nàng xuyên bại lộ quần áo. Cho nên cũng không có khả năng xuất hiện nội ý khi lộ ra ngoài như vậy sự. Xác định đại gia quần áo đều mặc tốt sau, Lý Nhiệm nói, ta số 100 hạ, chờ ta đếm tới 100 thời điểm đại gia liền đem đèn điểm lên. 1, 2, 3. Đèn sáng về sau Lý Nhiệm thiếu chút nữa không cười ra tới, thế nhưng có 3 người mặt biến thành Lý Duệ mặt. Một lát sau, một cái Lý Duệ dùng thanh âm khàn khàn nói, các người nói thánh khí thật sự tại đây sao. Một cái khác Lý Duệ bóp vui nói. Nếu là bọn họ ở bên ngoài tìm không thấy thanh khí chúng ta liền thảm. Cái thứ ba lý duệ nhòn nhỏ nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thật hủy hoại chúng ta tu vi. Một cái mắt to nữ hải nói, có khả năng. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Một hồi, một cái giả mua thanh âm nói, nếu là ai cầm liền nhanh lên giao ra đây đi, tỉnh liên lụy đại gia. Một cái nũng nịu thanh âm nói, bọn họ dựa vào cái gì hủy hoại chúng ta tu vi. Nhưng nhi bọn họ gặp được có phải hay không thanh khí còn không nhất định nào. Một cái khác thanh em vang lên, đều do Nhưng Nhi bọn họ, nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở này. Nhưng Nhi tưởng phản bác, chính là lại sợ bại lộ chính mình thân phận. Một hồi, một cái đồng âm nói, Hảo, đừng nói này đó phiền lòng sự. Đại gia vẫn là ngấm lại như thế nào tống cổ thời gian đi. Nghe thế câu nói sau, Lý Nhiễm ồm ồm nói, ai? Nếu có thể tu luyện thì tốt rồi, nói như vậy thời gian quá liền nhanh. Lý Nhiễm biết, vô duyên vô cớ bị quan. Đại gia trong lòng khẳng định có ý kiến, quan càng lâu ý kiến càng lớn, phản kháng ý thức cũng liền càng cường. Lý gia trong từ đường có thật nhiều tu luyện bí tịch, nhưng là lý do các nữ hài tử tiếp xúc này, đó bí tịch cơ hội lại rất thiếu. Lý Nhiễm không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Chính là, đại bá lại không được đại gia tu luyện, như thế nào làm đại gia cùng chính mình cùng nhau phạm quy nào? Suy nghĩ thật dài thời gian, Lý Nhiễm nghĩ tới huyễn Nha tán. Đại gia thay đổi dung mạo sau quả nhiên biến lớn mật. Một cái lý duyệt nói: Nếu không, chúng ta liền tu luyện đi. Một cái khác Lý Duệ nói tiếp, chủ ý này không tồi. Nhưng như nói, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị trục xuất gia tộc. Lý Nhiễm cười cười, muốn tu luyện nói đại gia liền cùng nhau tu luyện, như vậy môn chủ cũng không dám đem chúng ta trục xuất gia tộc. chương 222, rốt cuộc. Lý Nhiễm nói âm vừa ra, một cái Lý Duệ liền cao hứng nói, đối. Không có chúng ta, bọn họ bắt được thánh khí cũng vô dụng Một cái vội vàng thanh âm nói, trước kia như thế nào không nghĩ tới nào. Bạch bạch lãng phí thời gian dài như vậy. Hảo, đại gia bắt đầu tu luyện đi. Lý nhiễm cười cười, mới vừa quan tiến vào thời điểm đại gia đối đại ba hoán niệm còn không có sâu như vậy, nếu chính mình khi đó nói ra nói khẳng định sẽ có người phản đối. Đâu giống hiện tại, một hô sau ứng, dư lại không nói lời nào cái kia khẳng định là Nhưng Nhi. chấm đã, còn có một người không đồng ý. Mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới rồi không nói lời nào người kia trên người. Nhưng Nhi tưởng phản đối chính là nhìn đến đại gia ánh mắt sau cũng không dám. Đại gia ánh mắt nói cho nàng, nếu nàng dám phản đối, các nàng liền dám thu thập nàng. Ta, ta đồng ý, ta đồng ý, hắc hắc hắc hắc hảo. Lý nhiễm nhìn nhìn những người khác, nếu mọi người đều đồng ý, vậy bắt đầu đi. Đại gia vừa muốn bắt đầu, nhưng nhi liền nói, chúng ta đem mặt biến trở về đến đây đi. Súng bắn chim đầu đàn, chỉ cần các nàng đem mặt biến trở về tới, liền không ai dám đương cái kia chim đầu đàn cứ như vậy mọi người liền cũng không dám tu luyện. Lý nhiễm kế hoạch thời gian dài như vậy, sao có thể ở ngay lúc này thất bại trong găng tấp, thật vất vả có một lần đổi mặt cơ hội, như thế nào có thể liền như vậy đổi về đi, bọn tỉ muội các ngươi nói có phải hay không? Đúng rồi, ta còn tưởng ngày mai lại đổi một người khác mặt nào. Ta cũng tưởng. Ngày mai ta muốn biến thành vương cơ, các ngươi đừng cùng ta đoạt. Vương cơ chính là tu hành giới đệ nhất mỹ nhân. Ta muốn biến Tề nana Ta muốn biến Lý Vân Hạc. Đến lúc đó các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ha ha. Định hảo ngày mai biến ai sau, lý nhiễm đi qua đi chịu một quyển bí tịch ra tới nghiêm túc nhìn lên. Những người khác nhìn đến sau cũng từng người cầm một quyển. Nhưng Nhi cảm thấy mọi người đều xem nàng không xem nói liền có hại, cho nên cũng qua đi cầm một quyển. Năm ngày sau, huyện nhan tán tác dụng qua, đại gia lại đều biến trở về nguyên lai like bộ dáng. Bất quá. Nếu đã phạm quy, đại gia cũng liền không sao cả. Bắt đầu tu luyện sau. Lý ra các nữ hải tử nhật tử hào quá nhiều Rời đi cái kêu huyện thành sau Tứ mội mang theo tia chấp cùng phi hổ tới rồi một cái tỉnh thành Đi ngang qua một cái trạm dịch thời điểm tứ mội ngừng lại Chính mình ra tới thời gian dài như vậy Trương Hiên khẳng định thực lo lắng Tứ muội tưởng cấp Trương Hiên viết phong thư Lấy lòng giấy và bút mực sau Tứ mội liền ở một cái ven đường quán mì nhỏ ngồi xuống Quán mì lão bản đã đi tới Khách quan, ngài muốn ăn điểm cái gì Tới chén mì thịt thái sợi Chén lớn vẫn là chén nhỏ. Chén nhỏ. Hảo, khách quan, ta giúp ngài đem ngựa buộc đứng lên đi. Lão bản nhìn nhìn tứ muội bên người tiêu chớp. Không cần. Người đi vội đi. Hảo đi. Hiện tại còn không phải cơm điểm, liền tứ muội một người khách nhân, tiêu chớp cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác, mặt quán lao bản liền không so đo. Tứ muội đem giấy phô đến trên bàn viết lên. Viết đến uy vũ thời điểm tứ muội ngừng lại. Tiêu chớp, ta tưởng trở về nhìn xem uy vũ. Chính là lại sợ đem những người đó chiêu qua đi Phần 166 Tiêu chấp an ủi cọ cọ tứ mội mặt Trương Hiên sẽ chiếu cố hảo vì vũ Tứ mội đem chính mình mặt trôn tới rồi tiêu chấp trong cổ Ta biết Quán mì lão bảng kỳ quái nhìn tứ mội vài lần Người này như thế nào cùng mã nói chuyện nào Một lát sau Tứ mội đem mặt nâng lên Quá mấy ngày chúng ta liền vào núi đi Tứ mội tưởng chạy nhanh biến cường Tiêu chấp gật gật đầu Ăn xong mặt sau tứ mội liền đem tin đưa đến trạm dịch Lý Vân Hạc mang theo người phản hồi tới tìm vài thiên cũng không tìm được tứ muội. Nghỉ ngơi thời điểm Lý Vân Hạc đem chính mình hai cái đệ đệ kêu lại đây, ta cảm thấy nữ nhân kia đã không ở này, ngày mai chúng ta đổi cái địa phương đi. Lý Vân Kiệt gật gật đầu. Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ, chúng ta đến phụ cận trong thôn tìm xem đi. Lý Vân Hạc gật gật đầu. Phụ cận thôn đều chuyển biến Lý ra cũng không tìm được tứ muội. Lý Vân Hạc không nghĩ lại tìm, chuẩn bị mang theo người trở về. Lý Vân Trạch đã biết về sau lập tức tìm lại đây. Đại ca, chúng ta lại đến phụ cận chấn trên hỏi thăm hỏi thăm đi. Nữ nhân kêu mã rất đặc biệt, khẳng định có thể nghe được. Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, Hảo đi, 6 ngày, ta lại cho ngươi 6 ngày thời gian. Nếu là lại tìm không thấy nói liền không tìm. Hảo, Kinh Thành, Tiểu Nhu thành thân nhật tử định ra tới. Ăn qua cơm sáng sau, Tiểu Nhu đem Tiểu Lan kêu lại đây, làm người đi đem cô ra mời đến. Đúng vậy. Hơn một canh giờ sau, nha hoàng tiến vào nói Đại sư Huynh tới rồi. Làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Đại sư Vinh đẩy mặt hạnh phúc đi đến, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu ôn Nhu cười cười, Đại sư huynh, ngồi. Hảo. Ngồi xuống sau, Đại sư Vinh liền nhìn Tiểu Nhu một cái kính ngây ngô cười. Đại sư Vinh như vậy, Tiểu Nhu trong lòng rất phiền, bất quá trên mặt một chút cũng nhìn không ra tới. Đại sư huynh, chúng ta thành thân sự ngươi nói cho sư đệ sao. Tiểu Nhu muốn cho Trương Hiên nhìn xem, không có chính hắn cũng sẽ quá thực hảo. Đại sư Vinh gương mặt tươi cười cương một chút. Còn không có. Trước kia Tiểu Nhu thích Trương Hiên, Đại sư Huynh lại cảm thấy chính mình không xứng với Tiểu Nhu, cho nên Đại sư Huynh không ngại cùng Trương Hiên đi gần một chút. Hiện tại, Tiểu Nhu lập tức liền phải là hắn nữ nhân, hắn muốn cho Tiểu Nhu đem Trương Hiên đã quên. Cho nên, Đại sư Huynh tới Kinh Thành sau căn bản không có đi tìm Trương Hiên. Hắn tưởng đoạn rất cùng Trương Hiên liên hệ. Tiểu Nhu khó hiểu hỏi, vì cái gì? Ta, ta bận quá, nhất thời không cố thượng. Tiểu Nhu cười cười. Nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng ngươi để ý ta cùng hắn trước kia sự. Cho nên không nghĩ thỉnh hắn. Như thế nào sẽ nào? Ta không ngại trước kia, ta để ý về sau. Tiểu Nhu theo sát hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi nói cho hắn? Ngày mai, ngày mai ta liền đi nói cho hắn. Tiểu Nhu vừa lòng gật gật đầu, bên kia phòng ở thu thập thế nào? Muốn hay không ta phái mấy cái nha hoàn qua đi giúp ngươi? Lại trò chuyện một hồi, Tiểu Nhu khiến cho Tiểu Lan đưa đại sư huynh đi ra ngoài. Tuy rằng Đại sư Vinh không nghĩ thỉnh Trương Hiên, nhưng hắn càng không nghĩ làm tiểu nhu không cao hứng. Rời đi vương ra sau, Đại sư Vinh liền đi khánh vương phủ. Thủ vệ người nói cho hắn Trương Hiên ở y quán sau Đại sư Vinh liền hỏi địa chỉ tìm qua đi. Trương Hiên đang ở cho người ta xem bệnh, Đại sư Vinh vào được, sư đệ. Nhìn đến Đại sư huynh, Trương Hiên rất kinh ngạc, Đại sư huynh. Mau ngồi. Hảo. Đại sư huynh tìm Trương ghế rửa ngồi xuống. Người chút vội, chúng ta một hồi lại liêu. Hảo. Đem người bệnh tiện đi sau, Trương Hiên cấp Đại sư Minh đổ một ly trà, Đại sư Minh. Sư phó cùng sư nương còn Hảo đi. Hảo. Đại sư huynh vô vỗ Trương Hiên bả vai, ngươi này đi quán thu thập rất không tồi. Trương Hiên cười cười, Đại sư Minh, ngươi hành lý nào? Ngươi không phải là muốn ở tại khách điếm đi. Không được ra một hồi cùng ta hồi vương phủ. Đại sư huynh uống ngụm trà, không phải, ta ở kinh thành mua phòng ở. Trương Hiên đấm Đại sư huynh một chút, Hảo A. Tới rồi Kinh Thành đều không tới xem ta. Đại sư huynh, ngươi chừng nào thì đến Kinh Thành. Mua phòng ở như vậy sự cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể làm tốt. Đại sư huynh không có trả lời vấn đề này. Sư đệ, ta cùng Tiểu Nhu muốn thành thân. Ta hôm nay là cho ngươi tới thiếp cưới. Đại sư huynh từ trong tay háo cầm một chương thiếp cưới ra tới. Trương Hiên trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, đem ta việc hôn nhân rảo thất bại nàng nhưng thật ra muốn thành thân. Ừ. Trương Hiên đem thiếp cưới tiếp nhận tới sau nhàn nhạt nói thanh chúc mừng. Đại sư Huynh đứng lên, ta bên kia còn có thật nhiều sự tình muốn nội, chúng ta Huynh để hôm nào lại liêu. Hảo! Trương Hiên cũng không có giữ lại. Đại sư Huynh thành thân ngày đó, Trương Hiên làm quản gia qua đi tặng phân hạ lễ. Nghĩ đến vương Tiểu Nhu làm những cái đó sự, Trương Hiên liền hận không thể tạp nàng hôn lễ. Uống xong rượu giao bôi sau. Đại sư Huynh đem Tiểu Nhu ôm chặt trong ngực, Tiểu Nhu, ta này không phải đang nằm mơ đi. Tiểu Nhu liếc mắt đưa tình nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, đồng đốc. Tiểu Nhu, ngươi thật là của ta. Tiểu Nhu thẹn thùng gật gật đầu. Đại sư huynh đem mặt chôn ở tiểu Nhu trong cổ, "Tiểu Nhu, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt." Tiểu Nhu vô vô đại sư huynh bối, "Ta biết, đáng tiếc ngươi không phải ta muốn người." Đại sư huynh ôm tiểu Nhu đi tới mép giường, "Nhu Nhi, có thể cưới được ngươi là ta kiếp trước đã tu luyện phúc phận." Tiểu Nhu cười cười. Đại sư huynh đem tiểu Nhu nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Tiểu Nhu rũi tay đem màn xả xuống dưới. Xuyên thấu kia tầng tượng trưng thuần khiết lá mỏng khi, đại sư huynh cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Vương tướng quân đem gì năm đưa cho Tiểu Nhu. Ngày hôm sau, đại sư huynh sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nhu đem gì năm kêu lại đây, ngày hôm qua Tam công tử tới không? Không có, Tam công tử phái quản gia lại đây tặng phân hạ lễ. Ta đã biết. Xem ra đại sư huynh đem thiếp cưới đưa đến, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Dì năm sau khi rời khỏi đây, Tiểu Lan khỏe miệng tiểu Kiều, "Trương Hiền, ngươi có phải hay không cũng tưởng phá hư ta việc hôn nhân nha? Đáng tiếc, ngươi không thể." "Ha ha, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ta liền sẽ không làm ngươi thoải mái." Tứ muội lại xoay hai cái địa phương sau liền mang theo tia chớp, phi hổ vào núi. Tới rồi huyện thành sau, Lý Vân Trạch liền tìm người đem tứ muội, tia chớp, phi hổ bộ dáng vẽ xuống dưới. Vài ngày sau, Lý gia người tới tứ muội từ trong núi ra tới sau đi cái thứ nhất huyện thành. Lý Duệ đi đến một cái tiểu quán trước mua điểm đồ vật. Mua xong sau Lý Duệ cầm mấy phó họa ra tới. Huynh đệ, người gặp qua người này cùng này con ngựa còn có này chỉ lao hổ sao. Tứ muội hợp với tại đây xoay vài tiền thật nhiều người đều đối nàng có ấn tượng. Người bán rong nhìn nhìn, người này cùng này con ngựa ta đều gặp qua. Bất quá này chỉ lão hổ ta chưa thấy qua. Cảm tạ. Nghe được người bán rong nói sau, Lý Vân Trạch kích động đi tới Lý Vân Hạc bên người. Đại ca, chính là nàng. Chính là nàng. Chúng ta lý ra thánh khí liền ở trên người nàng. Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, ngươi là nói nàng đem linh hổ phóng tới thánh khí? Đối. Đại ca, chúng ta tìm được thánh khí. Lý Vân Trạch kích động thanh âm đều thay đổi, 500 nhiều năm, 500 nhiều năm. Đại ca, chúng ta rốt cuộc tìm được thánh khí. Lý Vân Hạc nhìn nhìn Lý Vân Kiệt, tam đệ, ngươi cảm thấy nào? Lý Vân Kiệt còn không có phục hồi tinh thần lại, thánh khí thế nhưng thật sự ra tới. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử. Vẽ tháng, chương 223, giả ngu giả ngơ. Lý Vân Hạc lại hỏi một lần, tam đệ, ngươi thấy thế nào? So với tư sinh nữ tới, Lý Vân Hạc vẫn là cảm thấy trong từ đường các nữ hài tử cầm Thánh khí khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Lý Vân Kiệt hoàn hồn, đại ca, trước tìm được người rồi nói sau. Kích động qua đi, Lý Vân Kiệt lại có điểm hoài nghi, vị kia tổ tiên thật sự không có đem Thánh khí hủy hoại sao. Lý Vân Hạc chỉ vào phía trước tiểu lâu nói, làm bọn nhỏ đi tìm đi chúng ta đến kia chờ bọn họ. Lý Vân Kiệt gật gật đầu. Lý Vân Trạch biết Lý Vân Hạc đây là sợ hắn cùng Lý Vân Kiệt tan mảnh, hắn tuy rằng xuất ruột khá vậy không nghĩ ở ngay lúc này cùng Lý Vân Hạc khởi tranh chấp. Hảo. Lý Gia Nam Hải tử nhóm muốn xuất phát thời điểm Lý Vân Kiệt phân phó nói tìm được sau lập tức quay lại cho chúng ta biết, không cần tự tiện động thủ, biết không? đã biết. Lý Gia Nam Hải tử nhóm sôi nổi đáp trả. An bài hảo sau. Lý Vân Kiệt nhìn Lý Vân Hạc nói đại ca. Chúng ta đi thôi. Lý Vân Hạc gật gật đầu. Bọn họ đi vào thời điểm điếm tiểu nhị do dự một chút mới đi tới, khách quan, ngượng ngủng, chúng ta này không bán sớm một chút. Những người này thật quái, sớm như vậy liền tới tiểu lầu. Lý Vân Trạch cười nói, chúng ta không phải tới mua sớm một chút, chúng ta muốn mượn người địa phương đắng người. Sau khi nói xong từ trong tay áo lấy ra một tiểu khối bạc vụn nhét vào điếm tiểu nhị trong tay. Lý Vân Hạc là gia chủ, Lý Vân Kiệt lại không thích lý này đó thực sự. Như vậy sự thông thường đều là Lý Vân Trạch xử lý. Điếm tiểu nhị thái độ lập tức nhiệt tình lên, vài vị trên lầu thỉnh, trên lầu có nhã gian. Hơn một canh giờ sau, Lý Gia Nam Hải tử nhóm lục tục đã trở lại. Nghe xong bọn họ nói sau, Lý Vân Trạch nói, đại ca, làm bọn nhỏ phân công nhau đi phụ cận mấy cái huyện thành hỏi thăm hỏi thăm đi. Lý Vân Hạc gật gật đầu, hảo, chúng ta đi tỉnh thành chờ bọn họ. Hảo. Sáu ngày sau, Lý Gia người ở tỉnh thành hội hợp. Hai ngày sau, Ly ra người từ mặt quán lão bản kia nghe được tứ muội mang theo tia chấp vào núi. Tứ muội đang ở trong không gian nghỉ ngơi, ở bờ sông bỏ phi hổ đống nhiên đứng lên. Chủ nhân, những người đó lại tới nữa. Tứ muội từ trên giường ngồi dậy. Đi, chúng ta đi ra ngoài gặp bọn họ. Vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp. Tứ muội muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc là người nào, muốn làm gì. Phi hổ gật gật đầu. Tứ muội nhìn tia chấp nói, tia chấp, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Những người đó đều là người tu hành. Tiêu chớp không phải bọn họ đối thủ. Tiêu chớp gật gật đầu. Tứ muội mang theo phi hổ từ trong không gian đi ra. Lý gia người đi chân đều mau chặt đứt, bọn họ đã đi tìm hai mươi mấy tòa sơn. Nhìn đến tứ muội thời điểm lý gia ba vị phu nhân thiếu chút nữa khóc ra tới. Mỗi ngày màn trời chiếu đất, các nàng thật sự là chịu không nổi. Không thấy được Tiêu chớp, Lý Vân trạch đôi mắt lập tức sáng. Cô nương, ta có thể hỏi ngươi điểm sự sao? Tứ mội chỉ chỉ chính mình trên người nam trang. Lý Vân Trạch cười cười, cô nương, ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Tứ mội vớt phi hổ đầu không nói chuyện. Lý Nghị nói, nhị thúc, hắn sẽ không thật là cái nam nhân đi. Lý Vân Kiệt lắc lắc đầu, cô nương, ngươi có phải hay không họ Lý? Tứ mội lạnh giọng nói, không phải. Lý Vân hạc nhíu như mày. Lý Vân Kiệt đang ở nhắm mắt lại cảm thụ tứ mội trên người linh khí. Lý Vân Trạch cười nói, cô nương, ngươi là chúng ta thất lạc nhiều năm chất nữ. Tứ mội châm cho hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lý Vân Trạch rất có nhẫn nại nói, ta biết ngươi một chốc một lát không tiếp thu được, nhưng đây là thật sự. Tứ mội khỏe miệng kiều kiều, một đám kẻ lừa đảo, phi hổ, chúng ta đi. Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội kỵ tới rồi phi hổ bối thượng. Lý Vân Hạc lớn tiếng nói, không được đi. Tứ mội nhìn nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Vân Hạc đĩnh đĩnh ngực, ta là Lý gia gia chủ. Tứ mội cười cười, này cùng ta có quan hệ sao? Triệu gia đời đời đều là trông trọn, căn bản không có khả năng cùng này đó người tu hành nhắc lên cái gì quan hệ. Những người này khẳng định là muốn dùng biện pháp này đem chính mình không gian lừa đi. Lý Vân Hạc hắc mặt nói, người là lý gia người. Tứ mỗi mắt trợn trắng, các ngươi nói ta là lý gia người ta chính là lý gia người nha. Ta đây còn nói ta là công chỗ nào? Một đám kẻ điên. Phi hổ, chúng ta đi. Phần 167 Lý Vân Hạc lớn tiếng nói, người dám. Tứ mội khinh thường nhìn nhìn hắn, rất có khí thế nói, ngươi xem ta có dám hay không. Cùng lắm thì trốn đến trong không gian, trong không gian đổ vật đủ nàng ăn 5-6 tháng. Nếu là lần đầu tiên không đem những người này ngăn chặn, về sau muốn xoay người liền khó khăn. Ngươi, hử, đừng tưởng rằng ngươi có thanh khí chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ta nói cho ngươi, không có chúng ta. Ngươi cái kia thanh khí nhiều nhất chính là một khối hảo mà cùng một cái hả. Tứ mội sững sốt một chút. Hắn là như thế nào biết trong không gian tình huống? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Lý Vân Hạc mặt càng đen, ngươi thiếu tại đây cho ta giả ngu giả ngơ. Tứ mội sờ sờ phi hổ cổ, bệnh tâm thần, chúng ta đi. Lý Vân Hạc tưởng tiến lên. Lý Vân Trạch kéo lại hắn, đại ca, ta tới. Lý Vân Hạc gật gật đầu. Phi hổ mới vừa đi vài bước, Lý Vân Trạch thanh âm liền chuyển tới. Cô nương, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Tứ mội cũng muốn biết bọn họ rốt cuộc là người nào, nói chuyện gì. Lý Vân Trạch khách khách khí khí hỏi, cô nương, ta tưởng cùng ngươi nói bút mua bán. Tứ mội xoay lại đây, úc, cái gì mua bán? Người này so với kia cái mặt đen giá hỏa thông minh nhiều. Lý Vân Trạch đoán tứ mội nhất định không biết thánh khí chân chính giá trị, cho nên hắn muốn dùng tiền đem thánh khí mua trở về. Chúng ta tưởng đem miếng đất kia cùng cái kia hà mua tới, cô nương ngươi nói cái dưới đi. Tứ mội ở trong lòng cười lạnh cả đời, tưởng mỹ. Ngươi cho ta ngốc nhà Nguyên lai like các người muốn mua đất nhà Lý Vân Trạch còn tưởng rằng hấp dẫn Ân. Cô nương nói cái giá đi Tứ mội xin lỗi cười cười Ngượng ngùng Ta không điện Lý Vân Hạc lại tưởng tiến lên Lý Vân Kiệt chạy nhanh nói Một ngàn lượng hoàng kim Tứ mội cười cười Thật hào phóng Đáng tiếc Mười vạn lượng nàng đều không bán Tứ mội nghịch ngậm chấp trước mắt Cái gì mà như vậy đáng giá Lý Vân Trạch biết Chỉ cần tứ mội không buông khẩu Bọn họ liền rất khó bắt được thanh khí, cô nương ngươi cũng đừng làm khó chúng ta, nếu là cảm thấy giá không hài lòng nói chúng ta còn có thể lại thêm. Tứ muội chớp trước mắt, nếu không, ngươi nói cho ta ngươi muốn tìm cái dạng gì địa, ta đi cho ngươi tìm, tìm được rồi về sau ngươi cho ta điểm chạy chân phí là được. Cô nương, đừng nói giỡn, chúng ta muốn mà liền ở trên người của ngươi. Tứ muội kỳ quái nhìn nhìn Lý Vân Trạch, mà như thế nào sẽ ở trên người. Tứ muội thở dài, xem ra thật là gặp gỡ kẻ điên. Phi hổ, chúng ta đi nhanh đi. Lý Vân Hạc lại muốn động thủ. Lý Vân Kiệt kéo lại hắn, đại ca. Không thể. Thánh khí nếu là thật ở cái này, nữ nhân trên người nói nữ nhân này chính là bọn họ chất nữ. Lý Vân Trạch đuổi theo, cô nương, từ từ. Tứ mội không kiên nhẫn hỏi, lại làm sao vậy? Ta còn muốn đi hái thuốc, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, cô nương, chúng ta hợp tác thế nào? Hợp tác. Lý Vân Trạch gật gật đầu. Tứ mội cười hỏi, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau hái thuốc sao? Tứ mội nghĩ thầm, cùng không biết chi tiết người hợp tác, trừ phi ta điên rồi. Lý Vân Trạch cắn chặt rằng, cô nương, chúng ta sẽ không bạc đáy ngươi. Tứ mội mỉm cười ngọt ngào cười, chính là ta vẫn luôn là một người độc lai độc vãng. Cô nương, chúng ta có thể trợ giúp ngươi càng tốt lợi dụng miếng đất kia. Ta nói, ta không có đất. Cô nương, tứ mội không kiên nhẫn nói, ai nha? Các ngươi như thế nào như vậy phiền nhân? Phi hổ. Chạy. Phi hổ vèo một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Tứ muội muốn nhìn một chút bọn họ kế tiếp sẽ làm sao. Lý Vân Hạc ném ra Lý Vân Kiệt đuổi theo. Lý Vân Trạch chạy nhanh chặn hắn. Đại ca, đừng nóng đổi, nàng chạy không được. Lý Vân Hạc chừng mắt nhìn Lý Vân Kiệt liếc mắt một cái. Ta hiện tại liền đem nàng chảo trở về. Xem nàng còn dám không dám trêu đùa chúng ta. Lý Vân Trạch nhìn Lý Vân Hạc nói. Đại ca, ngươi có phải hay không muốn bức nàng trốn đến thánh khí? ta ừ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ, chúng ta trước hết cần lấy được nàng tín nhiệm. Lý Vân Hạc trừng mắt Lý Vân Trạch nói, ý của ngươi là muốn đại gia lấy lòng nàng. Lý Vân Trạch gật gật đầu. Lý Vân Hạc lớn tiếng nói, không được. Lý Vân Trạch bất đắc dĩ nói, đại ca, chỉ có lấy được nàng tín nhiệm, chúng ta mới có thể tiến vào thanh khí, chỉ có tiến vào thanh khí, chúng ta mới có biện pháp đem thanh khí lấy về tới. Lý Vân Hạc không nói. Lý Vân Trạch nói tiếp, đại ca. Ta cũng không nghĩ như vậy, chính là chúng ta hiện tại chỉ có này một cái biện pháp. Lý Vân Hạc cầm nắm tay, hảo đi. Lý Vân Kiệt đã đi tới, đại ca, hiện tại có thể đem trong từ đường các nữ hài tử thả ra đi. Trước đem bên này sự tình xong xuôi. Cái kia không nổi. Đại ca. Lý Vân Hạc lớn tiếng đánh gay Lý Vân Kiệt nói, hảo, các nàng ở trong từ đường nhiều ngốc mấy ngày cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lão nhị, ngươi chuẩn bị như thế nào lấy được nàng tín nhiệm? Lý Vân Trạch trong mắt xoay chuyển. Nàng không phải muốn hái thuốc sao? Chúng ta liền giúp nàng hái thuốc Hảo. Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, Hảo đi. Chạy một hồi, tứ muội khiến cho Phi Hổ ngừng lại. Phi Hổ nói, chủ nhân, xem ra bọn họ còn không muốn cùng chúng ta sẽ rách mặt. Băng không nói đã sớm đuổi theo. Tứ muội gật gật đầu, chúng ta tại đây từ từ bọn họ đi. Tứ muội nhưng không tin bọn họ sẽ vứt bỏ. Hảo. Tứ muội cùng Phi Hổ bắt đầu chuyển động tìm dược liệu. Một hồi, Lý do người quả nhiên đuổi theo. Tứ mội nhìn đến sau cười cười. Lý Vân Trạch đi tới tứ mội bên người, cô nương, ngươi một người tại đây núi sâu rừng già không sợ hay sao? Tứ mội cười cười, có cái gì sợ quá? Ta lại chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự. Cô nương, ngươi có phải hay không không có người nhà? Lý Vân Trạch muốn bộ tứ mội nói, nếu nàng có người nhà nói có lẽ có thể từ nàng người nhà xuống tay. Vì lâm đạo hắn, tứ mội cô y cúi đầu muộn thanh muộn khi nói, ngươi là làm sao mà biết được? Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 224, ngươi còn có cái gì tư cách? Lý Vân Trạch dụng tâm đau khẩu khi nói, nếu là có người nhà nói các nàng khẳng định sẽ không làm ngươi một nữ hài tử vào núi hái thuốc. Xem ra không thể dùng nàng người nhà uy hiếp nàng. Tứ mội làm bộ xoa xoa nước mắt. Lý Vân Trạch ra nổi nói, hài tử, ngươi chịu khổ. Về sau. Về sau chúng ta sẽ chiếu cố ngươi. Tứ mội đem mặt nâng lên, đều đi qua, hiện tại ta quá khá tốt. Lý Vân Trạch đám chỉ nói về sau sẽ càng tốt. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào thuần phục kia chỉ lão hổ. Tứ mội cười cười, nó không phải ta thuần phục. Úc, chẳng lẽ nàng còn nhận thức tu hành giới những người khác. Lý Vân Trạch có chút khẩn trương, đó là ai giúp ngươi thuần phục nó. Không ai giúp ta thuần. Lý Vân Trạch đôi mắt lóe lóe, xem ra thật là linh hổ chủ động đi theo nàng. Cô nương, ta biết ngươi không tin chúng ta, nhưng chúng ta xác thật là người nhà của ngươi. Lý Vân Trạch muốn dùng thân tình đả động tứ muội. Tứ muội đang muốn mở miệng, Lý Vân Trạch nâng nâng tay, "Cô nương, ngươi có thể nghe ta nói cái chuyện xưa sao?" Tứ muội nhìn nhìn chung quanh Lý gia người sau buông tay, "Ta không nghe cũng không được nha, ngươi nói đi." Lý Vân Trạch dùng trầm trọng khẩu khí nói, "Trước kia, chúng ta Lý gia là tu hành giới tứ đại gia tộc trí nhất. Chúng ta sở dĩ có thể trở thành tu hành giới đại gia, là bởi vì chúng ta có một kiện thánh khí." Lý Vân Trạch dừng lại nhìn nhìn tứ muội, "Lý gia thánh khí có một miếng đất" Còn có một cái hả Trong sông thủy có thể giải độc Có thể chữa thương Còn có thể phối ra thật nhiều thần kỳ dược Chúng ta lý gia chính là dựa vào nó phát dương quang đại Chính là 500 nhiều năm trước trưởng quản thánh khí Người ra ngoài ý muốn Thánh khí cũng đi theo không thấy Tứ mội cảm thán một câu Quá đáng tiếc Tứ mội hoài nghi lý ra người có thể nhìn đến trong không gian tình huống Lý vân trạch cười khổ một chút Là nha Từ đó về sau Chúng ta lý ra liền xuống dốc Cô nương Ngươi biết ta vì cái gì nói ngươi là chúng ta người của Lý ra sao? Tứ mội lắc lắc đầu. Lý vân Trạch nhìn Tứ mội đôi mắt nói, bởi vì kia kiện thánh khí chỉ có Lý gia nữ nhân mới có thể đi vào. Ta biết Lý gia thánh khí liền ở cô nương trên người, cho nên ngươi nhất định là chúng ta người của Lý ra. Tứ mội ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Biên cái chuyện xưa liền muốn cho ta nhận các ngươi đương gia nhân, nào có như vậy tiện nghi sự, hảo, chuyện xưa nói xong. Các ngươi có thể đi rồi. Ta trên người thật sự không có nhà các ngươi thánh khí, không tin nói ta có thể cho kia vài vị đại thẩm soát người. Cho dù các ngươi có thể nhìn đến không gian tình huống, ta cũng sẽ không thừa nhận. Lý Vân Trạch cười cười, cô nương, lý gia thánh khí đã nhìn không tới, cũng sợ không được, lục soát là lục soát không ra tới. Cô nương, chúng ta thật là người nhà của ngươi, bằng không thánh khí không có khả năng ở trên người của ngươi. Tứ mội tức giận nói, ta đã nói qua, các ngươi nói đồ vật ta căn bản không có. Ừ. Ta liền không thừa nhận, xem các ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Lý Vân Trạch hảo tính tình cười cười, cô nương. Ta biết ngươi một chốc một lát không tiếp thu được, chúng ta sẽ cho ngươi thời gian. Tứ muội bĩu môi, vậy các ngươi liền quá đoạn thời gian lại đến tìm ta đi. Tứ mội biết bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ, quá đoạn thời gian không gian hẳn là liền khôi phục, phi hổ tu vi cũng càng cao. Ngươi một người tại đây ta không yên tâm, chúng ta vẫn là lưu lại bồi ngươi đi. Tứ mội trao phúng nhìn nhìn Lý Vân Trạch. Các ngươi nếu là thích lãng phí thời gian nói các ngươi liền lưu lại đi. Tứ muội tưởng thông qua bọn họ hiểu biết một chút tu hành giới sự tình. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Khánh Vương phủ, Tuyết Nhi mang theo tiểu báo tử đi lão vương phi sân. Lão vương phi đang ở trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần, tiểu phượng vào được, lão vương phi, Tuyết Nhi Vương phi mang theo nhị công tử lại đây. Lão vương phi cao hứng ngồi dậy, mau làm các nàng tiến vào. Tiểu báo tử hiện tại đúng là hảo ngoạn thời điểm, lão vương phi thích đến không được đúng vậy một hồi tuyết nhi mang theo bà vũ vào được lão vương phi cười tủm tỉm nói đem tiểu báo tử cho ta ôm lại đây đúng vậy bà vũ đem tiểu báo tử phóng tới lão vương phi trong lòng lực lão vương phi sờ sờ tiểu báo tử khuôn mặt ta ngoan tôn càng ngày càng tuấn tiểu báo tử to mò nhìn nhìn lão vương phi trên đầu đá quý đá quý nhan sắc rất sáng tiểu báo tử thích thích hắn liền tưởng đem đá quý từ lão vương phi trên đầu chảo hạ tới đáng tiếc hắn cánh tay quá ngắn căn bản với không tới Lão Vương Phi bắt được tiểu báo tử tay, cháu ngoan, người nghĩ muốn cái gì? Tiểu báo tử ý ý ý ở nhà nhà kêu vài tiếng. Lao Vương Phi nhìn Tuyết Nhi hỏi, hắn đây là có ý tứ gì? Tuyết Nhi cười nói, ta cũng không biết, có thể là đang nói ngài trên đầu đá quý xinh đẹp đi. Lao Vương Phi duỗi tay đem đá quý tử đầu thượng bắt lấy tới ở tiểu báo tử trước mắt quơ quơ, thích sao? Tiểu báo tử cao hứng nở nụ cười. Lao Vương Phi đem đá quý phóng tới tiểu báo tử trong tay. Tiểu báo tử chơi sau khi liền phải hướng trong miệng phóng. Lao vương phi chạy nhanh từ nhỏ con báo trong tay đem đá quý đem ra, cháu ngoan, cái này không thể ăn. Tiểu báo tử không cao hứng, hoa, hoa. Tiểu báo tử vừa khóc, chắc mã chạy nhanh cầm một cái trống bỏi phóng tới tiểu báo tử trong tay. Tiểu báo tử nhìn thoáng qua liền ném. Hoa, hoa. Lao vương phi lại đem đá quý phóng tới tiểu báo tử trong tay. Tiểu báo tử tiếng khóc ngừng lại. Lao vương phi nhéo nhéo tiểu báo tử cái mũi. Ngươi cũng biết cái này cái này so chống bỏ hào nha. Tiểu báo tử đối với Lao Vương Phi cười cười. Tiểu báo tử vốn dĩ lớn lên liền đẹp, lại cười càng đẹp mắt. Lao Vương Phi chỉnh trái tim đều hóa, tiền mãi mãi liền đem hắn tặng cho ngươi. Tuyết Nhi ở bên cạnh nói, mẫu thân, hắn nào hiểu thật hư nha. Phần 168 Ai nói? Chúng ta tiểu báo tử nhưng thông minh. Lao Vương Phi nhìn tiểu báo tử hỏi, đúng hay không nha? Hắc hắc, hắc hắc. Mau đến giữa trưa thời điểm, Lão Vương Phi nhìn Tiểu Phượng nói, đi đem Tiểu Công Tử mang lại đây. Đúng vậy. Một hồi, Huy Vũ mang theo Ngọc Hổ vào được.